Hạ Hân cấp Trần Tố Tâm chuẩn bị quà tặng đã sớm đã bị tài xế Tiểu Hồ cấp dọn vào nhà chính đi, chỉ thấy những cái đó quà tặng bên trong bánh ngọt điểm tâm đã mở ra hai hộp đặt lên bàn, một cái bốn năm tuổi đại Tiểu Nam Hài đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm, ăn đến chính hoan. Mà Tiểu Nam Hài bên cạnh đường tắc ngồi Trần Tố Tâm, Hạ Hân, Lê Tiểu Chu, ba người không biết cho tới cái gì, Liêu thật sự là vui vẻ. Lâm nhân lại một lần cảm thấy mất mát, nàng ở Hạ Hân sinh mệnh vắng họp mười mấy cái năm đầu. Này mười mấy năm hạ huân đều trải qua sự tình, nàng hoàn toàn cũng không biết, cho nên cũng căn bản không thể nào liều khởi. Lâm nhân muốn trực tiếp rời đi, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, bất quá chính là một cái cùng hạ huân quen biết lâu một chút nữ tử từ nước ngoài đã trở lại, nàng bực trận này khí cho ai xem đâu. Vì thế lâm nhân chính mình ở nhà chính tìm trương ghế dựa, ngồi xuống, một câu cũng không nói, chỉ an an tĩnh tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện thiếm. Kỳ thật liền tính muốn nói, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ lưu đến tất cả đều là qua đi kia mười mấy năm trước sự tình Từ bọn họ nói chuyện phiếm chung Lâm nhân ước chừng hiểu biết đến một ít về Lê Tiểu Chu sự tình Lê Tiểu Chu năm đó xuất ngoại lúc sau Ở nước ngoài niệm đại học Lại niệm nghiên cứu sinh Thực cầm mấy cái học vị Việc học sau khi chấm dứt gả cho một cái hoa kiểu Hôn hậu sinh đứa con trai nhi tử 2 tuổi thời điểm trượng phu của nàng Bởi vì ngoại tình một người tuổi trẻ nữ học sinh Cuối cùng hai người ly hôn Nói cách khác Hiện tại Lê Tiểu Chu là độc thân một người mang theo hải tử ở sinh hoạt. Trần Tố Tâm rất là đau lòng Lê Tiểu Chu, chơi thấy còn thương, sớm biết rằng nam nhân kia như vậy không đáng tin cậy, lúc trước người ba mẹ liền không nên đem người gả cho hắn. Lê Tiểu Chu thở dài một tiếng, cười cười, đi qua sự tình, liền không đề cập tới nó. Lâm nhân nhìn hiện tại Lê Tiểu Chu, bất giác nhớ tới năm đó Lê Tiểu Chu tới, không thể không cảm khái, thời gian nó rốt cuộc là cái thứ gì đâu, nó không thể bị mắt thường sợ thấy. Lại không có lúc nào là không hề thay đổi mọi nơi ở thời gian người Năm đó Lê Tiểu Chu là như vậy một cái tiêu căng đơn giản không dành thế sự thiếu nữ Nhưng hiện tại cái này sắp đi vào trung niên Lê Tiểu Chu Lại là một cái bình tĩnh, trí thức, xem phai nhạt thế tục thành thục nữ nhân mươi 651 gì thời điểm bụng có thể có động tĩnh Hai tử liên tiếp ăn vài khối bánh ngọt, không hề ăn Đi đến Lê Tiểu Chu bên cạnh hoàng nàng cánh tay, mụ mụ Ta tưởng uống nước, ta tưởng uống rất nhiều thủy trần tố tâm vừa nghe lập tức đứng dậy đi lấy ra ấm nước đổ nước hạ huân thấy trần tố tâm tay có chút phát run vội tiến lên đi hỗ trợ trần tố tâm cùng hạ huân đều rời đi chỗ ngồi thu xếp cấp lê tiểu chu nhi tử đổ nước uống chỗ cũ ngồi lê tiểu chu lúc này mới rảnh rỗi tới đánh giá lâm nhân chỉ cảm thấy cái này cô nương thật đúng là tuổi trẻ xinh đẹp a không phải giống nhau thủy nộn cái này làm cho lê tiểu chu nhịn không được có chút khinh bỉ lâm nhân Phải biết rằng Lê Tiểu Chu lúc trước cùng nàng vị kê hoa kiểu trượng phu ly hôn chính là bởi vì hắn ở hôn sau phép cởi tuổi trẻ nữ học sinh. Lê Tiểu Chu vẫn luôn cho rằng Hạ Hân như vậy cực có đảm đương chung khuyển hình chính phái nam nhân là sẽ không làm ra chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng sự thật cùng nàng cho rằng hoàn toàn bất đồng. Hạ Hân thế nhưng cũng thích tuổi trẻ cô nương, thế nhưng còn cưới cái 20 xuất đầu tiểu cô nương làm thai thái. Như vậy Lê Tiểu Chu thập phần khó hiểu, cô nương này trừ bỏ tương đối tuổi trẻ, thân thể tương đối thủy nộn ở ngoài. Mặt khác căn bản không có bất luận cái gì sở trường đặc biệt, nàng đã không có cùng Hạ Huân bình thường giao lưu tiếng nói chung, cũng không thể đối Hạ hơn sự nghiệp sinh ra trợ giúp, hơn nữa lại tuổi trẻ nữ nhân chúng có một ngày cũng sẽ lao. Rốt cuộc Hạ Huân coi trọng nàng cái gì đâu. Lê Tiểu Chu ánh mắt bắt bẻ đánh giá lâm nhân thời điểm, lâm nhân cũng ở đánh giá Lê Tiểu Chu. Cảm giác đi, cái này Lê Tiểu Chu ở nước ngoài khẳng định bị không ít ủy khuất, 34 tuổi trên dưới đi, thế nhưng đã ẩn ẩn hiện ra lao thai tới. Trên mặt làn da rất có chút lòng. Bất quá cũng may này nàng đọc sách nhiều, khí chất thực không tồi, còn có nước ngoài vật chất điều kiện cũng so quốc nội hảo. Trên người nàng ăn mặc kia kiện trường khoản áo gió, ở quốc nội liền không lớn mua được đến. Nàng ăn mặc kia kiện trường khoản áo gió đi, trước mắt trước quốc nội mua không được, ở vài thập niên sau quốc nội lại có vẻ có chút quá hạn. Nguyên bản Lâm Nhân là tùy ý ở trong đầu nghĩ này đó, chính là tưởng xong lúc sau trong đầu đột nhiên liền phát ra ra tới một đạo linh cảm tới, thời trang, trước mắt trước quốc nội hẳn là có được rất lớn thị trường đi. Ai u, trong khoảng thời gian này vội vàng trị chân, lại vội vàng xem ý hiệ thư, đều mau đem làm giàu to lớn làm đổ cấp quyến mất. Thời trang thứ này, chơi đến chính là một cái tân triều, thừa dịp quốc nội kinh tế mở ra đương khẩu hảo hảo chiếm trước một phen tiên cơ, đem thị trường phô khai, thực kiếm một bút. Thật muốn chờ đến sau lại tiến vào cái này ngành sản xuất người nhiều, kia cạnh tranh lực liền lớn, tiền liền không hảo kiếm lời. Tính tính toán thời gian, kinh tế mở ra muốn tới sang năm mùa đông. xuống tay khởi công xưởng làm buôn bán nói sớm nhất cũng đến chờ đến năm sau đầu xuân ở kia phía trước nàng đến trước đem chuẩn bị công tác làm tốt trang phục thiết kế bản thảo trang phục dùng liêu cùng với sẽ trang phục cắt may cửa này tay nghề công nhân đều đến trước tiên chuẩn bị lâm nhân thất thần nghĩ này đó thời điểm hạ huân đã cấp kia hải tử đổ một chén nước đưa đến kia hải tử trước mặt rất là hòa ái nói có chút năng ngươi chậm rãi uống hai tử nóng đội uống không được nước ấm, hơn nữa vừa rồi ăn bánh ngọt vốn dĩ liền khát nước lợi hại Nơi nào chờ được, tức khắc liền mở miệng khóc lớn lên. Lê Tiểu Chu vội quát lớn kia hài tử, em đẹp, như thế nào liền khóc, ngươi muốn làm gì dùng miệng nói thật tốt, vì cái gì muốn khóc. Hạ Hân nâng nâng tay, đánh gậy Lê Tiểu Chu nói, ngươi không cần hơn hắn, hắn chỉ là ngại thủy quá năng uống không đến miệng, ta đi giúp hắn đem nước lạnh lạnh lùng liền hảo. Vì thế Hạ Hân một tay bưng ly nước, một tay nắm hài tử đi đến trong viện, làm hài tử ở trong viện chờ, hắn đi phòng bếp lấy một con chén. Sau đó đón đầu gió đem cái ly nước gấm đảo tiến trong chén, lại đem trong chén thủy đảo tiến cái ly, qua lại như vậy đổ vài lần, thủy ôn liền hàng xuống dưới. hai tử vô cùng thỏa mãn uống lên một bát lớn thủy, lúc sau vui vẻ cười trở lại trong phòng tới. Trần Tố Tâm thấy thế, nhịn không được đối lâm nhân nói, ngươi xem chúng ta hạ hơn nhiều sẽ chiếu cố hài tử, ngươi chừng nào thì bụng có thể có động tĩnh, cho hắn sinh cái hài tử. Lần trước Trần Tố Tâm thấy lâm nhân thật là thực không quen nhìn lâm nhân. chính là sau lại cùng nàng chơi đến tốt cái kia ân láo thái tới xuyến môn, nói lâm nhân là cái đặc biệt có phúc khí người. Lúc ấy Trần Tố Tâm còn nửa tin nửa ngờ, tính toán quan vọng một đoạn thời gian nhìn một cái xem, quả nhiên như ân láo thái theo như lời như vậy, liền để lại nàng làm con dâu, nếu là bằng không, vậy làm nàng cùng hạ hơn ly hôn. Nguyên bản Trần Tố Tâm là tính toán quan vọng đến sang năm đầu xuân, lại không nghĩ rằng lúc này mới tái kiến, lâm nhân biến hoa cư nhiên như vậy đại. Chân hảo, mặt cũng xinh đẹp, nhớ tới ân lão thái nói câu nói kia một phút gáp trăm họa có thể thấy được này nữ tử là cái thực sự có phúc bằng không bằng bạch trị không hết quẻ chân như thế nào đột nhiên liền trị hết không chỉ có này nữ chính mình hảo ngay cả hạ vân lần này nhìn cũng so lần trước muốn hảo tinh thần hảo thân thể hảo nhìn qua tựa hồ còn trẻ không ít nếu này nữ phúc khí như vậy đại đuổi đi quái đáng tiếc liền lưu tại hạ vân bên người đi đến nỗi kia nữ tên cùng lâm nhân cùng tên trần tố tâm cũng không nghĩ so đo bất quá một cái tên mà thôi Nơi nào so được với nàng nhi tử quan trọng? Hảo, Trần Tố Tâm trong lòng tiếp nhận rồi lâm nhân cái này con dâu, như vậy kế tiếp không phải nên ngóng trông cái này con dâu cho nàng sinh mấy cái đại béo cháu trai cháu gái sao? Rốt cuộc hạ hân năm nay đều ba mươi mấy, mắt thấy liền phải buôn bốn người, dưới gối lại không có co con cái, cái này làm cho Trần Tố Tâm như thế nào bất lo. Cho nên vừa mới xem hạ hân cấp kia hài tử nước lạnh, Trần Tố Tâm liền nhịn không được cùng lâm nhân nhắc mãi như vậy một câu. Lại không nghĩ những lời này vừa nói ra tới, liền chọc đến Lâm Nhân có chút ốc, còn chọc đến Lê Tiểu Chu có điểm bực. Lâm Nhân là bởi vì Trần Tố Tâm thái độ chuyển biến quá nhanh mà ốc, Nghe Trần Tố Tâm câu nói kia ý tứ là thừa nhận nàng là Hạ Hân Thế Tử. Rõ ràng lần trước tới Trần Tố Tâm còn như vậy nghĩa chính tử nghiêm buộc Hạ Hân cùng nàng ly hôn. Lê Tiểu Chu có điểm bực là bởi vì rõ ràng cái này tuổi trẻ cô nương cùng Hạ Hân thực không xứng đôi, như thế nào tâm gì lại là một chút đều không phản đối, ngược lại là khuyên kia tuổi trẻ nữ tử sớm một chút sinh nhi dục nữ. Chẳng lẽ nói, tâm gì để lại cái này nữ chính là vì con nối dõi? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tâm gì cùng Hạ Hân đều không giống như là vì con nối dõi mà lung tung lấy tức phụ vào cửa người A bằng không quá khứ mười mấy năm Hạ Vân cần gì phải như vậy đau khổ đơn. Không thể phủ nhận, Lê Tiểu Chu trong lòng đối Hạ Hân vẫn là có như vậy điểm cũ tình, năm đó như vậy thâm từng yêu nam nhân, sao có thể vứt ai? Chẳng qua là theo tuổi gia tăng, biết có sự tình không thích hợp biểu hiện ra ngoài. Cho nên chỉ có thể đem về điểm này cũ tình trộm dấu ở trong lòng chỗ sâu trong thôi. Nguyên bản mấy năm nay Lê Tiểu Chu gả chồng sinh con, hạ huân chán nản muốn độc thân cả đời. Lê Tiểu Chu đã tuyệt đối hạ huân nhậm tưởng, chính là lần này đến thăm trần tố tâm thế nhưng nhìn đến hạ huân lãnh cái tuổi trẻ tiểu tức phụ trở về. Chương 652 bà cùng thức. Này con lợi hại. Cảnh này khiến ly hôn một lần nữa khôi phục độc thân Lê Tiểu Chu trong lòng lại bắt đầu rung chuyển lên. Nếu kia trừ bỏ tuổi trẻ mặt khác không đúng tí nào tiểu nha đầu đều có thể gả cho hạ hân, kia chính mình cái này chịu quá giáo dục cao đẳng phần tử trí thức nữ tính, vì cái gì liền không thể. Phải biết rằng năm đó tâm gì nhận chuẩn con dâu người được chọn, nhưng vẫn luôn là chính mình a Lê Tiểu Chu trong lòng bất giác có chút ngò ngoe dục dịch. Lâm Nhân cùng Lê Tiểu Chu hai người trong lòng từng người nhấc lên tầng tầng gọn sóng, nhưng trong phòng bầu không khí lại không có quá lớn thay đổi. Bởi vì Lê Tiểu Chu sớm không phải năm đó cái kia không dành thế sự trong lòng tưởng cái gì ngoài miệng liền nhất định phải nói ra thiếu nữ. Lâm nhân tam thế là người, lại đi theo hạ hân học như vậy một thời gian, cũng trầm ổn thong rong xuống dưới. Chân tố tâm ở lâm nhân nơi này để ra một miệng hài tử xong việc, sợ lâm nhân cái này tuổi trẻ nữ tử ra mặt mỏng, liền lại đi khuyên hạ hân. Ngươi đều như vậy số tuổi, thế nhưng một chút không nóng nảy. Ngươi cũng không tính tính, liền tính ngươi năm nay là có thể sinh nhi tử, tới rồi ngươi 60 tuổi thời điểm. Ngươi nhi tử mới bao lớn, có thể cho ngươi dưỡng lao sao? Ngươi như thế nào liền không nóng này đâu, bởi vì Trần Tố Tâm tiếp nhận rồi Lâm Nhân cái này con dâu, phi thường thật lớn gia đình bên trong mâu thuẫn liền như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải, Hạ Hân trong lòng vô cùng cao hứng, cho nên mặc kệ Trần Tố Tâm như thế nào lại nhải Hạ Hân đều không có tranh luận, hơn nữa còn một bộ nhẫn mại mười phần cần nghe dạy bảo bộ dáng. Trần Tố Tâm thấy Hạ Hân đem nàng lời nói nghe lọt được, liền không có nói thêm nữa cái gì, nàng đứng dậy. Đối Hạ Hân, Lâm Nhân, cùng với Lê Tiểu Chu nói, các ngươi hảo hảo tâm sự, ta đi chuẩn bị vài món thức ăn, hôm nay giữa trưa à, chúng ta vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Hạ Hân bội nói, mẹ, ngươi ngồi, ta đi nấu cơm. Trần Tố tâm xua tay, không cần, mẹ có thể làm, ngươi bồi thuyền nhỏ trò chuyện. Lâm Nhân trong lòng bất giác có chút phiến toan, bồi thuyền nhỏ trò chuyện, tấm tắc, cũng thật đủ nóng hổi. Hạ Hân cỡ nào là lướt tâm địa, lập tức phát giác Lâm Nhân không vui tới, vội nói. ta mẹ nó tay một lấy đồ vật liền run nàng một người nấu cơm ta nhưng không yên tâm các ngươi hai cái nữ đồng chí chậm rãi liêu ta đi giúp ta mẹ nấu cơm đi lâm nhân ám đạo ta cùng cái kia lê tiểu chu lại cái gì hảo liêu liền xem đều nhìn không thuận mắt người có thể hảo hảo ngồi nói chuyện thím thôi bỏ đi vẫn là nàng đi nấu cơm đi vì thế lâm nhân gọi lại hạ hân ngươi ngày thường đi làm quái mệt thật vất vả hôm nay không đi làm ngươi nghỉ ngơi ta đi nấu cơm nói xong liền ra nhà chính đi phòng bếp Trong phòng bếp, Trần Tố Tâm đang ở nhà rau. Hẳn là trước đó biết Hạ Vân hôm nay một tới, Trần Tố Tâm trước tiên chuẩn bị không ít đồ ăn, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, có đậu hủ, đậu giá, củ cải, cải trắng. Chỉ cần thời tiết này chợ bán thức ăn có thể có thể xuất hiện rau dưa, Lao Thái Thái đều giống nhau mua điểm trở về. Hơn nữa trừ bỏ rau dưa ở ngoài, Lao Thái Thái còn mua cá cùng thịt. Ngay thường Hạ Vân hiếu thuận, tiền cùng phiếu bó lớn bó lớn hướng Lao Thái Thái trong tay đưa. Cho nên lão thái thái mua khởi đồ ăn tới cũng không keo kiệt. Có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, thu xếp một bàn lớn đồ ăn là không thành vấn đề. Chỉ là Trần Tố Tâm tay cùng Hạ Hân nói giống nhau, một lấy đồ vật liền phát run, rất có chút như là y thư thượng nói bạt kỉn sẵn trứng, làm khởi sự tới rất là phiền toái. Cho nên Lâm Nhân dứt khoát không cho Trần Tố Tâm nốc tại phòng bếp, thẳng nhặt dễ nghe lời nói nhi lấy lòng Trần Tố Tâm, mẹ, trước nay đều là tức phụ hầu hạ bà bà, này đại lãnh thiên. Như thế nào có thể làm ngài vội vàng ta ngồi trong phòng hưởng phúc đâu, này không phải chết ta phúc sao, ngài chạy nhanh đi trong phòng nghỉ ngơi đi, nơi này sở hữu việc đều giao cho ta. Ngươi còn không có hưởng qua tay nghề của ta đi. Ta này tay nghề chính là tiệm cơm đầu bếp thân truyền, hạ hân đều nói tốt đâu. Nói mấy câu đem trần tố tâm hống mặt mày hớn hở, còn không phải sao, tức phụ hầu hạ bà bà là thiên kinh địa nghĩa, này nấu cơm sự nhưng không phải nên giao cho cái này tân tức phụ sao. Nhi Lâm Nhân nhặt rau rửa rau động tác rất là lưu loát quen thuộc, Trần Tố Tâm trong lòng đối Lâm Nhân càng thêm vài phần yêu thích. Cái này con dâu à, thật đúng là ứng như vậy một câu. Lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, không chỉ có bộ dáng tuổi trẻ xinh đẹp, này nấu cơm tay nghề cũng hảo thật sự, là cái khó được hiền huệ người. Như vậy tưởng tượng, Trần Tố Tâm càng thêm thoải mái xuống dưới, con dâu hiền huệ, Nhi Tử công tác cùng sinh hoạt là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Bên không nói, chỉ là ăn cơm này một đầu, Nhi Tử kia dạ dày. về sau liền đều không cần lại bị tội. Trần Tố Tâm đứng ở phòng bếp cửa xem Lâm Nhân nấu cơm nhìn một hồi, thấy Lâm Nhân nấu cơm khi tư thế đích sắc rất có đầu bếp tiêu chuẩn, lúc này mới yên tâm tránh ứng ra, đi đến nhà chính ngồi. Bồi Lê Tiểu Chu nói chuyện hiếm. Lâm Nhân bên này tận mắt nhìn thấy Trần Tố Tâm vào nhà chính không hề ra tới lúc sau, chạy nhanh đem phòng bếp cửa sổ đóng lại, sau đó đem trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều ném vào không gian thực phẩm gia công cơ bên trong đi. thực mau, vài đạo đồ ăn đã bị gia công ra tới. chay mặn phối hợp hợp lý thả sắc hương vị đều đầy đủ vốn nên tiêu tốn hai ba cái giờ mới có thể làm được đồ ăn chỉ tốn như vậy ngắn ngủn vài phút liền làm tốt vì không dẫn người chú ý lâm nhân ngốc tại trong phòng bếp nhặt một đạo không thế nào quan trọng đồ ăn chậm rãi làm cọ sát thời gian vừa mới đôi trần tố tâm nói tức phụ nên hầu hạ bà bà nói bất quá là dùng để hống trần tố tâm cao hứng nàng mới sẽ không khổ ha ha buồn ở trong phòng bếp đương nhân thể hút máy hút khói chỉ có trần đại mai như vậy ngu xuẩn mới có thể bắt được ai liền cùng ai khởi mâu thuẫn, vì không đáng nhắc đến cực nhỏ tiểu lợi đem bên người người đều hại cai biến. Người thông minh đều hiểu được hòa khí đại nhân, bởi vì hòa khí mới có thể phát tài, hòa khí mới có thể giữ phúc, hòa khí mới có thể ra đạo thịnh vượng. Vài câu hòa khí lời nói có thể đổi lấy mẹ chồng nàng dâu gian hòa khí ở chung, sao lại không làm a? Lâm nhân ở trong phòng bếp cọ sát hơn nửa giờ sau, mới đưa trong không gian mặt ra công tốt đồ ăn từng cái ra bên ngoài đoàn. Thực lê tiểu chu nhi tử đã bị đồ ăn hương hấp dẫn tới đứng ở phòng bếp cửa khen a di ngươi làm đồ ăn nhưng chính hương lâm nhân cười cười lại có lưỡng đạo đồ ăn là có thể ăn cơm tiểu bằng hưu ngươi hiện tại có thể đi rửa tay nga kia tiểu hài tử vừa nghe vội chạy đi tới làm hắn mụ mụ cho hắn tìm thủy rửa tay lê tiểu chu cùng hạ hân nói chuyện phiếm chính liêu đến vui vẻ đột nhiên thấy nhi tử chạy tới nói cơm mau hảo lập tức là có thể muốn ăn cơm trong lòng không khỏi kinh ngạc cơm nhanh như vậy liền làm tốt Trần Tố Tâm vừa nghe, vui vẻ cười, ta con dâu này chính là đầu bếp tiêu chuẩn, nấu cơm tự nhiên mau, hảo, trước rửa tay, đại đồ ăn bưng lên lúc sau chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lê Tiểu Chu nghe xong lời này trong lòng nhịn không được có chút ngẹn quất, chính mình vừa mới như vậy tính tốt bồi Trần Tố Tâm nói chuyện phiếm sở soát ra tới hảo cảm, ở một câu cơm mau làm tốt trước mặt, tức khắc liền không còn sót lại chút gì. Nghe một chút Trần Tố Tâm kêu ta con dâu này khi tiêu có bao nhiêu thân thiết. rất giống là cùng cái kia tuổi trẻ tiểu nữ nhân có bao nhiêu thân dường như rõ ràng chính mình hôm nay buổi sáng vừa tới thời điểm trần tố tâm còn ở án giận, Hoán giận nói hạ hơn không trải qua nàng đồng ý liền cưới tức phụ, hơn nữa kia tức phụ có bao nhiêu cỡ nào không hảo chương 653 hảo cảm cùng mỹ thực không nghĩ tới tình thế chuyển biến như vậy mau trước sau mới bao lâu a trần tố tâm đối cái kia con dâu cứ như vậy thân thiết cái này làm cho lê tiểu chu nhịn không được suy đoán nên sẽ không Trần Tố Tâm biểu hiện ra ngoài loại này thân thiết là giả, cố ý giả bộ tới nhìn Trung Hạ hơn mặt mũi đi. Nhưng nhìn Trần Tố Tâm tiến phòng bếp bưng thức ăn khi nhìn về phía lâm nhân ánh mắt, là như vậy yêu thích, cũng không như là trang. Nay liền làm Lê Tiểu Chu trong lòng càng thêm nén giận, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, chính mình một cái hải ngoại trở về đại học giả, thế nhưng hai cái hai mươi xuất đầu đồ nhà quê đều so ra kém. Nhìn một cái Trần Tố Tâm cùng Hạ hơn đối kia tiểu nữ nhân chiếu cố kính nhi thật là thấy thế nào như thế nào đều trướng mắt rốt cuộc vài người đều tẩy hào tay mà đồ ăn cũng đều bưng lên bàn trần tố tâm khách khí tiếp đón lê tiểu chu mẫu tử ăn nhiều một ít ngàn vạn đường khách khí ở nước ngoài lâu như vậy hôm nay nhất định đến hảo hảo nếm thử quốc nội khẩu vị lê tiểu chu đối thức ăn trên bàn nhất không nổi tới một tia hứng thú bởi vì này đó đều là cái kia làm nàng cảm giác cực kỳ trướng mắt tiểu nữ nhân làm chính là lê tiểu chu nhi tử lại ăn vui vẻ cực kỳ trong chốc lát muốn ăn đậu hủ Trong chốc lát muốn ăn cá, còn nói trước nay cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Trần Tố Tâm rất là hòa khí cấp Lê Tiểu Chu Nhi tử gắp đồ ăn, một bên gắp đồ ăn một bên cấp Hạ Huân đưa mắt ra hiệu, mau đi kêu lâm nhân lại đây ngồi xuống ăn cơm, nàng thu xếp một bàn đồ ăn, khẳng định mệt muốn chết rồi. Hạ Huân nói, mẹ, ta vừa rồi hỏi qua nàng, nàng nói còn có vài món thức ăn phải làm, làm chúng ta không cần chờ nàng. Còn nói này đồ ăn phải vừa ăn bên cạnh sấn nhiệt ăn, bằng không phóng lạnh ăn đối thân thể không tốt. Hạ hân như vậy khôn khéo người, sẽ nhìn không ra lâm nhân chủ động ôm hạ nấu cơm cái này khổ sai buồn ý. Còn còn không phải là vì ở bà bà trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút. Nếu nàng tưởng biểu hiện, kia hắn liền giúp nàng biểu hiện tái sinh động một ít, trưởng phu cùng bà bà bồi khách nhân ăn cơm, nàng đương tức phụ từ bỏ ăn cơm cơ hội, bận trước bận sau, bưng thức ăn đưa cơm hảo sinh chiều ứng, đây mới là bà bà trong mắt lương tức hiền phụ. Chỉ sợ trải qua này bữa cơm. Chính mình lão mẹ lại chọn không ra bất luận cái gì lấy cớ tới xem thấp lâm nhân. Vì thế Hạ Hân lại mở miệng đối Trần Tố Tâm nói, Mẹ, hôm nay ngươi trước nếm thử, xem kia một đạo đồ ăn cùng ngài khẩu vị, về sau ta thường xuyên mang lâm nhân lại đây, làm nàng cho ngươi làm tới ăn. Trần Tố Tâm một trận thụ sủng nhược kinh, chạy như vậy đường xa, này như thế nào khiến cho. Hạ Hân nói, con dâu hầu hạ bà bà, thiên kinh địa nghĩa, Mẹ, nhi tử bất hiếu làm ngươi lo lắng nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên là ngài hưởng phúc lúc. trần tố tâm nghe xong lời này cảm động thiếu chút nữa không lau nước mắt một bên ngồi lê tiểu chu có chút nhìn không được cái này hạ hơn vì hướng hắn kia tiểu tức phụ trên mặt thiếp vàng thật đúng là hao tổn tâm huyết thực đâu liền nuốt mông ngửa công phu đều dùng ra tới muốn cho kia tiểu tức phụ ngốc trong phòng bếp trang hiền phụ có phải hay không nàng lê tiểu chu thiên làm nàng trang không thành vì thế kém chính mình nhi tử thành thành đi trong phòng bếp đem a gì kêu lên tới ăn cơm nàng vất vả một giữa trưa không ăn cơm sẽ đói hư thành thành lên tiếng nhảy xuống ghế dựa hướng tới phòng bếp chạy tới ai biết thành thành đứa nhỏ này mới vừa đi đến phòng bếp liền chết trở về trong tay bưng một đại bản xinh đẹp vô cùng mặt điểm thèm đến chảy dòng nước miếng mụ mụ a di làm điểm tâm hảo hảo xem làm ngươi kêu cái kia a di tới ăn cơm ngươi kêu không có lê tiểu chu chất vấn nhi tử thành thành lúc này mới nhớ tới cái gì ta đã quên lê tiểu chu trong lòng càng thêm nghẹn quất, nhưng ở trong nhà người khác làm khách lại không hào biểu hiện ra ngoài chỉ phải miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, tiếp đón Nhi Tử trở lại trên vị trí hảo hảo ăn cơm. Lê Tiểu Chu tuy rằng tàng đến thâm, nhưng hạ hơn đôi mắt nhiều lợi à, sớm tại trước khi dùng cơm kia đoạn thời gian nói chuyện phiếm thời điểm hắn liền nhìn ra Lê Tiểu Chu không thích Lâm Nhân. Hiện tại cảm giác Lê Tiểu Chu cố ý hủy đi Lâm Nhân này chỉ làm bộ lơ đãng bộ dáng, chậm rãi nói: Ta ái nhân tính tình quật, nàng muốn ở lao Thái Thái trước mặt tấn một tận tâm ý, liền nhất định sẽ đem sở hữu sự tình đều làm được tận thiện tận mỹ. Chớ nói thành thành tiêu không tới nàng, chính là ta đi kêu, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Trần Tố Tâm nghe xong lời này, trong lòng rất là hưởng thụ, nhưng thật ra không thấy ra tới, cái này con dâu vẫn là cái thành thực mắt. Thành thực mắt hảo a nói một không hai, đối người trung trinh, quyết định sự tình dễ dàng sẽ không quay đầu lại. Gả cho ai, khẳng định liền sẽ một lòng một dạ đối ai hảo. Xem ra chính mình này nhi từ nửa đời sau là thật sự thật có phúc. Đang ở Trần Tố Tâm ở trong lòng tính toán này đó khi... lâm nhân lại tặng một chén canh tiến vào kia canh làm được cực tươi ngon uống một ngụm lúc sau còn tưởng uống đệ nhị khẩu uống nóng hầm hạ canh an tinh xào đẹp mặt điểm cũ xã hội địa chủ bà đều hưởng thụ không đến như vậy mỹ sự hạ huân biết lâm nhân ở nấu cơm mặt trên có dị năng như vậy gọi món ăn đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào nàng ở trong phòng bếp khẳng định đều đã đem bụng ăn no cho nên cũng không nhớ lâm nhân chỉ dốc hết sức lực tới hầu hạ chính mình lão mẹ ăn uống Một lòng một dạ muốn đem chính mình mẹ trong lòng đối lâm nhân hảo cảm kéo lên tới một cái xưa nay chưa từng có tân độ cao. Lê Tiểu Chu nhìn như vậy tình hình, càng xem trong lòng càng hụt hẫng. Vốn dĩ nàng hôm nay buổi sáng đi vào Trần Tố Tâm nơi này khi, Trần Tố Tâm còn cùng nàng oán giận chính mình cái kia con dâu có bao nhiêu làm người chán ghét, nàng còn nghĩ có hay không khả năng giúp Trần Tố Tâm một phen, đem cái kia thảo người ghét nữ từ hạ hơn bên người đổi đi, ai biết lúc này mới nửa ngày không đến thời gian. Trần Tố Tâm liền càng ngày càng thích cái kia con dâu. Mà Trần Tố Tâm trong lòng đối cái kia con dâu từ chán ghét đến thích, này một loạt tâm lý biến hóa, nàng Lê Tiểu Chu thế nhưng làm một cái đệ nhất hiện trường nhân chứng. Loại cảm giác này, đối với Lê Tiểu Chu tới nói, quả thực so ăn rồi bỏ còn muốn cách thứ người. Kế vừa rồi kia một chén canh lúc sau, lâm nhân phân biệt lại thượng một mâm đậu hủ canh trứng, một chén củ cải phiến cá viên canh, một chén lớn rau xanh thịt vụ cháo. Đều là hình thái tinh xảo, mỹ vị phát muối. này đó thức ăn thích hợp người già răng cũng cực thích hợp tiểu hài tự ăn uống cho nên trần tố tâm cùng thành thành hai cái đều ăn đến cực vui vẻ rốt cuộc một bữa cơm ăn xong rồi không biết lê tiểu chu ăn đến thế nào trần tố tâm cùng thành thành hai cái tất cả đều ăn chống được xoa bụng không dám hướng trên ghế ngồi lê tiểu chu thật vất vả chịu đựng được đến một bữa cơm kết thúc rốt cuộc có thể cùng trần tố tâm cùng nhau trò chuyện vãn hồi một chút chính mình ở trần tố tâm trong lòng hảo cảm lại không nghĩ hạ hơn này liền muốn mang theo lâm nhân về nhà nếu Hạ Hân phải đi, kia Lê Tiểu Chu cũng không tốt ở Trần Tố Tâm nơi này ở lâu, cũng chỉ đến hướng Trần Tố Tâm cáo tử. Trần Tố Tâm có chút luyến tiếc này đó tiểu bối, Hạ Hân cùng Lâm Nhân co xe chuyên dùng ngồi, Lê Tiểu Chu không có xe, nàng liền tính toán hảo hảo đưa một đưa Lê Tiểu Chu. Lâm Nhân hấp thụ đời trước giáo huấn, mới sẽ không cấp Trần Tố Tâm cùng Lê Tiểu Chu ở chung cùng nưu đồ bí mật cơ hội. Chương 654 chạy không ít máu muối nàng đi đến Trần Tố Tâm trước mặt, ngoan ngoan thuận thuận mở miệng, mẹ. Ta hôm nay đều còn không có hảo hảo cùng thuyền nhỏ tỷ nói chuyện qua. Thời tiết quái lánh, ngài chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi. Ta đại ngài tới đưa thuyền nhỏ tỷ, thuận tiện còn có thể cùng thuyền nhỏ tỷ nói hai câu lời nói. Trần tố Tâm hôm nay quá thật sự vui vẻ, trong lòng đối Lâm Nhân Hảo cảm thẳng tắp bay lên. Giờ phút này thấy Lâm Nhân như vậy nhiệt tâm muốn đại nàng đưa Lê Tiểu Chu, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hảo, các ngươi người trẻ tuổi, nhiều tâm sự, lao bà tử ta liền không quấy rầy. Trần Tố Tâm tại chỗ đứng. Không lại đi phía trước đi, Lê Tiểu Chu Nhi tử thành thành là cái nghịch ngợm, theo Hạ Vân đi ngồi xe. Thực mau này ngõ nhỏ cũng chỉ dư lại Lâm Nhân cùng Lê Tiểu Chu hai cái ở đi bộ. Ngươi lại như thế nào nhận thức Hạ Vân Lê Tiểu Chu trước khai khẩu. Lâm Nhân cười thân bí, duyên phận tới rồi, tự nhiên liền nhận thức. Lê Tiểu Chu nhất chán ghét duyên phận hai chữ, bởi vì nàng đời này cùng Hạ Vân liền quá mức có duyên không phận, rõ ràng từ nhỏ đều ở bên nhau, lại không chiếm được Hạ Hân nửa điểm cảm tình. Về duyên phận. Lê Tiểu Chu đang muốn lấy ra nàng ở nước ngoài học được những cái đó cao thâm tri thức cùng lâm nhân phân biệt hai câu. Chỉ nghe lâm nhân còn nói thêm, thuyền nhỏ tỉ, hạ hân thê tử là ta, cũng chỉ có thể là ta. Ngươi đâu, vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết sở hữu tâm tư. Hạ hân mẫu thân tuy rằng đối với ngươi thân hậu, nhưng ngươi hiện tại đã là hàng xỉ cổ tạn, lao thái thái đầu góc có bao mới có thể đi tác hợp chính mình nhi tử cùng một cái hàng xỉ cổ tạn. Ngươi nói cái gì? Lê Tiểu Chu giận cực. Lâm Nhân cười tủm tỉm lặp lại một lần, ta nói ngươi hiện tại đã là hàng xì cổ tản, như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Lê Tiểu Chu tức giận đến liền đi đường đều đã quên, giơ tay chỉ vào Lâm Nhân mắng, ngươi, ngươi, ngươi quả thực thô tục không thể nói lý. Lâm Nhân mới lười đến cùng nàng cãi nhau, phất phất tay, cảm ơn ngươi ca ngợi, ta đi rồi, tai kiến. Lê Tiểu Chu nhìn Lâm Nhân kia nói vô cùng vui sướng chạy đi bóng dáng, tức giận đến thẳng dầm chân, ngươi này yêu tinh. Ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Chúng ta chờ xem hảo. Lâm Nhân hôm nay hung hăng đè ép Lê Tiểu Chu một đầu, trong lòng miễn bản cao hứng, nàng bước chân vui sướng đuổi theo Hạ Hơn xe. Chân bình phục cảm giác chính là hảo, chạy lên như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Giống phi giống nhau. Tiểu Hồ thấy Lâm Nhân ở truy xe, vội đem xe ngừng lại. Lâm Nhân lên xe, sau đó thành thành bị Lê Tiểu Chu lôi kéo cánh tay kéo xuống xe. Hạ Hơn cùng Lê Tiểu Chu đơn giản nói cá biệt. Lúc sau xe khởi động, cắt đi các lộ. Một đường trở về Hạ Hân này đóng hai tầng tiểu lâu. Vẫn là chính mình trong nhà nhất thoải mái a. Lâm Nhân vào cửa lúc sau trực tiếp ở sofa nằm xuống, hôm nay thật đúng là mệt. Hạ Vân ở sofa ngồi, đem nàng ôm đến hắn trên đùi, chặt chẽ ôm vào trong ngực, không phải không có vui vẻ nói, phu nhân hôm nay vất vả. Lâm Nhân thuận tay méo nhéo hắn mặt, thành thật công đạo, hôm nay ta ở phòng bếp nấu cơm khi, mẹ ngươi có hay không nói ta nói bậy. Hạ Hân bội đáp, sao có thể nói ngươi nói bậy đâu. Lão Thái Thái hôm nay thích chứ ngươi, nhiều nhất cũng chính là cùng ta hỏi hai câu chân của ngươi là như thế nào tốt. Vậy ngươi nói như thế nào? Lâm Nhân hỏi. Hạ Hân, còn có thể nói như thế nào, tự nhiên là nói tiền đại phu chưa khỏi. Chứ bỏ hỏi ta chân, liền không có hỏi lại khác. Lâm Nhân lại hỏi. Hạ Hân, khác sao, chính là hỏi một chút chúng ta khi nào có thể có cái hải tử. Lâm Nhân ninh hắn một chút, nói đứng đắn. Nàng liền không có hỏi lại cùng ta tương quan chuyện khác. Hạ Hơn nói, ta mẹ hôm nay đối với ngươi ấn tượng thay đổi rất nhiều, thấy thế nào ngươi như thế nào cảm thấy vừa lòng. Trừ bỏ thúc giục ta cho nàng sinh tôn tử ở ngoài, bên cái gì cũng chưa nói, thật sự. Lâm nhân hừ một tiếng, còn không phải ta cực cực khổ khổ cho nàng làm một đốn hảo cơm, nàng ăn vừa lòng mới đối ta có đổi mới. Ta nha, cũng là mệnh khổ, quan thượng ngươi như vậy một cái bạch nhãn lang trợ phu, nếu không phải ta chính mình vất vả tự cứu, chỉ sợ đã sớm bị kia lê tiểu chu cấp dấm đến trên đầu. Hạ Vân lấy lòng nói, là là là, phu nhân thông minh lanh lợi, người gặp người thích, ta ngu dốt giống đầu gỗ, cho phu nhân không cao hứng. Lâm nhân hừ lạnh một tiếng, ít nói này đó không biết xấu hổ nói. Người cho ta tránh ra, ta muốn đi rửa mặt. Giữa trưa nấu cơm dính không ít khói dầu, đến tẩy một phen mặt mới cảm thấy thoải mái thanh tân. Hạ vân buông ra tay, thả nàng đi buồn vệ sinh, khó được cùng nàng ở chính mình trong phòng hưởng thụ hai người thế giới, hắn tuy rằng buông lòng tay ra. lại rất là không tha đi theo nàng cùng nhau đi vào buồng vệ sinh. Lâm Nhân rửa mặt, hắn đứng ở một bên nhìn. Sau đó Lâm Nhân đi phòng bếp, hắn lại giống cái đuôi giống nhau theo tới trong phòng bếp tới. Cũng không thấy rõ nàng rốt cuộc từ chỗ nào lấy ra tới một khối đen tuyền đồ vật cùng một cái tham cần tới, chỉ thấy nàng đem này hai dạng đồ vật ở phòng bếp trên cái thất băm, lúc sau lấy nửa chén nước, đem băng mảnh vụn bỏ vào trong nước. Lúc sau đem chén đưa đến trước mặt hắn, bày ra một bộ ác mặt tới, ngươi không phải cùng Lâm thuyền nhỏ quan hệ hảo sao? Ngươi không phải luôn thích cùng nàng nói chuyện sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi chọc đến ta thực không cao hứng, đem cái này uống lên, sau đó về phòng đóng cửa ăn năn đi. Hạ Hân một lòng tưởng hống tiểu thê vui vẻ, lúc này đừng nói là tham cẩn, chính là độc dược hắn cũng chiếu uống không lầm. Tiếp nhận chén tới, ngựa đầu uống một hơi cạn sạch, lúc sau hướng về phía Lâm Nhân cười cười, hiện tại ngôi giận không. Lâm Nhân không để ý đến hắn, xoa hắn bả vai bước đi khai. Nhưng không đi ra hai bước đã bị Hạ Hân kéo lại. Nàng vừa rồi dùng nước ôn tuyển cho hắn đưa phục một ít tham vương cùng chi vương, liều thuốc cùng nàng chữa khỏi chân cùng mặt liều thuốc không sai biệt lắm. Trước mắt hắn thân thể tuy rằng hảo không ít, nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm, nếu kia tham vương cùng chi vương nàng thử qua, chữa khỏi năng lực nhất lưu hảo, hơn nữa linh tác dụng phụ, vậy cho hắn cũng ăn một chút đi. Hắn thân thể hảo, nàng mới có thể hảo, hơn nữa hắn thân thể hảo, trần tố tâm mới có thể càng yên tâm đem hắn giao cho nàng. Như vậy nàng cùng trần tố tâm chi gian mẹ chồng nàng dâu quan hệ mới có thể càng hòa hợp Bất quá lâm nhân hiện tại vẫn vì hôm nay buổi sáng Hạ Vân cùng Lê Tiểu Chu vừa nói vừa cười mà không cao hứng Thấy hắn lôi kéo nàng không bỏ, liền nói, chờ ban đêm đau đến mãn giường lăn lộn đi Xem ngươi về sau còn cùng Lê Tiểu Chu nói chuyện Hạ Vân liền biết nàng mặt ngoài cùng hắn chi khí, trong lòng vẫn là thực quan tâm hắn Nàng chỉ chân linh dược, thế nhưng lấy ra tới cho hắn ăn Chỉ cần ngươi cao hứng Ta chính là đau đến mãn giường lăn lộn cũng không tính cái gì. hắn Ba Hoa nói. Lâm Nhân nghĩ Hạ Huân trên người trước kia có không ít ngon tật, tuy rằng sau lại ở nàng không gian xuất phẩm nhân xâm linh chi điều dưỡng Hạ Hảo không ít, cần phải tới một cái thoát thai hoán cốt thức trị liệu, khẳng định là muốn ăn không ít đau khổ. Lại không nghĩ rằng hôm nay ban đêm Hạ Huân cũng không có đau đến mãn giường lăn lộn, mà là cả người khô nóng chảy không ít máu muối. Hôm nay ban đêm Lâm Nhân đang ngủ ngon lành, đột nhiên Hạ Huân bỏ lên trên nàng giường. Nàng cho rằng hắn ăn xong đi linh dược dược hiệu phát huy ra tới, khiến cho hắn thân thể đau đến khó chịu, không nghĩ bật đèn vừa thấy. Hắn hai chỉ lỗ mũi phân biệt đổ một cục đông, đáng thương vô cùng nhìn nàng, đêm nay cần thiết viên phòng, bằng không ta thật muốn đã chết. Chương 655 mang ngươi đi cái địa phương. Lâm nhân muốn hỏi một chút hắn, rốt cuộc sao lại thế này, lời nói còn không có hỏi ra tới, cũng đã bị hắn lang tính 10 phần nhiệt tình sở thổi quét. Nàng cũng nháo không rõ ràng lắm. Nguyên bản là có thể mang đến thoát thai hoán cốt thức trị liệu linh dược, ở nàng nơi này trị chính là thân thể, có thể tới rồi hắn nơi này như thế nào kích phát lại là hủy thiên diệt địa lang tính. Hôm nay ban đêm lâm nhân ngủ này chưa giường, ván giường kéo kẹt kéo kẹt vang lên một suốt đêm. Từ hạ huân bỏ lên trên nàng giường kia một khắc khởi đến ngày hôm sau giữa trưa, kéo kẹt thanh cơ hổ không có ngừng lại quá. Nếu không phải lâm nhân lấy cớ đã đói bụng muốn ăn cơm, từ trên giường thoát đi đi phòng bếp nấu cơm ăn. Hạ Hân đều còn có thể đè nặng nàng tiếp tục điên cuồng du Ngoài đi xuống. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Lâm nhân thể về sau đều không cần lại cho hắn ăn bất luận cái gì hình thức đồ bổ. Ăn qua cơm trưa, Lâm nhân nói cái gì đều không cần lại ở nhàng đốc. phi nói muốn đi ra cửa tàn bộ. Nóc tại trong nhà còn không phải dê vào miệng cọng, Hạ Hân tùy thời đều có khả năng đem nàng kéo dài tới trên giường đi. Hạ Hân y thề nàng, ra cửa có thể, bất quá như vậy lành thiên liền không cần đi tán cái gì bước. Ngươi cùng ta cùng đi trong xưởng, ta mang ngươi ở xưởng khu cản gió địa phương đi vừa đi liền hảo. Lâm Nhân lắc đầu, không nghĩ đi, xưởng máy móc bên trong tất cả đều là lạnh như băng máy móc thiết bị. Ta đi ngươi trong văn phòng ngồi trong chốc lát đi. Đêm qua Hạ Hân quá sinh mánh, nàng hiện tại đều thực cả người đau nhức, nếu không phải sợ hắn lang tính lại phát, nàng mới không cần đi ra cửa. Hiện tại nàng nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Hạ Hân thấy nàng một bên nói chuyện một bên xoay eo, không phải không có xin lỗi nói. Thật là xin lỗi, kia chuyện thượng ta cũng không có gì kinh nghiệm. Về sau ta sẽ chú ý. Lâm nhân thật là sợ hắn, còn tưởng về sau. Về sau ngươi đều không cần tới gần ta phòng. Nói xong lúc sau nhịn không được lại có chút hối hận, hắn ở cho rằng nàng đã vĩnh biệt coi đời dưới tình huống vì nàng thủ thân nhiều năm như vậy. Thật vất vả cùng nàng gặp lại kết hôn, nhưng lại bị nàng định rồi cái một tháng chi kỳ, lại thật vất vả ở đêm qua rốt cuộc như nguyện động phòng hoa trúc, hiện tại lại bị nàng nói như vậy. Trong lúc nhất thời Lâm Nhân có chút mềm lòng, chính là nói ra đi nói đoạn không thể thu hồi, cho nên chỉ có thể lung tung tách ra đề tài, không phải nói tốt đi người trong xưởng Khi nào xuất phát, Hạ huân nhìn mắt đồng hồ, không sai biệt lắm sắp đến buổi chiều đi làm thời gian, vì thế trở lại trong phòng ngủ thay sườn phục, lúc sau mang theo Lâm Nhân cùng nhau ra cửa. Hôm nay Hạ huân đi làm bảng giờ rất hoàn toàn quấy rời, tiểu hồ không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc khi nào đi làm lại khi nào tan tầm, liền không có tới đón đưa. hạ hân là cưới xe đạp chở lâm nhân đi vào xưởng máy móc xưởng khu ngồi ở xe đạp trên ghế sau lâm nhân nhìn đặng xe đạp đặng đến uy vũ sinh phong hạ hân không khỏi tắp lưới, thứ này thể lực như thế nào liền tốt như vậy đêm qua chiến đấu hăng hái không ngừng hôm nay cư nhiên còn có thể như vậy thần thái sang láng chẳng lẽ đều là kia tham vương cùng tri vương công lao nàng thật sự không nghĩ tới tham vương tri vương ăn vào hạ hân trong bụng có thể sinh ra như vậy công hiệu hạ hân cưới xe đạp một đường tiến vào xưởng khu Đi vào hắn đi làm này đống office building hạ, tìm địa phương chát hảo tự xe cẩu lúc sau mang theo lâm nhân lên lầu. Chuyển ra hàng hiên, chính hướng tới hắn văn phòng đi thời điểm, triệu phó xưởng trưởng nghe được trên hành lang động tĩnh đi ra, nhìn hạ hân liếc mắt một cái lúc sau nhịn không được khen, xưởng trưởng, một ngày nhiều thời giờ không thấy, ngài đây là ăn cái gì thứ tốt, như thế nào tuổi trẻ nhiều như vậy. Nói xong cảm thấy không quá nhiều, hạ hân hơn 30 tuổi, vốn dĩ liền bất lão như thế nào có thể nói tuổi trẻ không ít đâu. Vì thế vội lại bổ sung một câu, ngài hiện tại nhìn qua cùng kia hơn 20 tiểu hỏa nhi cũng không gì khác nhau. Hạ Vân cười cười, nói triệu phó sưởng trưởng, ngươi nha, chính là sẽ nhặt người khác thích nghe nói nói. Ứng phó rồi như vậy một câu sau, đề tài xả đến công tác đi lên, thứ bảy tuần trước mở họ quyết nghị vài món sự, đều chứng thực thế nào. Triệu phó sưởng trưởng vội nói, về ta bên này quản ta đều đã làm không sai biệt lắm, làm thỏa đáng lúc sau cho ngươi giao qua đi. Hạ Vân lên tiếng, hảo. Lâm nhân làm người nhà, tới hạ hân cái này xưởng trưởng làm công địa phương đã là vượt qua, hắn công tác thượng sự tình, nàng càng là không tư cách sen mồm. Chỉ ngoan ngoãn đi theo hạ hân phía sau, vào hắn văn phòng. Văn phòng môn một quan, hình thành một cái khép kín không gian, lâm nhân lúc này mới không như vậy qua quép. Hạ hân đem hắn bàn làm việc mặt sau cái kia có thể điều chỉnh chỗ tựa lưng góc độ làm công ghế đằng ra tới, cấp lâm nhân ngồi, chính hắn lung tung tìm trường ghế dựa đối phó ngồi. Lâm nhân cũng không cùng hắn khách khí. thân thể của nàng đau nhức một mảnh vừa mới ngồi xe đạp trên ghế sau đều mệt đến ngồi không được giờ phút này nàng ở hắn làm công ghế ngồi xuống làm chỗ tựa lưng sau này đều một ít ngưỡng mặt dựa vào ghế dựa tứ chi sở hữu trọng lượng đều giao cho ghế dựa gánh vác lúc này mới cảm giác thoải mái không ít hạ hân ngồi xuống đến bàn làm việc mặt sau liền bắt đầu vội từ thượng chu đáo này chu qua một ngày cuối tuần tích lũy không ít công tác muốn hắn xử lý hơn nữa hắn buổi sáng bỏ bê công việc nửa ngày phòng chừng cái này buổi chiều hắn sẽ rất bận Cho nên Lâm Nhân cũng không quấy dày hắn, chỉ an tĩnh nằm ở ghế dựa, nghỉ ngơi nàng chính mình. Vốn dĩ nàng chỉ là tưởng an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới này một nghỉ ngơi liền nặng nghề ngủ rồi đi. Một giấc ngủ dậy, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Lâm Nhân mở to mắt buồn ngủ phát ngốc vài giây, lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại là ở hạ hân trong văn phòng. Ai nha, hiện tại có phải hay không đã tới rồi tan tầm thời gian? Lâm Nhân cuống quýt từ ghế dựa ngồi dậy, hướng tới bàn làm việc phương hướng nhìn lại. nhưng thấy bản làm việc mặt sau hạ hân còn ở một đống lớn văn kiện cùng với kỹ thuật bản vẽ chung múa bút thành văn tan tầm không có lâm nhân hỏi hắn hạ hân ngẩng đầu nhìn nàng một cái ngừng bút đắp lên nắp bút tan tầm có trong chốc lát gặp ngươi ngủ hương liền không quấy dày ngươi lâm nhân từ ghế dựa đứng dậy không tự giác có cái gì từ trên người chạy xuống là một kiện thật dày thật quần áo khoác khó trách nàng vừa rồi ngủ thời điểm một chút đều không cảm thấy lánh nàng đem chạy xuống trên mặt đất quần áo khoác nhặt lên tới đáp ở ghế dựa trên tay vịn sau đó đi đến hạ hân bên người hiện tại ta tỉnh có phải hay không nên tan tầm về nhà hạ hân bắt đầu sửa sang lại bàn làm việc một bên đem tán loạn chất đống văn kiện lộng trình tề một bên nói không nội ta trước mang người đi một chỗ lâm nhân tò mò thiên đều mau đen ngươi muốn mang ta đi chỗ nào hạ hân cười cười đi ngươi sẽ biết theo sau hai người ra tới văn phòng đem cửa văn phòng khóa kỹ lúc sau xuống lầu tới hướng tới xưởng khu chỗ sâu trong đi đến Đi tới đi tới, Lâm Nhân liền cảm thấy trước mắt cảnh vật có chút quen mắt, nơi này hình như là nàng thứ bảy tuần trước buổi tối giao hàng kho hàng. Quả nhiên, lại đi phía trước đi rồi một đoạn lúc sau liền nhìn đến có mấy chục cái công nhân ở kho hàng cửa xếp hàng, kho hàng cửa xả cái đại đại bóng đèn, đèn điện phía dưới hậu cần khoa một cái công nhân đang đứng ở cân điện tử bên xương lương thực. Chương 656 sang 5 phiên bội. Bên cạnh đứng một cái khác hậu cần khoa công nhân, một tay cầm danh sách một tay cầm loa ở điểm danh. Điểm đến một cái tên, liền có một người đi lên trước tới lánh đồ vật. Trước lánh mễ, lại lánh mặt, lúc sau là đường trắng, sau đó lấy ra trước đó chuẩn bị tốt vật chứa đi trang dầu nành, thùng xăng nhất phía dưới có cái ra du long đầu, trang du người đem vật chứa đặt ở long đầu phía dưới, long đầu mở ra, đã đến giờ lập tức đóng lại. Đảo cũng bất việc. Trang xong rồi du, lại đi lánh nóng làm. Trên cơ bản sở hữu phúc lợi phẩm lánh xong lúc sau, sở hữu đồ vật thêm lên rửa vào một người lực lượng là lấy không quay về. yêu cầu trong nhà người tới hỗ trợ lấy, hoặc là tìm nhân viên tạp vụ tới hỗ trợ. Mặc dù là như vậy phiền thoái, công nhân nhóm cũng không có phê bình kín đáo, một đám vui vẻ ra mặt, cao hứng không thôi, giống như trước tiên qua đại niên giống nhau. Lâm nhân nhìn công nhân nhóm cao hứng, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, thấy Lê Tiểu Chu khi mất hứng, đêm qua bị hạ hân lăn lộn mệt mỏi, tại đây một khắc hết thảy đều tiêu tán không thấy, cả người từ trong ra ngoài nhẹ nhàng cùng vui vẻ. Nàng trong không gian mặt độn ở kho hàng không dùng được đồ vật, tới rồi này đó công nhân trong tay, lại thành bà bối, có thể cho bọn họ quá cái vui mừng năm bà bối. Hạ huân thấy Lâm Nhân cao hứng, tâm tình cũng đi theo trở nên thực hảo, hôm nay phân xưởng công nhân tới lãnh phúc lợi phẩm, ngày mai cán bộ nhóm lại đến lãnh. Ngày mai buổi chiều tan tầm phía trước, sở hữu phúc lợi phẩm hẳn là có thể phát xong. Lâm Nhân nhịn không được nói, sang năm ngươi trong xưởng phúc lợi phẩm vẫn là ta tới cung ứng được không? Nay có cái gì không tốt? Hạ Hân rất là dứt khoát ứng hạ. Người tại đây chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hạ Hân tránh ra, đi đến cái kia cầm loa niệm danh sách hậu cần khoa công nhân viên chức bên người, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong Hạ Hân nói, cái kia công nhân viên chức vui vô cùng, vội cầm loa lớn tiếng tuyên bố, vừa rồi xưởng trưởng nói, chỉ cần đại gia hảo hảo làm việc, đem trong xưởng hiệu quả và lợi ích làm đi lên, sang năm cuối năm cuối năm phúc lợi, phiên bội. Trật vừa nghe nghe tin tức này. Chính bài đội chờ phát phúc lợi công nhân đang từ hậu cần khoa nhân thủ sách phúc lợi công nhân cùng với lãnh hảo phúc lợi đi đến xưởng khu cửa hông chờ trong nhà người tới hỗ trợ dọn đồ vật công nhân tất cả đều cao hứng hoan hô lên sôi nổi khen tân xưởng trưởng anh minh hạ hân trở lại lâm nhân bên người cảm khái nói xem à, công nhân nhóm tâm tư chính là như vậy đơn giản một năm vội đến cùng có thể quá một cái giàu có năm liền thỏa mãn lâm nhân cũng nói tiểu dân chúng sinh hoạt ăn no mặc ấm trong tay lại có điểm dư tiền Liền cảm giác thực hạnh phúc. Hạ Hân trộm nắm lấy Lâm Nhân tay, kia phu nhân ngươi hiện tại quá đến hạnh phúc sao. Lâm Nhân chụp bay hắn tay, làm cái gì lôi lôi kéo kéo, như vậy nhiều công nhân nhìn đâu. Hạ Hân, nơi này không thể kéo, chúng ta về nhà kéo đi. Nói xong liền ôm lấy Lâm Nhân bả vai, mang nàng chiều xưởng khu cửa hông đi đến. Lâm Nhân liền bắt tay đều không cho hắn kéo, sẽ làm hắn ôm lấy nàng bả vai, một bên đẩy ra hắn cánh tay, một bên không lưng tử khủy tay hắn tránh thoát. hai người liền như vậy vừa nói lời nói một bên đùa giỡn ra xưởng khu cửa hồng, sau đó một đường tán bước về nhà đi lại nói vừa mới kho hàng bên cạnh khoảng cách lâm nhân đã đứng vị trí khoảng cách không xa lắm địa phương lâm tiểu trụ còn tại phát ngốc lâm tiểu trụ là ở nhà ăn qua cơm chiều lúc sau tiến vào xưởng khu tới giúp hắn lao ba nghìn chằm chằm điểm chất bảo khoa công nhân môn lãnh phúc lợi phẩm chất bảo khoa công nhân bài tới rồi buổi tối tới lanh đồ vật sợ đến lúc đó đồ vật lánh nhiều hoặc là thiếu cùng người hậu cần khoa người khởi mâu thuẫn Trong khoa cán bộ yêu cầu tới một cái người nhìn chằm chằm điểm. Hào xào bất xảo nhiệm vụ này đã bị an bài tới rồi Lâm Tiểu Trụ lao ba Lâm Sông Lớn trên đầu, mà Lâm Sông Lớn hôm nay ban ngày vội cả ngày công tác, buổi tối thật sự không nghĩ lại vội này đó, nhìn Lâm Tiểu Trụ thả nghỉ đông mỗi ngày buồn ở nhà gì sự đều không làm, liền đem này việc giao cho Lâm Tiểu Trụ. Lâm Tiểu Trụ từ nhỏ ở xưởng thuộc viện Trường Đại, trong xưởng công nhân đặc biệt là Lâm Sông Lớn nơi chị bảo khoa công nhân hắn không sai biệt lắm đều nhận thức. lại nhìn chằm chằm người lãnh phúc lợi mà thôi căn bản không gì kỹ thuật hàm lượng cho nên cơm chiều lúc sau lâm sông lớn liền rất là yên tâm lớn mật đem lâm tiểu trụ cấp sai phái tới tới kho hàng bên ngoài lâm tiểu trụ vốn đang cho rằng hôm nay buổi tối muốn thổi cả đêm gió lạnh chính kêu khổ không ngừng thời điểm bỗng nhiên thấy được lâm nhân chỉ thấy lâm nhân cùng hạ huân cùng nhau từ office building phương hướng đã đi tới sau đó tìm cái cản gió địa phương đứng yên lúc sau hai người nhìn công nhân nhóm lãnh phúc lợi nhìn trong chốc lát Lúc sau liền một bên nói giỡn một bên đùa giỡn rất là thân thiết rời đi. Lâm tiểu trụ mấy ngày trước từ chính mình lão mẹ nó trong miệng nghe nói qua, nói lâm nhân chân đã chứa khỏi, trên mặt cũng không có sẹo. Nhưng hai nghe một ngàn biến trước sau không thắng nổi chính mắt thấy thượng một mặt. Đêm nay lâm tiểu trụ trong lúc lơ đãng rất xa thấy lâm nhân một mặt sau, tức khắc đã bị lâm nhân tân hình tượng cấp kinh diễm đến. Nàng không chỉ có chân hảo, mặt cũng hảo, nàng căn bản chính là về lò nấu lại giống nhau, cả người, từ đầu đến chân. không có một chỗ không xinh đẹp không có một chỗ không hoàn mỹ không có một chỗ không hấp dẫn người phát sinh ở lâm nhân trên người như thế đại biến hóa cả kinh lâm tiểu trụ sững sờ ở đường trường một cử động nhỏ cũng không dám sợ vừa lơ đãng trước mắt cái kia cùng loại ảo giác tình cảnh liền phải không thấy càng sợ vừa lơ đãng cái kia mỹ đến giống như tiên tử nữ tử liền phải bị dọa chạy mãi cho đến lâm nhân đi theo hạ hân cùng nhau rời đi lâm tiểu trụ đều còn ngốc tại tại chỗ thật lâu không phục hồi tinh thần lại vừa rồi cái kia nữ tử Thật sự là lâm nhân. Vừa rồi, không phải hắn hoa mắt đi. Vừa rồi, hắn thật sự không có nằm mơ. Toàn bộ buổi tối lâm tiểu trụ đều quá đến như lọt vào trong sương mù, mơ hồ vô cùng, nguyên bản cho rằng rất là khó qua buổi tối, cư nhiên bất chi bất giác liền đi qua. Hôm nay buổi tối hậu cần khoa phát phúc lợi phẩm phát thực thuận lợi, hôm nay buổi tối cùng nhau mâu thuẫn đều không có phát sinh, lâm tiểu trụ ở kho hàng bên ngoài ngốc đứng cả đêm lúc sau, tinh thần mơ hồ trở về nhà. Về đến nhà lúc sau tùy tiện hướng lâm sông lớn hội báo hai câu, lúc sau liền một đầu ngã vào trên giường bắt đầu ngủ. Chính là một giấc này hắn ngủ đến cũng không kiên định, ngày hôm sau buổi sáng thiên không lượng hắn liền tỉnh, lúc sau nằm trong ổ chăn vẫn luôn chờ đến chính mình ba mẹ ăn qua cơm sáng đi làm đi rồi lúc sau, mới rời giường rửa mặt. Rửa mặt xong, Nguyên lành lột một chén cơm, lúc sau liền ra cửa tới. Hắn tưởng lại xem một cái lâm nhân, tối hôm qua nhìn như vậy liếc mắt một cái không thấy đủ, câu đến hắn một suốt đêm đều ruột gan cào. Hôm nay hắn chẳng sợ ở kia chỗ trạch khu bên ngoài thủ cả ngày, cũng muốn lại liếc nhìn nàng một cái. Nói đến cũng khéo, Lâm Nhân hôm nay vừa lúc chuẩn bị ra cửa một chuyến, xưởng máy móc bên này cuối năm phúc lợi đã phát xuống, xưởng dệt bên kia không biết phát chính là cái gì phúc lợi. Tào tú vân ở xưởng máy móc chỉ là Lâm thời công, căn bản lãnh không đến cái gì cuối năm phúc lợi. Nếu là đoan chính nơi xưởng dệt phúc lợi phẩm cũng không nhiều lắm, kia bọn họ cả gia đình người năm nay ăn Tết khẳng định khẩn đi thực. Chương sáu Chu Tiến Phúc. cho nên lâm nhân liền chuẩn bị điểm lương thực cùng hàng khô tính toán cấp tảo tú vân đưa đi xe đạp ngày hôm qua giữa trưa kỵ đến sườn khu buổi tối tản bộ về nhà không có đem xe đạp kỵ trở về cho nên lâm nhân hôm nay đi tảo tú vân ra chỉ có thể ngồi xe buýt tư năng ở này phiến cao cấp trạch khu đại môn đến giao thông công cộng sân ga trung gian khoảng cách không ngắn lâm nhân nghĩ chính mình khiêng một đại túi vật tư sợ là có mệt mỏi lại không nghĩ mới vừa từ lúc trạch khu đại môn ra tới nên diện liền thấy được lâm tiểu trụ Tiểu trụ, ngươi như thế nào tại đây? Lâm Nhân cùng Lâm Tiểu trụ chào hỏi. Lâm Tiểu trụ vội đi lên trước tới, tiếp nhận Lâm Nhân trong tay túi, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đưa ngươi. Lâm Nhân nói, ta đi cấp tàu đại tỷ ra đưa điểm đồ vật. Lâm Tiểu trụ vội nói, vừa lúc, ta cũng có đoạn nhật tử không đi tàu đại tỷ ra, vừa lúc cùng đường. Hai người vừa nói lời nói, một bên hướng tới giao thông công cộng trạm đi đến. Lâm Tiểu trụ khiến túi, Lâm Nhân nhẹ nhàng đi bộ. Đi vào giao thông công cộng trạm. thượng xe buýt lâm tiểu trụ tìm vị trí làm lâm nhân ngồi hắn tắc đứng ở lâm nhân bên cạnh mặt ngoài là chăm sóc kia một đại túi đồ vật thực tế tắt trộm lấy đôi mắt xem lâm nhân cùng nang một đường đi đến giao thông công cộng trạng hiện tại lên xe lâm tiểu trụ lúc này mới cảm thấy chính mình không có nằm mơ cũng không có xem hoa mắt cư nhiên lâm nhân chân là thật sự hảo mặt cũng thật sự không có sẹo cả người tới một lần thoát thai hoán cốt thay đổi giống nhau xinh đẹp đến không được cái này làm cho lâm tiểu trụ trong lòng không có ngọn nguồn kích động hắn liền biết hắn thích nữ tử không phải một người bình thường hạ xe buýt như cũng là lâm tiểu trụ khiêng túi đi ở phía trước lâm nhân đi theo hắn bên người đi bộ một đường đi vào tàu tú vân ra tàu tú vân đi làm không ở nhà đại nha nhị nha hai cái ở nhà viết nghỉ đông tác nghiệp thấy lâm nhân cùng lâm tiểu trụ hai cái cấp tặng nhiều như vậy lương thực cùng hàng khô tới đại nha nhị nha vui vẻ không thôi rốt cuộc có thể quá cái hảo năm lâm nhân nhớ tới cái gì hỏi đại nha người ba mẹ đăng ký không có đúng rồi cái kia tiểu nam hài đâu đại nha gật đầu đăng ký ngươi hỏi ta để sao hắn vừa rồi còn ở trong sân đoàn bùn đại nha một bên nói một bên mãn viện tử tìm chính mình cái kia đệ đệ Tìm hảo một trận cuối cùng ở phòng bếp một cái xó xỉnh tìm được kia hài tử đoàn bùn đoàn vẻ mặt bùn đất chính dấu ở xó xỉnh đào hắn món đồ chơi đạn châu. đại nha đi ra phía trước đem kia hài tử sách lên lớn tiếng nói tiểu phúc ngươi như thế nào chơi như vậy một thân hôi đều nói đừng hướng trên mặt đất bỏ người càng không nghe, chờ mẹ tan tầm trở về lại nên nói ta. Lâm Nhân hỏi, đứa nhỏ này tên gọi Tiểu Phúc. Đại Nha gật đầu, đúng vậy, vẫn là ta mẹ cấp lấy, nàng nói đã là làm con trai của nàng, trước kia danh nhi liền không cần, đến một lần nữa lấy một cái tên. Lâm Nhân nói như vậy, hiện tại đứa nhỏ này kêu Chu Tiểu Phúc. Đại Nha lắc đầu, không phải, ta để tên gọi Chu Tiến Phúc. Lâm Nhân khen, tên này không tồi, rất cắt tưởng. Đại Nha vội nói. Tiểu gì, ta cùng ta muội cũng đều có tên, không hề kêu Đại Nha nhị nha. tên của ta kêu Chu Nghiên, ta muội tên cứ gọi Chu Hân, thế nào, có phải hay không rất thêm hay. Lâm Nhân lại lần nữa khen, không tồi không tồi, đều rất thêm hay. Đại Nha, hiện tại nên gọi Chu Nghiên, không phải không có tự hào nói, đều là ta ba cấp lấy, ta ba chính là sinh viên Nga. Lâm Nhân cười nói, ngươi ba cũng thật ghê gớm. Từ Đại Nha trên người, Lâm Nhân có thể đoán được. Hiện tại đoan chính cùng Tào Tú Vân này người một nhà sinh hoạt vẫn là thực hạnh phúc. Mặc kệ qua đi đều đã xảy ra chút cái gì, chỉ cần về sau người một nhà có thể hảo hảo quá, này hẳn là chính là đẹp nhất kết cục. Rốt cuộc nhân sinh khổ đoạn, cùng với đem hữu hạn sinh mệnh lãng phí ở đã vãn hồi không được yêu hận tình thụ thượng, không bằng đem ánh mắt đặt ở tương lai, làm đến nơi đến chốn hảo hảo sinh hoạt. Có thể thấy được Tào Tú Vân là cái cực xem đến khai người, đã trải qua như vậy nhiều suy sụp, còn có thể đem trong nhà thu thập như vậy gọn gàng ngăn nắp. Nữ nhân A, đều rất không dễ dàng. Đại nha, cũng chính là chu hân thật cao hứng lâm nhân hôm nay có thể lại đây, một lòng tưởng để lại lâm nhân ăn cơm trưa, nàng đi đến buồng trong phiên mấy trương đồ ăn phiếu, này liền muốn đi ra cửa mua đồ ăn. Lâm nhân gọi lại nàng, không cần đi mua đồ ăn, ta hôm nay còn có chút việc, hôm nào ta lại qua đây cho các ngươi làm một đốn hảo cơm. Người ba mẹ đăng ký kết hôn là hỷ sự, như thế nào cũng đến hảo hảo chúc mừng một chút. Đại nha nhớ tới thực sao, đối lâm nhân nói. Ta nhớ tới ta mẹ nói qua, nói nhà ngươi xảy ra chuyện không có gì nhà mẹ đẻ ngươi, ăn tết thời điểm ngươi nếu không có gì nơi đi, liền tới nhà ta. Lâm nhân tính một chút, quá hai ngày chính là năm cũ, nếu không đến lúc đó ta tới cùng các ngươi cùng nhau hết năm cũ. Đại Nha nơi nào có không đáp ứng đạo lý, mỗi lần Lâm nhân xuống bếp, đều có thể có rất nhiều ăn ngon. Nếu có thể, nàng ước gì Lâm nhân vẫn luôn ở tại này trong tiểu viện vĩnh viễn không cần đi. Lâm tiểu trụ nghe được Lâm nhân cùng đại Nha chi gian nói chuyện, vội đã đi tới, chen vào nói nói, năm cũ ngày đó ta cũng tới, vừa lúc ta mỗi ngày nhàn ở nhà không có chuyện gì, lâm nhân ứng, hảo hảo hảo, đến lúc đó đại gia hảo hảo tụ một tụ, nhị nha nghe vậy, nhịn không được hỏi, tiểu gì ngươi lần này chuẩn bị cho chúng ta làm cái gì ăn ngon, lâm nhân thần bí nói, bí mật nga, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, vài người đứng ở tiểu viện trong phòng bếp hàn huyên trong chốc lát thiên, mắt thấy thời gian mau đến giữa trưa, lâm nhân mới cùng lầm tiểu trụ cùng nhau rời đi. mang Lâm Nhân cùng Lâm Tiểu Trụ cùng nhau rời khỏi sau, Đại Nha Nhị Nha hai tỷ muội trở lại trong phòng, một bên viết nghỉ đông tác nghiệp, một bên nói chuyện phiếm. Đại Nha nói, phía trước nghe mẹ nói tiểu gì chân cùng mặt đều hảo, ta còn chưa tin. Hôm nay vừa thấy, ta thiếu chút nữa đều nhận không ra, tiểu gì hiện tại thật đúng là xinh đẹp a. Nhị Nha cũng nói, đúng vậy, tiểu gì hiện tại lại đẹp lại cao quý, ta cũng không dám lại kêu nàng tiểu gì. Đại Nha, kia có cái gì không dám? Tiểu gì đối chúng ta tốt nhất. Chẳng sợ nàng nào một ngày thành phi thường lợi hại người, ta cũng giống nhau kêu nàng tiểu gì. Nhị nha suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng vậy, tiểu gì cả đời đều là chúng ta tiểu gì. Hai chị em chính nói được náo nhiệt, tiểu phúc không cam lòng yếu thế, chen vào nói nói, ta cũng muốn tiểu gì. Đại nha đẩy ra hắn, ngươi nha, đã tới chậm, ngươi nhưng không có tiểu gì. Nhị nha nói, mẹ nói tiểu phúc cùng chúng ta là giống nhau, đều là mẹ nó hài tử, chúng ta đây tiểu gì cũng là tiểu phúc tiểu gì. thì ngươi không thể nói như vậy hắn. Đại nha suy nghĩ một chút, thỏa hiệp, hảo đi, tiểu phúc ngươi muốn ngoan ngoãn, như vậy ngươi liền có tiểu gì? Tiểu phúc lập tức gật đầu, thang ngoan ngoãn. Lại nói hôm nay Lâm Nhân cùng Lâm Tiểu Trụ cùng nhau thửa xe buýt trở về xưởng máy móc người nhà viện, hai người ở nhà thuộc viện môn khẩu tách ra, Lâm Tiểu Trụ vào viện môn về nhà đi, mà Lâm Nhân tắc vòng một khoảng cách, đi vào người nhà trong viện này phiến cao cấp trẻ khu, trở về nàng chính mình ra. mươi 658 giới thiệu cái nào cô nương. Lâm nhân về đến nhà lúc sau, tuy tiện làm đốn cơm chưa điền xuống bụng tử, này liền đi ngủ trưa. Mà lâm tiểu trụ về đến nhà tới, lại có vẻ khác tầm thường hưng phấn cùng kích động. Tuy rằng tới rồi cơm chưa thời gian, chính là hắn một chút đều không đói bụng. Lung tung gặm nửa cái màn thầu uống lên điểm nước, này liền tính đem cơm chưa cấp đối phó rồi. Hắn một người ngốc tại trong nhà, trong lòng là khó có thể ức chế mừng như điên, cư nhiên lâm nhân thật sự trở nên như vậy xinh đẹp. Tuy nhiên hắn hôm nay cũng như vậy xinh đẹp Lâm nhân cùng nhau ngồi xe buýt, còn cùng nhau đi rồi như vậy một trường đoạn lộ. Lâm tiểu chủ muốn viết một thiên nhật ký, hảo đem chính mình hôm nay không gì sánh kịp hạnh phúc trải qua viết xuống tới, nhưng từ trước đi học thời điểm học tập quá lạ, không biết văn chương nên viết như thế nào. Sau đó hắn lại nghĩ muốn hỏa một bức họa, đem hắn trong lòng Lâm nhân bộ dáng vẽ ra tới, chính là hắn mỹ thuật cũng học được chẳng ra gì, giấy cùng bút bắt được tay, lại không biết nên như thế nào đặt bút. Cho nên Hắn tuy rằng trong lòng vui sướng kích động đến không được, lại chỉ có thể một người hoa ở sofa, chính mình nhất biến biến ở trong đầu dư vị hôm nay buổi sáng hạnh phúc trải qua. Không tự giác gian, liền đến buổi tối. Buổi tối Lưu Hồng Anh cùng lâm sông lớn tan tầm khi trở về, sắc trời đã bắt đầu tối sầm xuống dưới. Gần nhất trong xưởng ở phân phát cuối năm phúc lợi, Lưu Hồng Anh cùng lâm sông lớn hai vợ chồng thêm ở một hối, thực phân không ít đồ vật. Chỉ là mễ cùng bột mì liền phân 100 nhiều cân, càng miễn bản đường trắng, dầu nành cùng hàng khô Năm nay ăn Tết, cuối cùng là có thể quá một cái dư giả năm. Trong nhà lần này phân tới rồi không ít dầu nành, đồ ăn sao, bất quá chính là mấy chương đồ ăn phiếu mấy mao tiền sự, chỉ cần du sung túc, xào ra tới đồ ăn liền đặc biệt hương. Hôm nay buổi tối, Lưu Hồng Anh rất hào phóng nhiều xào hai cái đồ ăn. Đồ ăn làm tốt, người một nhà ở bàn ăn bên ngồi vây quanh xuống dưới. Lâm sông lớn trong lòng cao hứng, cố ý đem hắn ngày thường đều luyến tiếc uống rượu đem ra, làm Lâm tiểu trụ đổi hắn uống một chung. Người một nhà vui tươi hớn hở ăn một bữa cơm, sau đó là một chỗ hàn huyên trong chốc lát tiên. Thời tiết quá lạnh, không dám lâu ngồi, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm liền đều tẩy tẩy ngủ. Cũng không biết là bởi vì buổi tối bồi lao ba uống lên hai chung rượu, vẫn là ban ngày tưởng lâm nhân nghĩ đến quá nhiều. Hôm nay buổi tối lâm tiểu trụ ngủ lúc sau, thế nhưng mơ thấy lâm nhân. Đây là một cái vô cùng tiểu diễm mộng, trong mộng mặt hắn, thế nhưng cùng nàng làm chỉ có tân hôn vợ chồng động phòng hoa chút khi mới có thể làm sự tình. trong ngộng mặt lâm tiểu trụ say mê vô cùng chính là ngộng đẹp không giải. thực mau lâm tiểu trụ liền từ trong ngộng tỉnh lại tỉnh lại lúc sau hồi tưởng khởi vừa rồi cảnh trong mơ chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng nửa là thẹn thùng nửa là hổ thẹn thẹn thùng là bởi vì hắn thế nhưng làm như vậy dơ bẩn ngộng hổ thẹn là bởi vì trong ngộng mặt nàng thế nhưng là lâm nhân mà lâm nhân đã là sưởng trưởng tức phụ hắn ở trong ngộng như vậy đối lâm nhân sau này hắn còn như thế nào đi đối mặt xưởng trưởng thiên nột Con Hảo chỉ là một giấc mộng, nếu hắn thật muốn là làm kia cầm thú không bằng sự, kia sở hữu sự tình không đều phải lộn xộn. Lâm tiểu trụ ở trên giường ngồi đã phát trong chốc lắc ngốc, lúc sau mới cảm giác bên trong chăn không quá thích hợp, duỗi tay một sở, hắn cư nhân nhiên gì. Nay liên lại làm thiếu niên hắn một trận tự trách, quá xấu xa, quả thực quá xấu xa. Muốn cầm quần áo cùng khăn trải giường thay thế rửa rửa, nhưng mảnh mặt khác một bên liền ngủ hắn ba mẹ, vạn nhất kinh động hắn ba mẹ, kia đã có thể mất mặt ném lớn. Lâm Tiểu Trụ suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai buổi sáng làm bộ ngủ nướng, chờ ba mẹ đi làm lúc sau tái khởi giường tẩy khăn trải giường. Cứ như vậy, Lâm Tiểu Trụ ở trong tối đạm trong bóng đêm, đôi mắt mở đại đại nằm chờ thời gian. Tuy rằng là chờ thời gian, chính là thời gian này lại cũng không gian nan, hắn có thể ở như vậy yên tĩnh ban đêm nghĩ tâm sự của mình, chính mình kia không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo tâm sự. Lâm Tiểu Trụ cảm thấy chính mình nhất định là xin ốc, chính là hắn khống chế không được chính mình. Thậm chí đôi khi hắn sẽ cảm thấy liền như vậy si ngốc tựa hồ cũng không tồi, ít nhất ở hắn trong ngộng, hắn thích cái kia nữ tử là cô đơn thuộc về hắn. Cứ như vậy, lâm tiểu trụ từ ban đêm chờ đến hừng đông, lại từ hừng đông chờ đến hắn ba mẹ đi làm ra cửa. Dẫn hắn ba mẹ đều ra ra môn lúc sau, hắn mới từ trên giường đứng dậy, thay quần áo rửa mặt, giặt quần áo tẩy khăn trải giường. Lâm Hồng Anh hôm nay nguyên là cùng lâm sông lớn cùng nhau đi ra cửa đi làm. Chính là đi đến nửa đường nhớ tới ngày hôm qua mang về nhà một quả con dấu hôm nay buổi sáng ra cửa khi đã quên mang, kia cái con dấu nàng công tác thời điểm phải dùng, cho nên không thể không lộn trở lại ra đi lấy con dấu. Về đến nhà vừa thấy, Lâm Tiểu chủ cơm sáng cũng không ăn, chính ngồi sổm trong phòng vệ sinh tẩy đồ vật. Tiểu tử này, khi nào như vậy cần mẫn. Sáng sớm thế nhưng như vậy tích cực giặt quần áo. Suy vài phần tò mò, Lưu Hồng Anh lặng lẽ đến gần tiến đến nhìn thoáng qua. Đương nàng thấy rõ ràng chậu lâm tiểu trụ chính tẩy đồ vật khi, trong lòng tức khắc liền minh bạch không ít. Lâm tiểu trụ không dự đoán được chính mình lão mẹ rõ ràng đi làm đi rồi lại vẫn sẽ lộn trở lại tới, muốn đem chậu đồ vật giấu đi, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lão mẹ thò qua tới vừa thấy lập tức liền thấy được chậu đồ vật. Mẹ! Người sao lại về rồi đâu? Không đi làm. Lâm tiểu trụ thẹn thùng lại có chút bực bội. Lưu Hồng Anh cười cười, nói, ta trở về lấy một quả con non giấu, lấy xong liền đi. Nói, Lưu Hồng Anh đi đến tiểu trong phòng khách, kéo ra cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra cái con dấu tới, này liền một lần nữa đi ra cửa đi làm. Lâm tiểu trụ này đó hoàn toàn không có giặt quần áo sức mạnh, này đều bị lão mẹ phát hiện, hắn còn tẩy cái gì a? Dứt khoát Lưu đến buổi tối lão mẹ tan tầm làm nàng tẩy hảo. Đỡ phải chính mình tẩy không sạch sẽ còn dẫn tới nàng lại nhải. Lâm tiểu trụ đứng lên, đem chậu đá đến một bên, lại đem trên tay bọt xà phòng mà xúc rửa sạch sẽ, lúc sau đi đến trong phòng bếp ăn cơm sáng. Lại nói Lưu Hồng Anh một đường tiến vào sưởng khu, đầu tiên là đi vào chính mình trong văn phòng ký cái đến, lúc sau liền trực tiếp đi Lâm Sông Lớn trong văn phòng đi tìm Lâm Sông Lớn. Lâm Sông Lớn chính vội vàng, bị Lưu Hồng Anh cấp kêu lên, có chút không kiên nhẫn nói, chuyện gì không thể hạ ban trở về nói, ta này chính vội vàng đâu. Lưu Hồng Anh tiến đến Lâm Sông Lớn bên thai đem vừa rồi nàng lộn trở lại ra lấy con dấu khi nhìn đến tình hình cấp Lâm Sông Lớn nói một lần. Lâm Sông Lớn mới đầu còn không có phản ứng lại đây. Chỉ nghe Lưu Hồng Anh lại hạ giọng nói, ngươi còn không rõ a Ngươi nhi tử đây là tưởng cô nương đâu. Lâm Sông lớn suy nghĩ một chút, nói, ngươi lần trước không phải nói ngươi đại tỷ phải cho nhà chúng ta cây cột giới thiệu cái nào cô nương tới. Lưu Hồng Anh nói, là ta đại tỷ hàng xóm ra nữ nhi, họ đào, têu đào vĩnh giai. Lâm Sông lớn gật đầu, chính là nàng, nếu ngươi đại tỷ nói nàng là cái hảo cô nương, kia hẳn là kém không đến chỗ nào đi, quay đầu lại trước làm cho bọn họ thấy cái mặt, thử xử một xử. Lưu Hồng Anh đứng hạ, hảo, ta đây liền đi cho ta đại tỷ đơn vị diêu cái điện thoại. Liên ở Lưu Hồng Anh cùng Lâm Sông lớn thương lượng Lâm Tiểu trụ sự tình khi, Lâm Nhân cùng Hạ Huân giờ phút này cũng đang thương lượng sự tình. Chương 659 ân tiểu ngũ. Hạ Huân dùng trong văn phòng điện thoại cấp trong nhà gọi điện thoại, đối Lâm Nhân nói, sở hữu công nhân viên chức đều phân tới rồi cuối năm phúc lợi, kho hàng bên trong còn thừa điểm đồ vật, ta chuẩn bị cầm mấy thứ này đi thăm một chút phía trước bị thương cái kia công nhân. Ngươi đợi chút liền tới đây trong xưởng, sau đó chúng ta cùng đi. Lâm Nhân khó hiểu, ngươi đi ngươi, vì cái gì muốn kêu lên ta? Hạ Hơn nói, chờ ngươi đi, sẽ biết. Nếu hắn nói như vậy, Lâm Nhân đành phải đáp ứng. Hảo đi, ta hiện tại liền ra cửa. Nàng thay đổi thân quần áo mang Hảo khăn quàng cổ ra cửa, bay thẳng đến xưởng máy móc xưởng khu Đại Môn đi đến. Hạ Huyên đã xử lý tốt trên tay sự tình, đứng xưởng khu cổng lớn chờ nàng. Nhìn thấy nàng lúc sau, lập tức tiếp đón nàng lên xe, đi thôi. hiện tại liền xuất phát. Lâm nhân lên xe, gỡ xuống khăn quảng cổ, hỏi Hạ Hân, ngươi làm xưởng trưởng, tự mình đi như vậy một chuyến đã có thể, vì cái gì còn muốn kêu lên ta. Hạ Hân nói, lúc trước cái kia công nhân bị thương, vẫn là ngươi cứu hắn, nếu là đi thăm cái kia bị thương công nhân, vẫn là ngươi đi theo cùng nhau tương đối hảo. Lâm nhân tổng cảm giác Hạ Hân chưa nói lời nói thật, chính là trong xe đầu còn ngồi cái tài xế tiểu hồ, nàng cũng không hảo hỏi, chỉ có thể trước đem nghi vấn nghẹn ở trong lòng. Chờ đi bệnh viện lại vừa thấy đến tuật cùng. Xe một đường đi vào bệnh viện, Tiểu Hồ tìm cái thỏa đáng địa phương đình hảo xe, lúc sau Hạ Huân cùng Lâm Nhân cùng nhau xuống xe tới. Hạ Huân lương thực, Lâm Nhân dẫn theo đường trắng cùng dầu nành, hai người một nhẹ hướng tới phòng bệnh lâu đi đến, mà Tiểu Hồ, tự nhiên là lưu tại trong xe chờ Hạ Huân bọn họ xong xuôi sự ra tới. Đường đường xưởng máy móc xưởng trưởng Huệ Phu Nhân đến thăm trong xưởng nhân công bị thương công nhân, việc này nếu đặt ở ngày sau thông tin phát đạt thời đại, khẳng định sẽ bị các phóng viên truy tung phỏng vấn bốn phía đưa tin. Chính là hôm nay, trừ bỏ Hạ Hân cùng Lâm Nhân hai người ở ngoài, không còn có người khác. Hai người bọn họ đi ở phòng bệnh trong lâu an tĩnh vô cùng trên hành lang, từng đạo môn thẩm tra đối chiếu trên cửa dây số. Một cái hành lang sắp đi đến đầu thời điểm, rốt cuộc tìm được rồi Hạ Hân trong trí nhớ cái kia số nhà mã. Phòng bệnh môn là hờ khép, Hạ Hân nhẹ nhàng đẩy, liền tướng môn đẩy ra. Lâm Nhân đứng ở cửa hướng tới phòng bệnh bên trong vừa thấy lập tức liền nhận ra giường bệnh biên ngồi vị kia lao thái thái rất có chút quen mặt. Vị này lao thái thái, nhưng còn không phải là nàng lần đầu tiên đi trần tố tâm nơi đó khi, cực ngẫu nhiên cứu trợ quá cái kia lao thái thái. Cái này làm cho lâm nhân có điểm đốc, nàng rõ ràng là đi theo hạ hân tới xem trong xưởng cái kia bị thai nạn lao động công nhân, như thế nào sẽ ở cái này công nhân phòng bệnh nhìn đến cái này lao thái thái. Đi nhầm phòng bệnh vẫn là sao lại thế này. Lâm nhân quay đầu nhìn hạ hân liếc mắt một cái, hạ hơn một bên đem trong tay dẫn theo đồ vật tìm địa phương thả xuống dưới một bên cùng lâm nhân giải thích ân tiểu ngũ là ân đại nương tôn tử vẫn luôn đều không có cố định công tác ta điều tới kinh thị xưởng máy móc thời điểm ta mẹ khiến cho ta thế tiểu ngũ ngẫm lại biện pháp vì thế ta khiến cho tiểu ngũ vào nhà máy chỉ là không nghĩ tới làm tiểu ngũ tiến xưởng thế nhưng sẽ hại hắn ăn lớn như vậy đau khổ không khổ không khổ tiểu ngũ thương đã tốt không sai biệt lắm mấy ngày trước hắn liền nháo muốn xuất viện ta thật sự lo lắng hắn mới làm hắn nhiều ở như vậy mấy ngày. Ân Lão Thái nhận ra Hạ Hân, rất là khách khí đón lại đây. Hạ Hân hướng Ân Lão Thái hỏi hảo. Ân Lão Thái thật cao hứng Hạ Hân có thể tới, lại là dọn ghế lại là dịch ghế giữa thỉnh Hạ Hân cùng Lâm Nhân ngồi xuống. Mang hai người ngồi định rồi, Ân Lão Thái liền bắt đầu nhắc đi nhắc lại nàng đời này cực khổ sử, lão bà tử ta phúc mỏng a, thời trẻ không có nam nhân, sau lại nhi tử tức phụ lại đi rồi, thật vất vả đem tôn tử kéo rút đại, ai biết tôn tử hiếm đẹp lại gặp gỡ như vậy tai họa. nói tới đây, ân lão thái nhớ tới cái gì, hỏi hạ hân, ngươi tức phụ đâu? Ngươi tức phụ như thế nào không có tới? kỳ thật ân tiểu ngũ bị thương chưa hôm đó, hạ hân liền bất thời giờ tới bệnh viện xem qua hắn. lúc ấy ân lão thái biết được tôn tử bị thương, suýt nữa không dọa ngất xỉu đi, hạ hân liền an ủi nàng, nói là ân tiểu ngũ thương đã trị đến không sai biệt lắm, ân tiểu ngũ cũng không có cái gì trở ngại. sau lại ân lão thái từ mặt khác công nhân nơi đó hỏi thăm một chút. Liền nghe được cứu ân tiểu ngũ chính là một cái quẻ chân trên mặt có sẹo cô nương, hơn nữa kia cô nương vẫn là sưởng trưởng tức phụ. Ân Lão Thái nhớ tới, ngày đó chính mình ở bên ngoài té xỉu, cứu chính mình cũng là một cái quẻ chân trên mặt có sẹo cô nương. Đáng tiếc đương Ân Lão Thái hỏi thăm rõ ràng này đó khi, Hạ Huân sớm đã rời đi. Kia Ân Lão Thái vì biết rõ ràng chuyện này, cố ý khởi tìm Trần Tố Tâm dò hỏi. Với hỏi dưới mới biết được, nguyên lai nàng lúc trước nhìn chung cái kia cực có phúc khí cô nương, thế nhưng là Hạ Huân tức phụ Trần tố tâm con dâu Trần Tố Tâm rõ ràng có con dâu lại nói không có rõ ràng kia cô Nương là Trần Tố Tâm con dâu Trần Tố Tâm lại nói kia cô Nương chỉ là nàng bà con xa thân thích như vậy miệng đầy nói dối cũng quá không tôn trọng người quá không đem người đương hồi sự cơ hồ là cùng ngày ấn Lão Thái liền cùng Trần tố Tâm tuyệt giao Trần Tố Tâm trong lòng vì việc này nghẹn khuất hoảng một cái không nhịn xuống liền cùng hạ hơn gọi điện thoại đem việc này cùng hạ hơn nhắc mãi một lần nhắc mãi xong lúc sau nhịn không được oán trách ngươi hảo tâm cho nàng tôn tử an bài công tác kết quả ngược lại là an bài cái kẻ thù ngươi là không thấy được nàng hôm nay là cái cái gì sắc mặt tới đôi ta cho nên hạ huân hôm nay lại đây thứ nhất là quan tâm một chút chính mình trong xưởng công nhân cấp đưa điểm phúc lợi phòng tới thứ hai sao chính là tới thế chính mình lão mẹ tu bổ một chút cùng ân lão thái tri gian quan hệ giờ phút này hạ huân nghe xong ân lão thái nhắc đi nhắc lại cực khổ sự, nhịn không được khuyên nhủ đại nương chuyện quá khứ liền đều đi qua tiểu ngũ về sau tiền đồ nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ân lão thái không phải không có lo lắng nói, ta mới không ngóng trông hắn tiền đồ, ta chỉ ngóng trông hắn có thể bình bình an an. Nói đến bình an, Hạ Vân nhớ tới một sự kiện tới, hỏi trên giường bệnh ngồi Ân Tiểu Ngũ, "Tiểu Ngũ, ngươi này thương giả hưu cũng có một đoạn thời gian, ngươi suy xét rõ ràng không có, thương hảo lúc sau là tiếp tục đi trong xưởng phân xưởng đi làm." Vẫn là Ân Tiểu Ngũ không nói gì, Ân lão thái dành trước đã mở miệng, "Chúng ta Tiểu Ngũ là cái chi độ." phân xưởng bên trong sống hắn làm không tốt, vẫn là nhiên hắn trở về đi. Chúng ta tổ tôn hai cái, tiếp tục sống nương tựa lẫn nhau. Lâm Nhân nhìn kia Ân Tiểu Ngũ liếc mắt một cái, rõ ràng thực bình thường một người, như thế nào liền thành trì đột. Xem ra là Ân Lão Thái đau lòng tôn tử, sợ tôn tử ở trong xe lại bị cái gì thường, cho nên mới nói như vậy. Chỉ là cái này Ân Tiểu Ngũ rời đi nhà máy, về đến nhà cùng Ân Lão Thái cùng nhau sống qua, tổ tôn hai cái đều không có nguồn thu nhập. Bọn họ hai cái sinh hoạt nên như thế nào gắn bó. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân lại là thật sự có điểm tin ân lão thái vừa mới nhắc đi nhắc lại nói tới, chẳng lẽ này ân lão thái thật sự là cái phúc mỏng, cho nên cả đời mới có thể đã chịu nhiều như vậy chí mạng đả kích. Chương 660 làm hộ cá thể. Lần này nếu không phải nàng vừa vặn xuất hiện cứu ân tiểu ngũ, kia ân tiểu ngũ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nếu là ân tiểu ngũ có cái tốt xấu, ân lão thái chỉ sợ cũng không sống nổi. nhưng ân lão thái cũng không phải cái ác nhân a ác nhân gặp thai họa đó là báo ứng nhưng ân lão thái như vậy giản dị buồn phận người thế nhưng cũng gặp nhiều như vậy thai họa ngẫm lại thật làm nhân vi khó khăn quá nếu vận mệnh chú định duyên phận làm nàng lâm nhân gặp gỡ này đối tổ tôn lâm nhân liền tưởng chỉ mình có khả năng vì này đối tổ tôn làm chút chuyện vì thế nàng đối ân lão thái nói Nãi mãi mãi ngươi trước đừng lo lắng làm tiểu ngũ trước sống yên ổn dưỡng bệnh ta tới thế các ngươi ngẫm lại biện pháp tổng có thể tìm được một cái thích hợp tiểu ngũ ổn thỏa kiếm tiền phương pháp ân lão thái nghe xong lời này trong lòng thoáng được đến một chút an ủi chính là này nói chuyện nữ tử ân lão thái tổng cảm giác quen mắt nơi nào gặp qua dường như thấy ân lão thái hướng tới lâm nhân trên mặt nhìn lại xem hạ huân không khỏi nói đại nương ngươi không nhận biết nàng nàng chính là ta tức phụ a ân lão thái vui vẻ ta liền nói nhìn quái quen mắt nguyên lai ân nhận tới lão thái thái một bên nói một bên phải cho lâm nhân quỳ xuống Lâm nhân vội vàng kéo nàng, mãi mãi, ngươi ngàn vạn đừng như vậy. Ta nhưng tiêu thụ không nổi. Lao thái thái mãn hàm cảm kích nói, nhận được hời. Nhận được hời. Ngươi nha, phúc khí đại thật sự. Chính là ta mỗi ngày cho ngươi khái cái đầu ngươi đều nhận được hời. Lời này nói được, lâm nhân càng thêm băn khoăn, gắt gao Sam Lão thái thái cánh tay, sợ nàng thật sự cho nàng dập đầu. Lão thái thái bị lâm nhân như vậy Sam cảm giác cùng phúc khí đại người như vậy gần gũi ở chung, chính là làm người cảm giác thoải mái. Như vậy có phúc khí nữ tử, không thể cầu lại đây đương cháu dâu Như vậy bị nàng sam một chút cánh tay có thể dính lại đây một chút phúc khí cũng không tồi Một phút gáp chăm họa, lao thái thái giờ phút này tâm tình cực kỳ kích động Ước gì lâm nhân có thể nhiều sam nàng trong chốc lát, làm cho nàng nhiều dính điểm phúc khí lại đây Dùng về điểm này phúc khí tới bảo vệ chính mình tôn tử cả đời đều bình bình an an Lâm nhân cũng không biết Lão thái thái như thế nào liền dán nàng không đông tay Mới đầu là nàng sam Lão thái thái Nhưng sau lại hoàn toàn là lao thái thái tốn tay nàng không đâu ra. Hạ Vân thấy thế, một bên xả Lâm Nhân lại đây, giúp Lâm Nhân giải vây, một bên tìm mới mẹ để tải cùng ân lão thái nói chuyện thiếm, lấy phân tán ân lão thái lực chú ý. Đại đương, tiểu ngũ công tác không nóng nảy, xưởng máy móc không được, ta còn nhận thức mặt khác trong xưởng cán bộ, quay đầu lại ta đi hỏi thăm hỏi thăm, tranh thủ cấp tiểu ngũ an bài một cái khoan khoái công tác. Hạ Vân nói. Ân lão thái vừa nghe, vội vàng xua tay, không dám lại phiền toánh ngươi. Ngươi cũng không dễ dàng, vạn nhất bị người biết ngươi cho người ta đi cửa sau, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Lâm Nhân suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật cũng không nhất định một hai phải ở trong xưởng công tác, tiểu ngũ ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, sang năm ta ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không làm tiểu ngũ đi làm hộ cá thể. Hộ cá thể? Ấn Lão Thái vẫn là đầu một hồi nghe nói cái này danh từ, rốt cuộc hộ cá thể là cái cái gì công tác? Lão Thái Thái không hiểu ra sao? Lâm Nhân hiện tại cũng giải thích không rõ hộ cá thể là cái cái gì công tác, chỉ có thể nói, hộ cá thể chính là chính mình quản chính mình, chính mình kiếm tiền chính mình dùng, rất tự do, chính là vừa mới bắt đầu thời điểm thanh danh không tốt lắm nghe, nhưng càng về sau liền sẽ càng nổi tiếng. Dù sao, đối với sau này phát triển tới nói, là cái thực không tồi lựa chọn. Ấn Lão Thái Phi thường tín nhiệm hoặc là nói là tin cậy Lâm Nhân, đối với Lâm Nhân nói, có thể nói là tôn sùng là chân lý. Mặc kệ cái kia thể hộ rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ cần lâm nhân nói tốt, vậy là tốt rồi. Đi theo lâm nhân chỉ đạo đi, sẽ không sai. Vì thế ân lão thái gõ định rồi, thành. Chờ chúng ta tiểu ngũ thân thể dưỡng gian chắc, liền đi làm hộ cá thể. Lâm nhân nhịn không được nở nụ cười, cảm giác cái này lao thái thái thật là quá đáng yêu. Ân lão thái xem lâm nhân, là càng xem càng thích, càng xem càng muốn nhìn Trên đời này như thế nào liền có như vậy thảo hỉ cô nương đâu. chân của ngươi lại như thế nào chưa khỏi ấn lão thái tìm lời nói cùng lâm nhân liêu lâm nhân dùng quen dùng đáp án đáp là một vị họ tiền đại phu cấp chữa khỏi ấn lão thái tấm tắc khen ngươi thật đúng là có phúc khí như vậy khó trị tật xấu nhanh như vậy liền trị hết lâm nhân không biết nên như thế nào nói tiếp chỉ khách khí cười một chút hạ huân không nghĩ tới chính mình hôm nay tới lúc sau cư nhiên chỉ thành một cái làm nền ấn lão thái chỉ cùng hắn nói đơn giản nói mấy câu lúc sau sở hữu lực chú ý đều đặt ở lâm nhân trên người ngắm lại lần trước chính mình lão mẹ gọi điện thoại lại đây khi nói qua cái này ân lão thái có tâm thảo lâm nhân đi làm cháu dâu cho nên lại xem ân lão thái đối lâm nhân yêu thích kính nhi trong lòng liền không lớn thoải mái đại nương ta mẹ gần nhất vẫn luôn đều ở cùng ta nhắc mãi ngươi đâu nói ngươi đã lâu không đi xuyên môn hạ huân cắm một câu dẫn dắt rời đi đề tài không nghĩ làm ân lão thái lại dán lâm nhân không nghĩ ân lão thái vẫn là luyến tiếc lâm nhân đối lâm nhân nói lúc trước làm người kêu ta nói nãi mãi Là bởi vì xem ngươi cùng ta tôn tử không sai biệt lắm lớn nhỏ, nếu ngươi cùng Hạ Hân là hai vợ chồng, như vậy tùy hắn cùng nhau kêu Đại Nương đi. Một cái xưng hô mà thôi, lâm nhân cũng không lắm để ý, gật đầu ứng. Hạ Hân không thể không lại lần nữa mở miệng, tìm ân lào Thái nói chuyện, Đại Nương, ta mẹ nói ngươi đã lâu không đi xuyến môn. Chờ tiểu ngũ xuất viện, ta làm ta mẹ đưa điểm dinh dưỡng phẩm qua đi, đến lúc đó các ngươi ngồi một khối hảo hảo trò chuyện. Nhắc tới Trần Tố Tâm tới. ân lão thái nhịn không được hướng về phía hạ hân thở dài người kia mẹ ơi thật là đang ở phúc trung không biết phúc có như vậy một cái tốt con dâu không biết quý trọng còn ghét bỏ này ghét bỏ kia hạ hân tưởng nói đã không chê lần trước hắn mang theo lâm nhân về nhà ăn cơm hắn lão mẹ đối lâm nhân hảo không ít chính là hạ hân biết chính mình lão mẹ đối lâm nhân hảo cùng ân lão thái đối lâm nhân hảo so sánh với căn bản không tính thật tốt tính lời này vẫn là trước đừng nói nữa không nghĩ tới lâm nhân ở ngay lúc này đã mở miệng Đối ân lao thái nói, đại nương, ta bảo bà, bà hiện tại sửa lại, đối ta thực tốt. Ta đoán, nơi này khẳng định có ngươi công lao đúng hay không. Ân Lão thái gật đầu, cũng không phải là, lần trước ta liền hung hăng nói nàng, nói nàng quả thực chính là không biết tốt xấu. Kế tiếp, ân Lão thái lại lôi kéo lâm nhân tay hỏi hàn ân cần hàn huyên hảo một trận. Hạ huân biết dễ dàng rời đi không khai ân Lão thái lực chú ý, cho nên cũng không đi làm cái kia vô dụng công, hắn cùng trên giường bệnh ngồi ân tiểu ngũ hàn huyên vài câu. mắt thấy thời gian đã sắp đến giữa trưa lúc này mới mang theo lâm nhân cùng nhau rời đi từ phòng bệnh lâu ra tới thời điểm hạ huân nhịn không được nói sớm biết rằng kia ân lão thái như vậy thích người ta liền không mang theo người đã đến đến rồi lâm nhân nhìn hắn một cái lão thái thái thích ta còn không tốt rõ ràng biết lâm nhân là không có khả năng coi trọng cái kia ân tiểu ngũ hơn nữa lâm nhân đã cùng hắn hạ huân kết hôn chính là nhớ tới ân lão thái đối lâm nhân ân cần kính nhi hạ huân trong lòng vẫn là cách tướng hoàng. Chương 661 khác mỹ vị Hắn cũng không biết như thế nào sẽ có như vậy biệt lưu tâm lý Quả thực chính là càng sống càng đi trở về Giống cái mao đầu tiểu tử dường như Giờ phút này hạ hân trong lòng này đó ý tưởng Hắn là kiên quyết sẽ không làm lâm nhân biết đến Chỉ lung tung xả lấy cớ Ngươi tới nay, ân lão thái trong mắt cũng chỉ nhìn đến ngươi một người Ta vốn di tưởng tu bổ một chút nàng cùng ta mẹ nó quan hệ Thế nhưng cũng chưa biện pháp mở miệng để việc này Lâm nhân cười nhạo một tiếng như vậy điểm việc nhỏ ngươi cũng so đo hạ huân ngươi cũng thật thành ngươi cũng không nghĩ ân lão thái thích ta mà ta lại là ngươi lão mẹ nó con râu kia ân lão thái chính là yêu ai yêu cả đường đi cũng sẽ không theo ngươi lão mẹ rằng có lâu lắm nói tới đây lâm nhân bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không rất hợp êm đẹp ân lão thái như thế nào liền cùng mẹ ngươi trở mặt đâu hạ huân mới sẽ không làm nàng biết trần tố tâm không thừa nhận nàng nói nàng chỉ là cái bà con xa thân thích sự lung tung xả lấy cớ nói Lao thái thái nhóm chi gian, nói mấy câu bất hòa liền náo loạn biến níu, này không phải thường có sự. Ta mẹ bằng hữu thiếu, bằng không ta cũng sẽ không đúc kết tiến các nàng lao thái thái chi gian sự tình đi. Lâm nhân nghe được nửa tin nửa ngờ, nhưng sự tình quá tiểu không đáng dò hỏi tới cùng. Liền đem này một tờ phiên qua đi, cùng Hạ Hân cùng nhau ra bệnh viện đại môn, lên xe, chiều trong xưởng chạy đến. Nửa đường thượng thời điểm, Hạ huân cùng Lâm nhân thương lượng, ngày mai liền nằm cũ. Ngày mai buổi tối ngươi cùng ta cùng đi ta mẹ kia ăn bữa cơm được không? Lâm Nhân cô y bán cái cái nút, cái này a, ngày mai rồi nói sau. Hạ Huyên khuyên nàng, liền ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự, ngươi liền ứng đi. Lâm Nhân liếc nhìn hắn một cái, ngươi đừng cho là ta ngốc tại trong nhà không ra cửa liền nhất định nhàn đến không có chuyện, chuyện của ta nhưng nhiều lắm đâu. Ngày mai buổi tối có thể hay không đi mẹ ngươi nơi đó, đến xem ta ngày mai có hay không thời gian. Hạ Huyên bất đắc dĩ, hảo đi. toàn nghe tức phụ nhi tài xế tiểu hồ nghe xong lời này thiếu chút nữa không lóe lỗ thai hạ xưởng trưởng cũng có như vậy không cốt khí chịu thua thời điểm thiên hạ xưởng trưởng nên không phải là cái sợ tức phụ đi nhớ tới trong xe ngồi vị này đột nhiên liền trở nên như hoa như ngọc xinh đẹp nữ tử tiểu hồ đột nhiên lại cảm thấy hạ xưởng trưởng sợ một sợ như vậy tức phụ cũng là một kiện rất lãng mạn sự tình nói lâm nhân bên này ngày mai là thật sự có việc nàng cùng đại nha nhị nha nói tốt Hết năm cũ đi cho các nàng ra ăn cơm, cho các nàng làm một bàn ăn ngon, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm, đã qua năm lại ăn mừng Tào Tú Ngọc cùng đoan chính hợp lại, thật tốt ta. Chỉ là việc này nàng không làm cho người ngoài biết, nếu người ngoài biết nàng cùng Tào Tú Vân quan hệ như vậy chặt chẽ, kia về sau có người nương Tảo Tú Vân tới cùng nàng phản quan hệ, chẳng phải là phải cho Tào Tú Vân một nhà mang đến rất nhiều không cần thiết quấy rầy. Trước kia nàng cùng Hạ vân hôn sự không có công bố đi ra ngoài, Người khác không biết hạ hân tức phụ là ai không thể nào đi leo lên quan hệ, hiện tại toàn xưởng người đều biết nàng là hạ hân tức phụ nhi, mà nàng lại thâm cư thiện xuất không ra khỏi cửa, chỉ sợ trong xưởng những người đó biết Tào Tú Vân cùng nàng quan hệ thân cận sẽ từ Tào Tú Vân trên người xuống tay. Cái này tết âm lịch lúc sau, mấy vạn thanh niên trí thức phải về thành, trên thực tế, nỗ như cùng ngô đồng như vậy cắm đội thanh niên trí thức không phải đã trở về thành sao, này đó thanh niên trí thức trở về thành lúc sau bại ở trước mắt chuyện thứ nhất chính là ăn cơm vấn đề. như thế nào mới có thể ăn thượng cơm trong thành lại không thể trồng trọt duy nhất đường ra chính là tìm công tác mà hiện tại trong thành kinh tế thể rất đơn giản nhiều là nhà xưởng cùng một ít thể chế nội đơn vị rất nhiều thanh niên trí thức muốn tìm công tác như vậy hạ hơn như vậy xưởng trưởng liền nổi tiếng bởi vì trong tay hắn có thực quyền a chỉ cần hắn gật đầu một cái là có thể đem một người công tác cấp giải quyết a có ích lợi địa phương liền sẽ xuất hiện các loại giang hồ giống ân lão thái cái loại này thông cảm Hạ Huân cho người ta mở cửa sau nói ra đi ảnh hưởng không người tốt, thật sự là quá ít. Cho nên vì không cho Hạ Huân dứt lấy không cần thiết phiền thoái, Lâm Nhân cảm thấy chính mình từ nay về sau nói chuyện làm việc đều đến cẩn thận điểm hảo. Cứ như vậy, xe một đường trở lại xưởng máy móc xưởng khu cổng lớn. Hạ Huân không có làm xe tiến xưởng, hắn xuống xe sau, trực tiếp phân phó tiểu hồ, làm đem Lâm Nhân cấp đưa về ra đi. Lâm Nhân hôm nay xem như dính Hạ Huân quang Ngồi hạ vân xe chuyên dùng trở về nhà. Về đến nhà lúc sau, lâm nhân liền bắt đầu vì ngày mai đi Tảo Tú Vân ra ăn cơm làm chuẩn bị. Có nàng cái này đầu bếp ở, đại gia càng hy vọng ăn đến khẳng định là xuất từ nàng tay mỹ thực, cho nên mặc dù nàng là đi làm khách, cũng không cần Tảo Tú Vân bận việc, nàng sẽ đem tất cả mỹ thực đều chuẩn bị tốt, mang qua đi. Mùa đông bên trong, muốn ăn đến náo nhiệt, không gì hơn ăn lẩu. Lâm nhân hôm nay giữa trưa về đến nhà, đơn giản ra công điểm đồ ăn điền no rồi bụng lúc sau. Liền bắt đầu đi theo xuyên qua trước ký ức, cùng với này một đời đi theo vương đầu bếp học được một chút tay nghề, cân nhắc nổi lửa đáy nổi liêu phối phương tới. Có bước đầu ý tưởng lúc sau, liền tìm nguyên liệu, dùng trong không gian thực phẩm gia công cơ nhất biến biến điều chỉnh thử. Dựa theo như vậy trình tự gia công ra tới một nồi nước đế, thử một lần khẩu vị, lại dựa theo mặt khác một loại trình tự gia công ra tới một nồi nước đế, thử một lần. Như vậy điều chỉnh thử ba ngày, cuối cùng điều chỉnh thử ra một nồi làm nàng tương đối vừa lòng canh đế tới. ăn lẩu trọng ở canh đế canh đế hảo mặt khác xứng đồ ăn liền dễ làm nhiều rau dưa rửa rửa sắt sắt ăn thời điểm hạ nổi xuyến một xuyến liền hảo đến nỗi thịt cuốn sao ngày mai buổi sáng nàng đi chợ rau mua điểm thịt đóng băng dương buổi chiều ra cửa phía trước dùng trong không gian gia công cơ gia công một chút liền hảo như thế cái lẩu là không có gì vấn đề chính là một bữa cơm muốn ăn náo nhiệt quang ăn lẩu cũng không đủ a lâm nhân suy nghĩ một chút quyết định lại chuẩn bị một nồi món kho vì sao làm món kho còn không phải bởi vì bất việc. Một trong nồi mặt lỗ cái 7 tám thượng 10 trong rau, lỗ hảo lúc sau vứt lên, một loại đồ ăn thiết một cái bàn nhi, nhẹ nhàng là có thể cắt ra 7 tám thượng 10 bàn nhi đồ ăn. vừa lúc nàng lúc trước điều đình tới những cái đó cái lẩu canh đế đảo rất quái đáng tiếc, những cái đó canh đế cũng không phải không thể ăn, chỉ là hương vị thượng không có đạt tới nàng trong lòng mong muốn mục tiêu thôi. Làm không được cái lẩu canh đế, ngã vào cùng nhau đương lỗ canh tới làm món kho, vẫn là thực không tồi. Như vậy sau khi quyết định Lâm nhân liền làm như vậy, đem lỗ canh cùng 7 tám thượng mười trồng rau cùng nhau đảo ăn cơm phẩm ra công cơ. Trong nháy mắt, lỗ tốt đồ ăn hợp với lỗ canh cùng nhau liền từ phát ra khổng ra tới, chạy vào lâm nhân trước đó chuẩn bị tốt nồi to. Nhưng thấy kia nồi to trang lỗ tốt đậu ra, đậu làm, mục nhĩ, nấm, củ sen, mì căn, khoai tây, khoai sọ từ từ nguyên liệu nấu ăn. Vốn dĩ phía trước điều chỉnh thử những cái đó cái lẩu canh đế quẻ với nhau, liền dục sinh một loại độc đáo hương vị. Sau đó thực phẩm gia công cơ ở gia công này đó món kho thời điểm, lại sử dụng một ít vi rượu trình tự tiến hành gia công, giờ phút này lỗ tốt món kho ăn đi lên, lại có một loại khác làm người say mê mỹ vị ở trong đó. Chương 662 thần kỳ phát hiện. Ở không có tăng thêm bất luận cái gì hóa học chất phụ gia dưới tình huống, nàng cư nhiên liền như vậy vai đánh lầm chạm vào làm ra một nồi ăn ngon làm người hận không thể liền đầu lưỡi cũng nuốt vào bụng món kho. Quả nhiên hiếu học giả không bằng nhạc học giả, bởi vì chính mình thích ăn ngon. cho nên ở làm tốt ăn thời điểm luôn là đột phát kỳ tưởng có thể nghĩ ra không ít hảo điểm tử. Về cái lẩu cùng món kho, trước mắt liền tưởng dựa theo cái này phối phương đến đây đi. Chờ nàng ngày sau có tân linh cảm, điều phối ra tân khẩu vị, lại sửa cũ thành mới đi. Lâm nhân bên này vừa mới ở trong không gian làm tốt mỹ thực, không gian bên ngoài cửa phòng chỗ liền truyền đến chìa khóa cắm đến khóa trong mắt mở cửa thanh âm. Nửa ngày thời gian cư nhiên quá đến nhanh như vậy. Hạ hân này liền tan tâm đã trở lại. Lâm nhân cuống quýt ra không gian, đồng thời từ trong không gian trang một đại bàn món kho ra tới. Hạ Hân vừa mới tiến vào cửa phòng, đã nghe đến một cổ phi thưởng câu nhân muốn ăn mùi hương nhi. Đêm nay làm cái gì ăn ngon? Hắn một bên đem trong tay công văn bao ở trên tường treo, một bên hỏi. Lâm nhân đáp, ta làm một chút món kho, đợi chút lại hạ điểm mì sợi. Hạ Hân tiến vào phòng bếp vừa thấy, quả nhiên, trên cái thất bãi một đại bàn món kho, có lô đậu phụ khô, lô đậu già, lô củ sen, lô khoai tây. hạ huân nhịn không được vươn tay đi vê tiểu khối lỗ đậu ra tới ăn lâm nhân ở hắn mu bàn tay thượng chụp một cái người rửa tay không có a hạ huân liền phòng bếp rửa chén tảo vòi nước giặt sạch tay lúc sau ôm hạ dư lại việc kế tiếp việc giao cho ta người đi nghỉ ngơi đi lâm nhân ở trong không gian cân nhắc phối phương cân nhắc hơn nửa ngày lúc này thật là có điểm mệt mỏi bất quá ở đi nghỉ tạm phía trước nàng đến cùng hạ huân giải thích một chút ta cùng đại nha nhị nha thương lượng tốt nam cũ đi các nàng ra ăn cơm Cho nên ngày mai khả năng đi không được mẹ ngươi nơi đó Hạ Vân hiểu được Nguyên lai like là như vậy một chuyện Ngắm lại lâm nhân vừa tới đến cái này niên đại thời điểm cùng Tảo Tú Vân mẹ con rất là thân hậu Đem các nàng trở thành nhà mẹ để tới đi lại cũng là hẳn là liền ứng hạ Hảo Ngày mai ngươi yên tâm đi Tảo Tú Vân ra Ta mẹ chỗ đó Hậu Thiên lại đi Vừa lúc sang năm ân tiểu ngũ xuất viện Hậu Thiên vừa lúc đem ân đại nương tổ tôn hai cái thỉnh qua đi cùng nhau ăn cơm Người nhiều ăn cơm náo nhiệt thấy hạ huân đã đem sự tình an bài thỏa đáng lâm nhân liền yên tâm không ít về phòng đi nghỉ tạm vốn dĩ lâm nhân kế hoạch chính là cơm chiều dùng món kho xứng mì sợi đơn giản đối phó một đốn liền hảo chính là hôm nay buổi tối cơm chiều hạ huân không chút cầu thả cấp chuẩn bị rất là phong phú món kho cắt hai bản, mặt khác lại làm lưỡng đạo đồ ăn cùng một chén canh ngay cả mì sợi cũng cấp tỉ mỉ làm thành mì thịt thái sợi hai người ở bàn ăn bên ngồi mỹ mỹ ăn một bữa cơm sau khi ăn xong hạ huân liền bắt đầu không thành thật Đem Lâm Nhân ôm đến trong phòng ngủ, để ở trên giường, lần trước ngươi cho ta ăn kia linh dược, ăn xong lúc sau mấy ngày ta cảm giác chính mình một ngày so với một ngày tuổi trẻ, ngươi có thể hay không lại cho ta ăn chút. Ta tưởng lập tức tuổi trẻ đến hơn 20 tuổi, như vậy đi ra ngoài cũng cùng ngươi càng xứng đôi không phải. Lâm Nhân ở hắn bộ ngực thượng thọc hai quyền, ngươi đình chỉ. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng đánh cái gì bản tính. Ta là không bao giờ sẽ cho ngươi ăn kia dược. Cho hắn ăn tham vương cùng chi vương. Nguyên bản là vì đem hắn thân thể thượng những cái đó bệnh cũ hoàn toàn trị tận gốc, lại không nghĩ rằng tật xấu chứa khỏi rất nhiều, còn thôi phát như vậy một cái tác dụng phụ. Ngắm lại ngày đó buổi tối hắn điên cuồng, lâm nhân trong lòng liền nghĩ lại mà sợ, nói cái gì đều không hề lấy dược cho hắn. Hạ Hân thấy nàng thái độ kiên quyết, liền không hề muốn ngày đó buổi tối dược, hỏi nàng, trước kia ngươi cho ta giấy bao dược có thể hay không lại cho ta điểm. Giấy bao dược hắn đã sớm ăn xong rồi, có lẽ là thấy hắn thân thể đã hảo. Nàng liền không còn có cho hắn bất luận cái gì dược. Hạ huân đây là ở ngày đó ban đêm nếm tới rồi vô hạn ngon ngọt, chỉ là suy xét đến nàng thân thể chịu không nổi, cho nên làm nàng dưỡng như vậy vài ngày sau hắn mới lại ôm nàng muốn lại nếm thử ngon ngọt. Lâm nhân nơi nào chịu ý thì hắn, ngươi quá cường, ta thật là sợ ngươi. Đối với nam nhân tới nói, quá cường, căn bản chính là một loại khen. Được loại này khen hạ huân tức khắc liền rốt cuộc khắc chế không được, phòng ngủ cửa sổ một quan, tức thì liền biến thân thành hung manh bá đạo đại giã lang. một hồi sự tất hạ huân ôm lâm nhân đi buồng vệ sinh tẩy mới vừa đem nàng bế lên liền nhìn đến khăn trải giường thượng kia một mạt hồng tích cái này làm cho hắn rất có chút kỳ quái ngươi không phải đã như thế nào còn có vết máu lâm nhân vừa nghe lời này đột nhiên nhớ tới lần trước đêm đó lúc sau hệ thống giống như mở ra quá khẩn cấp bảo hộ chỉ là nàng lúc ấy quá mệt mỏi không có để ý hiện tại xem ra hẳn là hệ thống khẩn cấp bảo hộ tu hộ nàng thân thể bị thương cho nên nàng nơi đó lại khôi phục như lúc ban đầu Ý thức được điểm này Lâm Nhân, giờ khóc giờ cười, đối mặt giờ phút này vẻ mặt tò mò nhìn nàng Hạ Hân, nàng chỉ có thể lung tung xả lấy cớ nói, có thể là vừa rồi ngươi lộng bị thương ta lưu huyết. Hạ Hân vừa nghe, vội đem nàng thả lại đến trên giường, làm ta nhìn xem nơi nào lộng thương. Ai nha? Ngươi có phiền hay không? Lâm Nhân một chân đá văng hắn, chính mình phê quần áo đi buồn vệ sinh. Hạ Hân ở mép giường nhíu mày cân nhắc một trận, lúc sau mới đi theo đi buồn vệ sinh. Lâm Nhân tẩy xong trở về. Đã có điểm mệt nhọc, còn thay đổi cái khăn trải giường Này liền nằm xuống chuẩn bị ngủ Chỉ là Hạ Hân cũng không nguyện cứ như vậy xong việc Vì thế kế tiếp này một đêm Lại là một suốt đêm phấn khởi không miên Sắc trời sáng lên tới thời điểm Hạ Hân không thể không đi làm Hắn tâm tình kỳ tốt rời giường tới Nghiêm túc mặc tốt quần áo lại rửa mặt một phen Lại đi đến trong phòng bếp dụng tâm làm một đốn phong phú tình yêu bữa sáng Chính mình ăn qua sau khi ăn xong Mới chuẩn bị ra cửa Lâm nhân vì hắn thể lực thán phục. rõ ràng đều là một lần nữa chữa trị thân thể vì cái gì hắn so nàng phải cường hãn nhiều như vậy phấn khởi một suốt đêm lúc sau thế nhưng còn có thể như vậy thành thơi nhạc thay nấu cơm cùng ăn cơm tấm tắc nam nhân cùng nữ nhân thật đúng là chính là không giống nhau a hạ huân ra cửa đi làm phía trước cố ý tới phòng ngủ nhìn mắt trong chăn ngủ bù lâm nhân thân mật lại ôn hòa nói cơm sáng ôn ở trong nồi ngươi nếu là đói bụng liền lên ăn một chén ngủ tiếp lâm nhân là thật sự sợ hắn ướp gì hắn chạy nhanh ra cửa đã biết Ngươi nhanh lên đi thôi. Thư cũng không cần nhìn, quái hao tâm tốn sức. Hôm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày sau nhàn rỗi lại đọc sách không mượn. Hạ Vân tiếp tục chiếu cố. Lâm nhân không quá kiên nhẫn, ta biết đến, ngươi chạy nhanh đi thôi. Việc nhà tất cả đều phóng, chờ ta về nhà lại làm. Hắn lại nói. Lâm nhân không nghĩ phản ứng hắn, chờ mình đi, đưa lưng về phía hắn, bất quá ra cửa đi làm mà thôi, nhau đến giống như muốn ra xa nhà giống nhau, mà không nét mực. Chương 663 lạ mặt cô nương. Hạ Hân nhìn trên giường tiểu nữ nhân, vô cùng sủng lịch cười cười, lúc sau từ trên tường lấy hắn công văn bao, ra cửa đi làm đi. Hôm nay Hạ Hân, không chỉ có một chút không có mệt mỏi, ngược lại so ngày thường còn muốn tuấn mỹ tinh thần, quần áo cũng so ngày thường muốn sạch sẽ muốn nghiêm túc, khiến cho triệu phó xưởng trưởng thấy hắn nhịn không được lại cảm khái, ngươi thấy thế nào đi lên lại tuổi trẻ. Người khác đều ở năm tháng trôi đi trung niên hoa thấy lao, chỉ có vị này hạ xưởng trưởng là cái ngoại lệ. Gần nhất một đoạn thời gian, là một ngày so từng năm nhẹ. Năng lực cường, tâm nhãn nhiều, người lớn lên tuấn, cũng đã đem nam nhân khác so thành cặn bã, cư nhiên hắn còn càng sống càng tuổi trẻ. Quả thực chính là không có thiên lý. Triệu phó xưởng trưởng trong lòng vô cùng không cân bằng. Có như vậy một cái không phải giống nhau trẻ trung khỏe mạnh xưởng trưởng ở trên đầu đẹ nặng, triệu phó xưởng trưởng cảm giác chính mình đời này đều đừng nghĩ xuất đầu. Lại nói lâm nhân hôm nay ngủ bù ban ngày, mãi cho đến sau giờ ngọ mới rời giường. Nàng xoa đau nhức một mảnh sau eo vào phòng bếp, đơn giản lộng điểm ăn tới no bụng. Buổi tối còn muốn đi tảo tú vân ra nấu ăn, nàng hiện tại cái này trạng thái không thể được. Vì thế lâm nhân từ trong không gian lộng một tiểu khối chi vương cùng tham vương một cây tham cần tới ăn. Thứ nhất là giảm bớt một chút trên người mệt nhọc, thứ hai sao, là muốn thử xem này tham vương chi vương dự tính. Muốn nhìn này ở nàng thân thể không có tật xấu dưới tình huống ăn này tham vương chi vương lại sẽ là cái cái gì phản ứng. Ăn xong này đó linh dược lúc sau. lâm nhân lại về tới trên giường nghỉ ngơi một trận cùng lần trước bất đồng lần này nàng ăn xong linh dược không bao lâu thân thể liền có cảm giác không hề là đau đến mãn giường lăn lộn cảm giác mà là ấm áp lười biếng thoải mái cảm như là có một con nhìn không thấy tay đem nàng toàn thân gân mạch huyết nhục tất cả đều cấp sửa sang lại một lần đương nàng lại lần nữa rời giường khi không chỉ có không hề mỏi mệt, còn tinh thần thực thân mình huyện chuyển nhẹ nhàng giường như có thể bay lên tới đầu óc cũng là xưa nay chưa từng có lanh lợi thanh tỉnh Nếu là đem khỏe mạnh cũng chia làm vài cái cấp bậc, như vậy Lâm Nhân cảm giác chính mình hiện tại nhất định là ở vào cái kia khỏe mạnh nhất cấp bậc. Nếu thân thể hoàn toàn không ngại, vậy có thể dựa theo nguyên kế hoạch đi tảo tú vân gia ăn năm cũ cơm tất nhiên. Nói làm liền làm, Lâm Nhân vào không gian, chuẩn bị không ít rau dưa, thúc giục ý niệm dùng không gian hoa viên nhà Tây trung phòng bếp thủy đem rau dưa rửa sạch sẽ. Sau đó lại tìm cái mang cái nhi đại canh chén, đem ngày hôm qua làm được món kho trang một chén lớn. Nguyên bản còn tính toán mua thịt trở về gia công thịt quấn, chính là hôm nay nàng quang vội và ngủ bù căn bản không rảnh đi chợ rau, cho nên trước cứ như vậy đi. Lúc sau Lâm Nhân dùng một con sạch xe túi đem rửa sạch tốt rau dưa cùng kia một chén lớn món kho trang, chất hảo túi khẩu, này liền ra cửa tới. Xe đạp đã từ bị Hạ Hân từ trong xưởng lộng về nhà tới, cho nên Lâm Nhân hôm nay có thể kỵ xe đạp đi tảo ra. Chạng vạng thời điểm ra cửa, một đường đi vào Tảo Tú Vân ở Tiểu tứ hợp viện khi, đã là cơm chiều thời gian. còn không có gõ cửa liền nghe được viện môn bên trong rất là náo nhiệt có đại nha nhị nha thanh âm còn có lâm tiểu trụ thanh âm xem ra lâm tiểu trụ thèm mỹ thực sớm liền tới rồi người nhiều hảo a người nhiều hôm nay buổi tối cơm ăn mới có thể náo nhiệt lâm nhân trong lòng nổi lên một tầng tầng vui sướng tới giơ tay ở viện môn thượng gõ vài cái khẳng định là ta tiểu gì tới đại nha vui sướng không thôi chạy tới mở cửa thấy ngoài cửa lâm nhân cùng với lâm nhân bên người xe đạp thượng cái kia đại đại túi Đại nha cao hưng thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Tiểu gì? Ngươi đã tới, chúng ta đều chờ ngươi đợi đã lâu. Chúng ta đều rất nhớ ngươi a. Đại nha một bên thỉnh Lâm Nhân vào cửa tới một bên cùng Lâm Nhân làm lũng. Lâm Nhân đem xe đạp đẩy mạnh về tới, lại đem xe đạp trên ghế sau túi để ra xuống dưới. Lâm tiểu trụ thấy kia túi rất trầm vội tiến lên tới giúp Lâm Nhân để túi. Dẫn theo túi thời điểm, Lâm tiểu trụ đã nghe tới rồi mê người mùi hương nhi, nhịn không được hỏi, ngươi mang theo cái gì ăn ngon? cách túi đều lộ ra mùi hương túi để tiến phóng bếp ở cái thất gỗ bên phóng hảo lâm nhân đối lâm tiểu trụ nói hôm nay buổi tối ta cho các ngươi làm một bàn không giống nhau mỹ thực các ngươi đi trước chơi làm tốt cơm ta kêu các ngươi tao tú vân ở xưởng máy móc nhà ăn đi làm giống nhau đều phải chờ cơm điểm qua đi lúc sau mới có thể tan tầm Mà đoan chính cũng không biết vội cái gì cũng không có tan tầm cho nên hiện tại tiểu tứ hợp viện trừ bỏ đại nha nhị nha cùng tiểu phúc ở ngoài chính là lâm tiểu trụ lúc này lâm nhân mới hậu chi hậu giác nhớ tới cái gì vừa mới nàng tiến vào viện môn thời điểm giống như nhìn đến trong viện còn đứng một vị sinh gương mặt vốn dĩ tưởng thời bỏ túi lấy nguyên liệu nấu ăn ra tới nấu ăn lâm nhân nhịn không được ngừng tay thượng việc đi đến phòng bếp cửa hướng trong viện nhìn thoáng qua quả nhiên lâm tiểu trụ bên người đứng một cái cô nương kia cô nương nhìn không quen mặt bất quá lớn lên vẫn là rất thanh tú cùng lâm tiểu trụ tuổi sắp xỉ còn có chút thẹn thùng không lớn nói chuyện chỉ gắt gao đi theo lâm tiểu trụ Lâm Tiểu Trụ vào nhà, kia cô nương cũng đi theo vào nhà, Lâm Tiểu Trụ ở trong sân hoạt động, kia cô nương liền ở sân một góc đứng nhìn Lâm Tiểu Trụ. Nên sẽ không, cô nương này là Lâm Tiểu Trụ tân trô đối tượng. Ân, có khả năng. Nhìn một cái kia cô nương xem Lâm Tiểu Trụ ánh mắt, ngượng ngùng chung mang theo vài phần ỉ lại, ỉ lại chung lại mang theo vài phần ái mộ. Thiếu niên thời đại tình yêu, nhất thuần khiết tốt đẹp, thật là tiện sát người A. Lâm nhân không có lại xem, đóng lại phòng bếp môn, này liền bắt đầu nấu ăn. Một bên nấu ăn, một bên nhịn không được ở trong lòng sẽ nghĩ chính mình niên thiếu khi mối tình đầu. Nay tưởng tượng, liền cảm giác sự tình đã rất là xa xăm. Xa ở nàng xuyên qua phía trước, thượng trung học thời điểm, lớp bên cạnh có cái thực tuấn tú lại rất có tài văn chương nam sinh. Lâm nhân nhớ rõ ngay lúc đó chính mình, thực thích đứng xa xa nhìn hắn, một ngày có thể có cơ hội liếc hắn một cái, liền cảm giác trong lòng thật cao hứng. Cái loại này cao hứng là giải hòa ra yêu cầu cao để mục khi hoàn toàn bất đồng cao hứng. có thể thẳng tới trong lòng chỗ sâu trong cao hứng. Ai? Đáng tiếc, xuyên qua trước cái kia thời đại, nàng đời này cũng chưa biện pháp đi trở về. Lâm nhân bởi vì lâm tiểu trụ cùng kia cô nương xuất hiện, hồi tưởng một trận chính mình niên thiếu khi chuyện cũ, thổn thức cảm thán sau một lúc, lúc này mới xuống tay nấu ăn. Bởi vì sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều trước tiên chuẩn bị tốt, cho nên này bữa cơm cũng không khó làm. Đem trong không gian trước tiên điều phối tốt canh đế đảo tiến trong nồi, đặt ở bếp lò càng thêm nhiệt. sau đó bắt đầu đem từng cái xứng đồ ăn thiết hảo trang bàn, tuy rằng chưa kịp chuẩn bị thịt quân thịt viên, chính là canh đế hương vị thực tán, xuyến rau dưa ăn đã thực mỹ vị, không có thịt cũng không có trở ngại, hơn nữa cái này niên đại người phổ biến không thường ăn thịt, cho nên đối ăn thịt không như vậy ỉ lại, một bữa cơm bên trong không có thịt, bọn họ cảm giác thực bình thường, cùng lắm thì đợi chút đấy nồi sôi chào sau, nàng nhiều phóng một ít đậu làm đậu bên ngoài gân linh tinh đến trong nồi tới đảm đương thịt đồ ăn hảo, cái lẩu chuẩn bị tốt lúc sau. Lâm nhân liền bắt đầu thiết món kho. Chương 664 chính hắn không biết. Giống nhau món kho trang một mầm, một đại canh chén món kho thiết xong, trên bàn đã dọn vài cái mãn bàn. Cơm sao, liền cơm hảo. Lâm nhân dùng không gian thực phẩm ra công cơ, ra công một đại bồn cơm, phóng tới đại trong nồi hấp giữ ấm. Đồ ăn đều chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau, vấn đề tới, cái này niên đại không có cái lẩu bàn, thậm chí liền cái lẩu lò đều không nhiều lắm thấy. đợi chút ăn cơm thời điểm cái lẩu nên đặt ở nơi nào. Ai u, như vậy quan trọng vấn đề, nàng phía trước như thế nào liền không suy xét quá đâu. Hiện tại đi mua tân cái bàn trở về tiến hành cải tạo khẳng định là không còn kịp rồi. Lâm nhân kéo ra phòng bếp môn, đi ra ngoài, nàng chuẩn bị đi xem nhà chính cái bàn kia có thể hay không đơn giản cải biến một chút. Nhưng cho dù là cái bàn kia có thể cải biến, nàng cũng không thể tùy tiện cải biến, bởi vì cái bàn kia căn bản là không phải nàng đồ vật. Chính vì khó gian, Lâm tiểu trụ đã đi tới, hỏi nàng, ngươi muốn làm cái gì? Ta tới giúp ngươi. Lâm nhân nghĩ cùng với nàng một người khó xử, không bằng nói cho Lâm Tiểu Trụ, làm Lâm Tiểu Trụ hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Hiện tại Tào Tú Vân cùng đoàn chính hai vợ chồng đều còn không có tan tầm, đại nha nhị nha lại đều là hài tử, có thể giúp nàng nghĩ cách giống như cũng chỉ có Lâm Tiểu Trụ. Vì thế liền đối với Lâm Tiểu Trụ nói, ta muốn làm cái lẩu, chính là không có cái lẩu bàn, hiện tại đi bên ngoài mua cái bàn tới đổi thành cái lẩu bàn cũng không kịp. Không đợi nàng đem nói cho hết lời Lâm Tiểu Trụ liền lại hỏi. cái lẩu bàn là cái dạng gì lâm nhân một bên so thủ thế một bên nói chính là một cái bàn trung gian có một cái lớn như vậy viên động phía dưới phóng bếp lò mặt trên phóng nồi sát nồi bên cạnh bày xứng đồ ăn đến lúc đó đem trong nồi canh đế nấu phí một bên ở vây quanh cái bàn sưởi ấm một bên ở cái lẩu xuyến đồ ăn ăn. chờ sang năm mùa đông kinh tế mở ra lúc sau đủ loại kinh tế cá thể như măng mọc sau mưa chui từ dưới đất lên mà ra cái lẩu như vậy dân tộc đặc sắc an pháp cũng không tính cái gì hiếm lạ đồ vật Các loại danh mục cái lẩu nhà ăn sẽ càng ngày càng nhiều. Chính là hiện tại này đương khẩu, tập ở kinh tế mở ra phía trước, kinh tế có kế hoạch cái đối thượng, tiệm lẩu gì đó còn không có lưu hành khai, mọi người như cũng là nắm chặt khô cẩn phiếu chứng quá phi thường tiết kiệm tự hạn chế phát thực sinh hoạt, cho nên cái lẩu như vậy ăn pháp cũng không nhiều thấy. Cũng may Lâm tiểu trụ là cái cơ linh, nghe xong Lâm nhân miêu tả lúc sau, lập tức hiểu được, cái này dễ làm, liền nhà chính, cái bàn kia, ta từ trung gian đảo một cái động liền hảo. Nhưng đó là Tào Đại tỷ đồ vật, không biết nàng chuẩn không cho phép." Lâm Nhân nói. Lâm Tiểu Trụ nói, "Cái kia nha, nói đến cùng, kỳ thật cũng không phải Tào Đại tỷ đồ vật." Lâm Nhân nghe xong lời này đột nhiên liền nhớ tới, cái này Tiểu Tứ Hợp viện chính là Lâm Tiểu Trụ thúc thúc sáng nghiệp, lúc ban đầu Tào Tú Vân mẹ con tới kinh thị tìm thân, Lâm Tiểu Trụ thấy bọn họ đáng thương mới làm các nàng trụ đến này Tiểu Tứ Hợp viện tới. Nói đến cùng, viện này mặt bàn ghế gia cụ tất cả đều là Lâm Tiểu Trụ thúc thúc đồ vật. Mà hiện tại Lâm Tiểu Trụ thúc thúc xa ở Cảng Thành không tin tức, cho nên viện này mặt đồ vật nhất có chi phối quyền sự Lâm Tiểu Trụ. Bởi vì Lâm Tiểu Trụ thúc thúc đi Cảng Thành phía trước thực nghiêm túc đem cái này sân thác cho Lâm Tiểu Trụ. Kỳ thật một cái bàn mà thôi, đêm nay thượng cải biến lúc sau dùng không được, ngày mai nàng lại mua một chương tân bản đưa lại đây chính là. Vì thế liền từ Lâm Tiểu Trụ, làm hắn đi cải biến cái bàn. Lâm Tiểu Trụ ra tranh môn, từ hàng xóm trong nhà mượn một phen cưa cùng mặt khác mấy thứ công cụ tới. Thứ thứ kéo rằng có tử cơ đầu gỗ thanh âm vang lên hảo một trận, sắc trời sắt hắc thời điểm cuối cùng là đem một cái bàn sửa hảo. Tuy rằng sửa cùng Lâm Nhân trong lòng tưởng còn có điểm trinh lệnh, bất quá tạm chấp nhận ăn một đốn cái lẩu là không thành vấn đề. vừa lúc lúc này Tào Tú Vân tan tầm, một hồi về đến nhà đã nghe đến làm người ngón trỏ đại động mùi hương, lập tức liền đoán được là Lâm Nhân tới nấu ăn. Hiện tại Lâm Nhân cũng không phải là người thường, kia chính là xưởng trưởng phu nhân đâu. Tào Tú Vân Đại thật xa từ nhà máy một đường đi trở về tới, Thủy đều tới kịp uống một ngụm lập tức liền tiếp Lâm Nhân trong tay việc, làm nàng một bên nghỉ ngơi đi. Lâm Nhân đã đem cơm cùng đồ ăn đều chuẩn bị tốt, cũng đang chuẩn bị tránh ra đi nghỉ ngơi, liền y tào Tú Vân, rời đi phòng bếp đi nhà chính. Nhà chính trang đại đại bóng đèn, lúc này bóng đèn đã mở ra, đem chỉnh gian nhà chính chiếu sáng trưng. Lâm Nhân nhớ rõ trước kia chính mình cùng tào Tú Vân mẹ con ở nơi này khi, mỗi ngày buổi tối đều là điểm đèn dầu. không nghĩ tới hiện tại cái này trong tiểu viện mỗi cái phòng đều đã trang thượng bóng đèn này đó khẳng định đều là đoan chính chủ tiến vào về sau làm được sự nhưng thật ra không thấy được hiện tại đoan chính vẫn là tương đối có trách nhiệm tâm biết phải vì cái này ra làm cống hiến nhớ tới đoan chính lâm nhân liền đi hỏi tào tú vân hiện tại đoan chính đối với ngươi còn hảo đi tào tú vân một bên từ phòng bếp hướng nhà chính bưng thức ăn một bên đối lâm nhân nói chưa nói tới được không chấp vá sinh hoạt thôi lâm nhân kia dù sao cũng phải sự hảo sinh hoạt mới có thể có hạnh phúc cảm a tào tú vân suy nghĩ một chút trả lời ta đây cùng hắn chỗ đến còn hành đi nghe tào tú vân nói còn hành lâm nhân cứ yên tâm không ít tào tú vân là tương đối truyền thống nữ nhân lấy phu vi thiên nhẫn nhục chịu đựng còn tương đối hàm xúc tương đối hàm xúc người ta nói còn hành kia hẳn là chính là thực không tồi. rốt cuộc sinh hoạt là tào tú vân chính mình đi qua lâm nhân làm người ngoài cũng không hảo nói xen vào quá nhiều vì thế lâm nhân đi phòng bếp giúp đỡ cầm chén đũa. ôm một chồng chén đua đi vào nhà chính khi vừa lúc nghe được lâm tiểu trụ đang hỏi tào tú vân đại tỷ đã chế thế này như thế nào không gặp đại nha nhị nha bà trở về ăn cơm. tào tú vân đáp hắn à, tưởng thừa dịp cuối năm trong khoảng thời gian này thêm chút ban tháng sau thật nhiều lấy điểm tiền thưởng. Còn cô à, hắn trong xưởng đầu phân kia chỗ phòng ở hắn nếu là không đi ở chỉ sợ trong xưởng phải cho thu về cho nên tùy hắn đi thôi. đêm nay thượng không đợi hắn. lâm tiểu trụ phụ hòa nói cũng không phải là hiện tại cái nào trong xưởng nhà ở không khẩn trương đều là thật nhiều người bài đội chờ đơn vị phân phối nhà ở tiểu trụ bên cạnh ngươi cô nương ngươi cũng không giới thiệu một chút nhân ra lần đầu tiên tới ta cũng chưa như thế nào hảo hảo chiêu đãi nhân ra tào tú vân hướng tới lâm tiểu trụ bên người cô nương nhìn hai mắt kia cô nương nghe xong tào tú vân nói có chút thẹn thùng túi đầu đem trường hợp tất cả đều giao cho lâm tiểu trụ lâm tiểu trụ chỉ phải giới thiệu nói nàng à họ Đào Tên cứ gọi là Đào Vĩnh Giai, là ta gì cả hàng xóm, trong nhà nàng người Lâm ăn Tết đều về quê đi, nguyên là đem nàng thác cho ta gì cả, ta gì cả công tác vội chiếu ứng không tới liền đem nàng đưa đến nhà ta tới, vừa lúc ta hôm nay lại đây cọ cơm ăn, liền đem nàng mang lên. Lâm nhân khó hiểu, cái này Đào Vĩnh Giai đều 17-18 tuổi đại cô nương, đều đã có thể tự lực cánh sinh chính mình nuôi sống chính mình, nơi nào còn cần giống tiểu hài tử giống nhau thác người khác chiếu ứng. chỉ sợ là lâm tiểu trụ người trong nhà có tâm tác hợp hắn cùng vị cô nương này, chỉ là chính hắn còn không biết thôi. mươi 665 năm xưa cụ dấm lâm nhân nhìn ra tới manh mối lại cũng không nói ra, dùng cái lẩu công đua cấp đảo vĩnh giai vớt mấy khối canh bên trong nấu đã lâu đã thâm trình tự ngon miệng đậu làm, đồng thời chiếu cố nói, tiểu đào, đường khách khí, liền đem nơi này đường chính mình ra, về sau có thời gian nhiều đi theo tiểu trụ cùng nhau lại đây, đại gia tụ ở bên nhau ăn cơm mới náo nhiệt, Đào vĩnh Giai bị lâm nhân như vậy chiếu cố, rất có chút thụ sủng như kinh, mới đầu nàng nghe lâm tiểu trụ nói là tới cỏ cơm khi liền trộn dạ, lâm tiểu trụ đều là cỏ cơm, kia nàng không phải cỏ cơm bên người tiện thể mang theo cọ cơm. Người chủ nhân ra không đem nàng đuổi ra ngoài nàng đều cảm ơn trời đất, không nghĩ tới thế nhưng có thể được lâm nhân như vậy khách khí chiếu cố. Nghe nói vị này Thủy Linh lại xinh đẹp nữ tử chính là xưởng máy móc hạ sưởng trường tức phụ đâu, Nàng một cái nghèo kết hủ lộ nha đầu. Nơi nào đảm đương nổi xưởng trưởng tức phụ như vậy khách khí chiếu cố. Cho nên đào vĩnh dai trong lòng lại là thụ sùng nhược kinh lại là kích động khó an, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp mới hảo. Cuối cùng là lâm tiểu trụ giúp nàng tiếp lời nói, chỉ cần lần sau còn có thể có nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn, ta liền còn đem nàng kêu lên. Hiển nhiên những lời này chỉ là thuận miệng ứng phó, bởi vì câu này nói xong lâm tiểu trụ liền cấp giống giống trừ hỏa trong nồi vớt đồ ăn ăn. Vừa mới lâm nhân cấp đảo vĩnh giai vớt kia một chiếc đũa đồ ăn nghe đều hương, lại không cho hắn mị mị ăn mấy khẩu, hắn đều phải bị thèm điên rồi. Thức mau, canh bên trong đồ ăn đã bị bên cạnh bàn vài vị vớt quang. nay canh đế là lâm nhân cấp phối ra tới, cho nên nàng không có lâm tiểu trụ cùng với đại nha nhị nha như vậy thèm, này xuyến đồ ăn việc liền dừng ở nàng trên người. Nàng mở ra lò cái, đãi lò lửa đốt lên lúc sau đổ hai bàn rau dưa đi vào nấu. Đại trong nồi đồ ăn nấu chín lúc sau lại dùng công đua vớt lên phân cho bên cạnh bàn mấy người Con hảo có như vậy mấy mâm món kho làm điều hòa Làm mọi người chờ đợi cái lẩu bên trong đồ ăn nấu chín quá trình không như vậy khó qua Hôm nay buổi tối lâm nhân là mang theo một thân cái lẩu vị pháo hoa khí từ Tảo tú vân ra rời đi Trước khi rời đi, nàng trộm để lại mấy đồng tiền ở Tảo tú vân phòng ngăn tụ thượng Đó là nàng bồi thưởng cái bàn tiền Nguyên bản nàng là tưởng mua một chương tân bàn đưa lại đây Chính là cái bản là cái đại thương phẩm, không có phương tiện di chuyển, hơn nữa mua tới cái bản tào tú vân không nhất định thích, dứt khoát liền lưu chút tiền, làm tào tú vân chính mình nhìn làm tốt. Một đường từ nhỏ tứ hợp viện trở về chính mình ra khi, thời gian đã không còn sớm. Trong nhà mặt Hạ Hân ngồi ở trong phòng khách xem báo chí, cũng không biết ở nàng về nhà phía trước hắn đã ở chỗ này ngồi nhìn bao lâu báo chí. Lâm nhân trở lại chính mình ra sau, cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, hướng sofa một đảo, hai lui người đến Hạ Hân trên đùi, níu. Cấp đại gia xoa bóp chân. Hạ huân thuận theo bắt đầu cho nàng nhét chân, chính là nhéo nhéo liền có chút biến bị, tay dần dần bắt đầu không thành thật. Lâm nhân liền biết trông cậy vào không thường hắn, từ sofa đứng dậy, trở lại chính mình trong phòng nằm, quay đầu lại chờ hắn ngủ rồi nàng tiến không gian phao suối nước nóng đi. Nhưng vấn đề là, như thế nào mới có thể làm hắn chạy nhanh ngủ a Ngắm lại đêm qua tình hình nàng liền sợ hãi. Đừng nhìn này nam nhân bề ngoài bình tĩnh tự giữ, tiêu ngạo tự phụ thực. Chính là một khi khởi sướng kia cái gì tới, so đầu mánh thu còn muốn hung mánh gấp trăm lần. Không đem nàng ăn sạch sẽ sẽ không bỏ qua. Đang ở lâm nhân nghĩ này đó khi, hạ hân đã bỏ qua báo chí đi theo vào phòng. Ta rất mệt, buồn ngủ, ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Lâm nhân xả chăn cái ở trên người. Hạ hân ở trên mép giường ngồi, yên tâm, ta đêm nay không chỉ ngươi, chính là cả đêm không gặp, có điểm tưởng ngươi. Lâm nhân buồn ôn, ngươi tưởng tâm ý của ta ta đã thu được. Hiện tại ngươi có thể trở về phòng ngủ. Hạ Hân kéo ra nàng chăn, cùng nàng cùng nhau nằm tiến trong chăn. Quá khứ mười mấy năm, bao gồm quá đến kia một tháng ta đều có thể chịu được tới. Ta nói đêm nay không chiền ngươi liền sẽ không chiền. Hai phu thê sinh hoạt, không cần thiết ba ngày hai đầu phân giường. Lâm nhân, ngươi như thế nào mang theo quần áo liền nằm xuống, tốt xấu áo khoác tẩy, đem ta khăn trải giường làm dơ làm sao bây giờ. Hạ Hân, làm dơ ta tẩy. Đêm qua kia hai cái khăn trải giường không đều là tẩy Hôm nay buổi tối ta làm cái lẩu, bọn họ đều nói tốt ăn. Hôm nào ta làm cho người ăn. Lâm nhân không phải không có vui vẻ nói. Nhớ tới đêm nay nàng đi tảo tú vân ra ăn cơm, Hạ Vân vội hỏi, hôm nay buổi tối đoan chính cũng ở. Lâm nhân lắc đầu, không ở hắn ở đơn vị tăng ca đâu. Hạ Hơn ôm nàng vòng eo tay nắm thật chặt, về sau không được lại đi tảo tú vân kia. Các nàng hiện tại sinh hoạt ổn định, không hề giống lúc trước như vậy không nơi nương tựa, không cần ngươi lại thế các nàng nhọc lòng. Lâm Nhân sửng sốt một chút, hiểu được, duỗi tay ở Hạ Vân trên mặt nhéo một chút, ngươi không sao chứ? Bao nhiêu năm trước năm xưa cũ giấm ngươi cùng ăn. Tiêu đoan chính nhân phẩm không được, cũng hảo cũng hư, ta phải để phòng điểm hắn. Hạ Vân làm như có thật nói. Lâm Nhân. Hai người liền như vậy nghị trong ổ chăn nói trong chốc lát lời nói, lúc sau đi buồng vệ sinh rửa mặt một phen, sau đó liền ngủ hạ. Hôm nay ban đêm Hạ Vân quả nhiên không có lại triền Lâm Nhân, nàng hoa ở Hạ Vân trong lòng ngực, ấm áp ngủ cái đặc biệt mỹ giác. một giấc ngủ dậy hạ hân đã đi ra cửa đi làm lâm nhân hôm nay tương đối thanh nhàn không có gì quan trọng ăn bài tỉnh lại lúc sau lười biếng rời giường đại đại dỗi người đi đến cửa sổ bên nhìn hạ bên ngoài phong cảnh lúc này mới đi đến buồng vệ sinh rửa mặt sau đó lại đi phòng bếp lộng cơm ăn ngày hôm qua nàng làm cái lẩu đạt được lâm tiểu trụ đại nha nhị nha đám người nhất trí khen ngợi cảnh này khiến lâm nhân xuống bếp nhiệt tình lập tức liền tăng vọt lên hôm nay nàng không xem ý gì thư sửa xem thực đơn Không gian hoa viên nhà Tây trong thư phòng, nghiễm nhiên một cái loại nhỏ thư viện, một đám kệ sách lại khoan lại cao, giống một đổ đổ tường dường như, cơ hồ muốn rơi đến trên trần nhà đi. Trên kệ sách mặt thư chủng loại không phải giống nhau đầy đủ hết, bao dung lý công nông y thiên văn địa lý từ từ khoa, hàng ngày yêu cầu thư có chi, hàng ngày không quá yêu cầu thư cũng có, tưởng được đến khoa có chi, không thể tưởng được khoa cũng có chi. Lúc trước Lâm Nhân xem y dề thuật, đó là từ này gian trong thư phòng mặt tìm, hôm nay Lâm Nhân xem đến thực đơn. Cũng là từ này gian trong thư phòng mặt tìm. Nhìn ban ngày thực đơn, lâm nhân lại học xong không ít tân món ăn, tìm được rồi nấu ăn không ít tân linh cảm. Ngày mai muốn đi trần tố tâm nơi đó ăn cơm, vì có thể thảo vị kia bắt bẻ lao thái thái niềm vui, trước tiên học thêm chút tân món ăn lấy ở tất yếu thời điểm thu mua nàng miệng luôn là sẽ không sai. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, hơn nữa người già rồi, lỗ thai cùng đôi mắt đều không tốt lắm xử, một ngày cũng không nhiều ít giải trí. Duy nhất lạc thú chính là ở thức ăn thượng có thể no một chút có lục ăn. Làm lao thái thái ăn cao hứng, lao thái thái tâm tình khẳng định sẽ không kém. Còn có, đêm qua kia một đốn cái lẩu, làm lâm nhân nảy mầm mở tiệm lẩu ý niệm tới. Chương 666 kín người hết chỗ. Nếu muốn mở tiệm lẩu, kia đáy nổi khẳng định không thể chỉ có một khẩu vị, đến nhiều điều phối vài loại ra tới mới hảo. Vừa lúc hôm nay xem thực đơn sinh ra linh cảm, cho nàng điều phối tân khẩu vị đáy nổi tân phương hướng. Vì thế ngày này thời gian còn lại, lâm nhân liền ở trong không gian thử điều phối tân khẩu vị đáy nổi. Bất chi giác gian lại là một ngày thời gian trôi qua. Hạ huân tan tầm thời điểm lâm nhân tân đáy nổi đã có một ít mặt mày. Nếu Hạ Vân đều kết thúc một ngày công tác tan tầm tới, kia nàng hôm nay cũng trước vội đến này đi, sở hữu sự tình, về sau có rảnh lại nói. Dù sao khoảng cách kinh tế mở ra, còn có đã hơn một năm thời gian, nàng có rất nhiều thời gian tới cân nhắc nàng nghiệp lớn. Hạ Vân tan tầm về đến nhà. Việc đầu tiên chính là tìm tức phụ, tiến vào phòng bếp tìm được rồi tức phụ, trong lòng mới kiên định. Ngươi đi nghỉ ngơi, ta tới nấu cơm. Hạ Hân một bên nói một bên vẵn tay háo, lấy quá một phen đồ ăn tới, bắt đầu làm việc. Lâm Nhân đem hắn đẩy ra phòng bếp, ta ở nhà nhàn một ngày, nhưng thật ra ngươi ở trong xưởng vội một ngày, vẫn là ngươi nghỉ ngơi đi. Hạ Hân, vậy cùng nhau tới nấu cơm. Lâm Nhân mới không cần cùng hắn cùng nhau, nàng một người nấu cơm tốc độ còn nhanh chút, vì thế nàng tìm lấy cơ chi khai Hạ Hân. Ngày mai không phải muốn đi xem ngươi lão mẹ. Lần này quà tặng ngươi đều chuẩn bị tốt không? Hạ Hân, quà tặng chuẩn bị một ít. Lâm Nhân không đợi hắn nói xong lời nói liền đem hắn đẩy đi, chuẩn bị tốt lại đi kiểm kê một lần. thà rằng nhiều một ít không thể đã quên cái gì. Lao Thái Thái không có tiền hưu, liền chỉ vào ngươi hiếu kính sinh hoạt. Hạ Hân vừa nghe, cảm thấy Lâm Nhân nói rất có đạo lý. Hắn lão mẹ đời này không như thế nào công tác quá, thời trẻ dựa vào nhà mẹ đẻ, trung niên dựa vào hắn cha kế. Hiện tại già rồi, nhưng không phải đến dựa vào hắn đứa con trai này sao? Hơn nữa lập tức liền phải ăn Tết, hắn đến nhiều thượng điểm tâm, giúp lão thái thái đem hàng Tết đều chuẩn bị tốt. Tuy rằng mấy năm gần đây ăn Tết thời điểm không nhiều ít thân hữu tới đi lại, chính là năm nay bất đồng, năm nay hẳn là có một ít bạn bè thân thích muốn tới cửa tới chữa trị quan hệ, cho nên này hàng Tết nhất định không thể khó coi. Hạ Vân vội vàng liệt danh sách vì hắn lão mẹ chuẩn bị hàng Tết, Lâm Nhân một người ở trong phòng bếp, dùng thực phẩm gia công cơ gia công mấy khối bánh có nhân. Lại tam hạ nằm đi nhị xào lưỡng đạo cơm nhà, lúc sau lại nấu một nồi mặt bánh canh. thức mau một đốn cơm chiều liền bưng lên bàn ăn. Hạ hân tay cầm liệt tốt danh sách, đi vào bàn ăn bên ngồi xuống, ngày mai buổi sáng chúng ta đi trước thương trường, đem mấy năm nay hóa đều lấy lòng lúc sau lại đi ta mẹ nơi đó ăn cơm trưa. Lâm nhân tự nhiên là đồng ý, dù sao hoa lại không phải nàng tiền. Cơm chiều ăn đến một nửa, hạ hân nhớ tới cái gì, đối lâm nhân nói, lại quá ba ngày ta liền phóng nghỉ đông. Ngươi có hay không cái nào đặc biệt muốn đi địa phương. Ta có thể sấn nghỉ đông thời điểm mang ngươi đi chơi chơi. Lâm nhân, muốn đi nơi nào, ta chính mình có thể đi. Ngươi nhà, thật vất vả nghỉ, vẫn là chính mình nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, sang năm khởi công lúc sau liền lại có vội. Hạ Ân, công tác của ta ta chính mình hiểu rõ, năm đó như vậy khó thời điểm đều chịu đựng tới, hiện tại công tác này, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Lâm nhân theo hắn nói hỏi, năm đó khó nhất thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. hạ hân thở dài một tiếng đều là chuyện quá khứ để nó làm gì dù sao chúng ta về sau nhật tử càng ngày càng tốt cái này là có thể khẳng định hai người một bên trò chuyện thiên một bên kết thúc một đốn cơm chiều cơm chiều lúc sau hạ hân sửa sang lại một chút trong nhà nội vụ dựa theo hắn cách nói ngày mai liền tháng chạp 25, cũng nên đem trong nhà vẩy nước quét nhà một tỉnh chuẩn bị ăn tết nghiêm túc công tác nam nhân rất tuấn tú mà động tác nhanh nhẹn sửa sang lại nội vụ nam nhân tắc thừa ấm lâm nhân nằm nghiêng ở trên sofa chi đầu, xem Hạ Hân bận rộn trong ngoài thanh khít phòng, trong lòng tràn đầy đều là đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương. nàng cùng nàng xuyên qua phía trước rất nhiều trạch nữ giống nhau, ba ngày ở nhà chỉ vội chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, thủ công nghiệp gì đó hết thể đều không để ý tới. có như vậy một cái cần lao nam nhân, nàng về sau sinh hoạt liền thật là cái gì đều không lo. nội vụ sửa sang lại hào sau, thời gian đã không tính sớm. dựa theo thông thường làm việc và nghỉ ngơi tự nhiên là muốn tẩy tẩy ngủ. một đêm ngủ yên. Ngày hôm sau buổi sáng ăn qua cơm sáng sau, tiểu hồ liền đem xe lái qua đây. Hai người cùng nhau ra cửa, đem đã chuẩn bị tốt quà tặng dọn lên xe, sau đó lên xe tới, hướng tới kinh thị thương trường mà đi. Đã là này một năm tháng chạp 25, kinh thị thương trường bên trong có thể nói là kín người hết chỗ. Mọi người lanh tiền lương cùng tiền thưởng lúc sau, vì quá một cái vui mừng năm, đều tới thương trường bên trong mua quần áo mới tân dày, mua kẹo điểm tâm, mua nhật dụng bách hóa. Thương trường bên trong người nhiều liền tính. Cố tình thương phẩm còn khan hiếm thực, rất nhiều thương phẩm đều còn không có đứng đắn bày ra tới, cũng đã bị tranh mua không còn. Tình cảnh này, lâm nhân thật là cảm giác khổ không nói nổi, vốn dĩ thương trường bên trong biển người tấp nập, tệ đến độ rời không ra chân, cố tình hàng hóa còn khẩn trương, khổ ha ha xếp hàng, chờ bài đến chính mình hóa lại không có, ngẫm lại đều tâm mệt. Cũng khó trách sang năm cuối năm sẽ mở ra kinh tế, thật sự là trước mắt như vậy kinh tế thật sự quá không có phương tiện. Hạ hơn năm nay thượng nửa năm tài hoa tới kinh thị. Đối với kinh thị thường trưởng cuối năm mua sắm trường hợp cũng không quen thuộc, giờ phút này mang theo Lâm Nhân ở thường trưởng bên trong tễ một lát liền có chút hối hận. Đi thôi, hôm nay trước không mua đồ vật, hàng tết gì đó về sau lại nói. Hắn không phải không có xin lỗi đối Lâm Nhân nói. Lâm Nhân duỗi tay đến trước mặt hắn, ta nhìn xem ngươi danh sách thượng đều liệt chút cái gì. Hạ vân theo lời, từ trên người xuyên tiểu áo tôn trung sơn trong túi móc ra danh sách tới. Lâm Nhân nhìn lướt qua danh sách thượng nội dung, thấy đều là một ít việc nhà đồ dùng. cái gì áo đông dày bông keo điểm tâm đồ hộp cùng sữa mạnh nha thịt khô đồ ăn làm lại có chính là dầu muối tương giấm gì đó cái này dễ làm ngươi cùng ta tới lâm nhân đem danh sách hướng túi tiền một suỳ lôi kéo hạ hân cánh tay hướng đám người bên ngoài tễ hạ hân ngươi muốn đi chỗ nào lâm nhân quay đầu lại hướng hắn thấp giọng nói đương nhiên là đi một cái không ai địa phương hạ hân mười mấy năm trước liền tận mắt nhìn thấy đến quá nàng có thể chống rông biến ra đồ vật tới giờ phút này nghe xong nàng lời nói sau Lập tức hiểu được cái gì, đối nàng nói, ta biết một chỗ không ai, ta mang người đi. Cứ như vậy, Hạ Hân mang theo lâm nhân xuyên qua đám người, quanh qua lòng vòng đi đến một cái trong thông đạo tới. Ta có cái bằng hữu là kiến trúc đội, hắn nói càng là đại hình thương trường liền càng sẽ có một cái thực rộng mở sinh tồn thông đạo, dùng làm bất chắc thời điểm sơ tán đám người, nhưng là cái này thông đạo vị trí quá thiên, ở Thái Bình Nhật tử rất ít có người sẽ thăm. Hạ Hân một bên nói, vừa đi đến mang theo lâm nhân chiều thông đạo chỗ sâu trong đi. Rốt cuộc, hắn tìm được rồi một cái ẩn nấp góc, đối lâm nhân nói, liền nơi này, ta cho ngươi thủ, ngươi có thể yên tâm lớn mật lấy đồ vật ra tới. Chương 667 mời khách ăn cơm. Lâm nhân cảm giác cùng hắn chi gian hợp tác càng ngày càng ăn ý, lần trước nàng đi kho hàng giao hàng, hắn chính là như vậy ở kho hàng ngoài cửa cho nàng thủ, hiện tại hắn lại là như vậy thế nàng thủ, quay người đi, cấp đủ nàng tự do phát huy không gian, dáng người đĩnh bạt khí chất trầm ổn, như là một đổ kiên cố vách tường giống nhau. cho nàng che ra một mảnh vô cùng an tâm khu vực, làm nàng trong lòng cũng đi theo chấn định cùng kiên định xuống dưới. Cái này niên đại còn không có theo dõi, giờ phút này bốn phía không người, nàng lại đứng ở như vậy một cái vô cùng ẩn nấp xóa xỉnh, lại có hạ hơn thế nàng lưu ý chung quanh động tĩnh, có thể nói là vạn vô nhất hết. Lâm nhân vô cùng yên tâm từ không gian lấy ra cái bao tải tới, thúc giục ý niệm, dùng trong không gian vật liêu ra công cơ ra công áo đông dày bông lại dùng thực phẩm ra công cơ ra công kẹo cùng điểm tâm, đồ hộp không có. Lộng điểm mới mẻ trái cây thay thế, sữa mạch nha không có, đem đường trắng cùng nước trái cây phóng cùng nhau ra công quả vị thuốc pha nước uống thay thế, hàng khô lấy ra tới một ít, mới mẻ rau dưa lại lấy ra tới một ít. Như vậy từng cái đổ vật lấy ra tới lúc sau, thế nhưng ước chừng trang hai cái bao tải to. Lâm nhân vô vô hạ hân bả vai, hạ hân lúc này mới quay đầu. chợt vừa thấy đến hai cái bao tải to, hạ hân rất có chút kinh ngạc, như thế nào nhiều như vậy. Dựa theo hắn bày ra danh sách khi kế hoạch, có thể mua sắm cái hơn phân nửa cái bao tải đồ vật đã tính nhiều, không nghĩ tới hiện tại bại ở trước mặt hắn thế nhưng là hai cái đại đại bị căng đến căng phòng bao tải. Lâm nhân với tay, đừng thất thần, mau hỗ trợ á tiểu hồ còn ở bên ngoài chờ đâu. Hạ hân lên tiếng, thử hai cái bao tải trọng lượng, đem cái kia so trọng bao tải khiên lên, so nhẹ bao tải cùng lâm nhân cùng nhau nâng. Lâm nhân ngại phiền thoái, không cùng hắn nâng, chính mình đem bao tải hướng đầu vai một khiêng, thúc giục hắn, đi rồi, đi rồi. Ta không ngươi tưởng như vậy yếu đi. Hai người ra tới thông đạo, trở về thương trường đại sảnh khi nhìn đến tới mua đồ vật người không những không có giảm bớt, ngược lại so trước kia càng nhiều. Tấm tắc, may mắn nàng có không gian bằng thân, bằng không muốn ăn Tết, chỉ là mua xăm cái hàng Tết đều phải rất vài tầng ra. Hai người một người khiêng cái bao tải từ trong đám người bài trừ, ra tới thương trường sau đại môn thật dài tặng một hơi, cuối cùng có thể hô hấp đến mới mẻ không khí. Tiểu hô ngồi ở trong xe, nhìn báo chí. bởi vì gần nhất mấy ngày đi thương trường chọn mua hàng tết người quá nhiều hắn đều đã làm tốt ở thương trường bên ngoài thời gian dài chờ đợi chuẩn bị chính là không nghĩ tới vừa mới xem xong nửa cái trang báo báo chí hạ Vân cùng lâm nhân hai cái liền từ thương trường ra tới thấy hắn hai cái một người khiêng một cái bao tải to tiểu hồ vội bỏ qua trong tay báo chí xuống xe đi giúp đỡ khiêng túi sao có thể làm xưởng trưởng cùng xưởng trưởng phu nhân làm như vậy việc nặng nhi đâu hai cái bao tải khiêng lên xe sau đó ba người ở trong xe ngồi xong này liền chuẩn bị xuất phát đi trần tố tâm ra lâm nhân vừa rồi ở thương trường căn cứ hạ hơn bảy ra danh sách lâm thời dùng ra công cơ ra công đồ vật vì nhanh chóng chuẩn xác đem vật phẩm đều chuẩn bị đầy đủ hết tiêu hao không hảo ý niệm cái gọi là ý niệm kỳ thật đều là trí nhớ cho nên lúc này ngồi ở trong xe thực mau liền có chút mệt rã rời nàng dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi trong chốc lát tỉnh lại khi cũng đã tới rồi trần tố tâm ở cái kia sân cửa ngoại cái kia đầu ngõ ngõ nhỏ so quốc lộ hẹp rất nhiều Bất quá miễn cưỡng có thể qua xe, tiểu hồ thả chậm tốc độ xe, đem xe chậm rãi chạy đến trần tố tâm chùa ở viện môn ngoại. Lâm nhân trà sát mặt, tỉnh tỉnh buồn ngủ xuống xe, đi gõ cửa. Hạ huân cùng tiểu hồ tắc bắt đầu đem trên xe hai cái bao tải đi xuống dọn. Mới vừa đem hai cái bao tải dọn xuống xe, trần tố tâm liền mở cửa ra, nhìn thấy là nhi tử tức phụ tới, trần tố tâm vui mừng không xiết, còn tưởng rằng các ngươi mấy ngày nay không trở lại, trực tiếp chờ đến đêm 30 trở về ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Không nghĩ tới các ngươi hôm nay thế nhưng tới. Lâm nhân cười nói, mẹ, ngươi một người ở nơi này quái quẩn cũ é, chúng ta có thời gian liền nhất định phải lại đây nhìn xem ngươi. Nói hai câu dễ nghe lời nói đem Trần Tố Tâm Hống đến vui vui vẻ vẻ, sau đó chính mình cùng hạ hơn ngày này cũng có thể vui vui vẻ vẻ, cứ sao mà không làm A nói chuyện là trên đời này nhẹ nhàng nhất sự, nói hai câu dễ nghe lời nói một chút tiền vốn đều không hoa, thu được chỗ tốt lại là đại đại. Quả nhiên Trần Tố Tâm nghe xong Lâm nhân lời nói sau. càng thêm cao hứng cười đến đôi mắt đều mau mị thành một cái phủng hướng về phía hạ hân hỏi ngươi trong xưởng có phải hay không đã phóng nghỉ đông hạ hân đã đem bao tải cấp dọn tới rồi trong viện giờ phút này chính lau trên trán lăn lộn ra tới hắn nói nghỉ đông còn phải quá hai ngày mới phóng cuối năm mấy ngày cho nên đơn vị đều ở làm tổng kết đón người mới đến năm không gì chuyện quan trọng ta liền đằng ra một ngày thời gian đến xem ngươi trần tố tâm thấy nhi tử cùng con dâu đều đối chính mình thực để bụng vừa lòng liên tục gật đầu Tiểu hồ hỗ trợ dọn xong rồi đồ vật này liền phải đi. Hạ Vân gọi lại hắn, hôm nay không đi rồi, lưu lại cùng nhau ăn cơm. Trong xưởng mặt chúng ta là trên dưới cấp, ra xưởng chính là bằng hữu. Tiểu hồ nào dám a, đây chính là xưởng trưởng trong nhà, hắn một cái nho nhỏ tài xế nơi nào có thể ngồi ở xưởng trưởng ra làm xưởng trưởng tức phụ nấu cơm ăn. Trần Tố tâm đối nhi tử cái này tài xế ấn tượng không tồi, đặc biệt buồn phận thành thật một người. Những người khác đương tài xế đều là nghĩ biện pháp từ lãnh đạo trên người đòi chỗ tốt. Đứa nhỏ này lại là thành thật kiên định chỉ lo đương tài xế, bên sự tình giống nhau không há mổm, vì thế liền cũng để lại Tiểu Hồ ăn cơm. Lâm nhân biết Tiểu Hồ ở xấu hổ cái gì, liền đối với Tiểu Hồ nói, ngươi cứ việc lưu lại, đợi chút cái kia trong xưởng bị thương công nhân cũng muốn lại đây, cái kia công nhân cùng Hạ Huân khả năng không gì nói, ngươi đâu vừa lúc đổi kia công nhân trò chuyện. Tiểu Hồ là biết Hạ Huân tương đối để ý cái kia chịu thai nạn lao động công nhân, vì cái kia công nhân, Hạ Huân chỉ là đi bệnh viện liền đi mấy tranh. Mỗi tranh đều là hắn Tiểu Hồ lái xe đưa đi. Lại không nghĩ rằng cái kia công nhân có thể tới Hạ Hân ra ăn cơm, xem ra là cùng Hạ Hân ở ngầm có điểm quan hệ. Cái kia Trần Đại Mai, lần này thật là đụng vào họng súng thượng. Thế nhưng đem xưởng trưởng đơn vị liên quan cấp hại thảm. ngẫm lại hiện tại đều còn ăn ngủ đầu đường Trần Đại Mai, Tiểu Hồ không có nghĩ nhiều, lập tức liền đáp ứng rồi. kia hảo, ta đây liền lưu lại. Có hay không việc? Cho ta an bài một chút, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu Hồ cũng không dám ăn cơm trắng, cho nên hắn kiệt lực muốn tìm điểm việc làm. Trần Tố Tâm cười nói, Tiểu Hồ à, ngươi một năm vội đến cùng, hôm nay nha cái gì đều đừng làm, liền ngồi ở trong phòng đường khách nhân. Lao Thái Thái trong lòng tưởng chính là, trong nhà mặt vốn dĩ cũng không có gì việc, không đáng làm khách nhân bận việc, không đến rơi xuống cái khắc nghiệt khách nhân thanh danh. Có Lao Thái Thái bồi Tiểu Hồ nói chuyện, lâm nhân liền cuốn tay háo tiến phòng bếp đi nấu ăn. Hạ Hân tắc đi ra cửa Ân Lão Thái gia thỉnh Ân Lão Thái tổ tôn hai cái lại đây ăn cơm. Ân Lão Thái nghe nói là Trần Tố Tâm thỉnh nàng ăn cơm, nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Không phải nàng còn cùng Trần Tố Tâm giận dỗi, đều như vậy đại niên kỷ người, nơi đó liền như vậy đại tính tình. Chương 668 hảo hảo trường một phen mặt. Nàng chính là cảm thấy Hạ Hân là sướng trưởng, lúc trước Hạ Hân giúp nàng tôn tử tiểu ngũ an bài công tác nàng cũng chưa như thế nào cảm tạ nhân ra, hiện tại lại làm nhân gia thỉnh nàng ăn cơm. Nàng như vậy phúc mỏng người nơi nào tiêu thụ khởi Nga Cho nên mặc kệ Hạ huân khuyên như thế nào Nàng cũng không chịu đi ăn này bữa cơm Nhưng nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm Chính mình lão mẹ cùng ân lão thái Chi gian kia điểm mâu thuẫn nên như thế nào hóa giải Hạ huân trong lòng rất có chút khó khăn Vốn dĩ chính mình mẹ nó bằng hữu liền không nhiều lắm Này lại cùng ân lão thái tích Toán Sau này có thể xuyến môn bằng hữu liền càng thiếu Nhớ tới lão mẹ nó những cái đó bằng hữu Hạ huân đột nhiên thay đổi chủ ý Quang thỉnh ân lao thái một người, ân lão thái ngượng ngùng đi, nếu là nhiều thỉnh mấy cái lao thái thái, ân lão thái làm cọ cơm, hẳn là liền sẽ không lại chối tử. Vì thế hạ hân đối ân lão thái nói, đại nương, thật không dám dấu dến, hôm nay ta còn tính toán thỉnh mặt khác lao thái thái đi ta mẹ kia ăn cơm, ngài chỉ là trong đó một cái, cũng không phải chỉ thỉnh ngươi một cái. Ân lão thái sau khi nghe xong, có chút chân chờ. Thừa dịp ân lão thái chân chờ, hạ hân lại nói, ta ngày thường không thường tới. cũng không biết ta mẹ ngày thường đều cùng ai nhận thức đại nương ngươi có thể hay không giúp đỡ giúp ta liệt cái danh sách như vậy ta mới hảo đi mời khách ân lão thái không biết chữ nơi nào liệt đến tới cái gì danh sách dẫn theo hạ vân từng nhà chạy một chuyến thỉnh ngày thường cùng trần tố tâm lui tới không tồi mấy cái lao thái thái đi ăn cơm nếu kia mấy cái lao thái thái đều đồng ý ân lão thái cũng không hảo lại chối từ liền mang theo tôn tử tiểu ngũ cùng đi trần tố tâm ra trần tố tâm bên này Thấy ngày thường chơi đến tốt lao thái thái nhóm đều bị thỉnh tới, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, có thể cùng lão bọn tỉ mội cùng nhau tự nói chuyện, còn có thể tại lão bọn tỉ mội trước mặt khoe ra một chút chính mình nhi tử tức phụ, thật tốt ta. Hạ hơn là cái khôn khéo khéo đưa đẩy, vẫn là cái đại lãnh đạo, thực có thể chịu đựng được trường hợp, bồi mấy cái lao thái thái nói chuyện, dễ như trở bàn tay liền đem mỗi cái lao thái thái đều có thể chiếu cố trụ, lại còn có có thể đem mỗi cái lao thái thái đều đậu thật sự vui vẻ. trần tố tâm thấy này tình hình trong lòng càng là vui mừng nhìn một cái xem con trai của nàng nhiều năng lực hôm nay này bữa cơm ăn qua lúc sau à phòng trường này mấy cái lao tỉ mội có thể niệm thượng hơn nửa năm nhớ tới này bữa cơm trần tố tâm vội đứng lên đi đến trong phòng bếp tiếp đón lâm nhân hôm nay giữa trưa người nhiều ngươi nhiều làm vài món thức ăn ha lâm nhân thanh thúy đáp ứng rồi yên tâm đi mẹ bảo đảm đem cái bản cho ngươi đôi đến tràn đầy trần tố tâm vừa nghe cảm thấy lại có thể ở lão bọn tỉ mội trước mặt trường một phen mặt nhìn xem chính mình con dâu này bộ dáng hảo hiếu thuận còn làm được một tay hảo đồ ăn nhìn nhìn lại lao tỉ mội trong nhà con dâu không phải đem ba ngày hai đầu nháo mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn chính là thỉnh thoảng đem nhà chồng đồ vật hướng nhà mẹ để dọn cái loại này không gì sánh kịp cảm giác về sự ưu việt lập tức liền đột nhiên sinh ra nhà chính hạ hân bồi mấy cái lao thái thái nói chuyện tài xế tiểu hồ tắc cùng ân tiểu ngũ tàn thiếm Trần tố tâm tới phòng bếp công đạo lâm nhân như vậy một câu lúc sau cũng không có đi vội vã, mà là ở trong phòng bếp lưu lại một trận nay một lưu lại, nàng liền thấy được nhi tử mang lại đây kia hai cái bao tải to bên trong, trang hảo chút thứ tốt. Không chỉ có có mới mẻ trái cây rau dưa, còn có thật nhiều kẹo điểm tâm, mặt khác còn có mễ, mặt, đường trắng, hàng khô, quần áo tử tử. Trần tố tâm tùy tay như vậy lay vài cái, không thấy thế nào rõ ràng, dù sao chính là cảm giác bao tải bên trong đồ vật thật nhiều. xem ra cái này con dâu thật là cưới đúng rồi con dâu này cưới trở về lúc sau này nhi tử hiếu kính nàng đồ vật cũng so trước kia nhiều vài lần trần tố tâm tùy tay đem điểm tâm bao từ bao tải sách ra tới nhắc tới nhà chính mở ra cấp mấy cái lão bọn tỉ mọi chia sẻ điểm tâm này à mới ra lò mới mẹ tốt nhất ăn các ngươi đều nếm thử xem ngàn vạn đường khách khí vừa rồi điểm tâm giấy bao vừa mở ra cái loại này thơm thơm ngọt ngọt hương vị liền đôi đầy toàn bộ phòng trần tố tâm mới vừa vừa nói xong lời nói Mấy cái lao thái thái liền đồng thời vươn tay tới đoạt điểm tâm ăn. Chính mình tham ăn là một phương diện, càng quan trọng nguyên nhân là tưởng nhiều lấy cái một hai khối điểm tâm suy lên, về nhà hảo phân cho cháu trai cháu gái nhóm đỡ thèm. Cửa hàng bên trong chỗ nào mua được đến như vậy mới mẻ điểm tâm A. Trần tố tâm thấy thế cũng không giận, ngược lại cười nói, điểm tâm đều mang về nhà cấp bọn nhỏ, các ngươi hiện tại cũng không thể đem bụng chiếm ở, đợi chút còn phải hảo hảo đếm thử nhà ta này tân tức phụ tay người đâu. Lại nói lâm nhân này xương đã đem hôm nay giữa trưa này đốn bàn tiệc thực đơn đều ở trong lòng liệt hảo. Hôm nay lão thái thái không biết hạ hơn sẽ đến, cho nên cũng không mua cái gì đồ ăn, cũng may nàng mang đến đồ ăn tương đối nhiều, hơn nữa vừa mới lao thái thái cũng chỉ là tùy tay ở bao tải lay vài cái, cũng không biết nàng rốt cuộc mang theo nhiều ít đồ ăn tới. Nàng hoàn toàn có thể từ trong không gian lấy nguyên liệu nấu ăn ra tới, tận khả năng phong phú hôm nay giữa trưa bàn tiệc. Hôm nay không có thịt đồ ăn, cũng may trong phòng bếp có một rổ mới mẻ trứng gà, hơn nữa nàng không gian xuất phẩm đậu chế phẩm hoàn toàn có thể đền bù món ăn mặn khuyết tận dễ dàng làm đồ ăn nàng đều là chính mình thủ công tới làm trình tự phức tạp đồ ăn liền giao cho trong không gian thực phẩm ra công cơ thức mau đồ ăn liền đều chuẩn bị không sai biệt lắm bởi vì mùa đông thiên lãnh cho nên cùng lần trước giống nhau vừa ăn liền hướng trên bàn bưng thức ăn như vậy toàn bộ hành trình đều có thể ăn thượng nóng hổi đồ ăn trước hết bưng lên bàn chính là mấy tiểu địa khai vị đồ ăn tiêm củ cải phao cải trắng tương ngọt linh tinh tiểu thái điệp nhi lúc sau bưng lên bàn chính là vài bàn món kho món kho là lâm nhân năm cũ phía trước ngày đó cân nhắc cái lẩu canh đế phối phương khi dùng mấy nồi nước đế ngã vào cùng nhau thuận tay cấp lỗ không có ăn xong thừa không ít hôm nay vừa lúc toàn bộ cắt trang bàn mang sang tới góp đủ số lâm nhân trong lòng coi như góp đủ số đồ vật tới rồi bên cạnh bàn mấy cái lao thái thái trong mắt lại là khó gặp mỹ vị Người một đũa ta một đũa ăn đến miệng đầy lưu hương mắt thấy vài buồn lỗ đồ ăn đều mau bị ăn sạch lâm nhân lập tức đem trong phòng bếp chuẩn bị tiểu xào cấp bưng lên bàn tới một nhĩ ớt xanh xào đậu phụ khô nấm hương cả rốt ti xào trứng gà đậu phụ trúc xào cải trắng thanh xào đậu nành mầm tương bạo nâm phiến như thế như vậy tiểu xào ước trừng thượng bảy tám bản lúc này mới ổn định trên bàn trường hợp không có bởi vì đồ ăn đi xuống quá nhanh mà làm trần tố tâm mất mặt một đợt tiểu xào ăn không sai biệt lắm lâm nhân lại cấp thượng một đợt dù sao đều là dùng không gian thực phẩm gia công cơ làm cũng không buồn chuyện gì. mắt thấy trên bàn bàn đĩa đã bị đôi đến tràn đầy, lúc này mới yên tâm lốc tại trong phòng bếp làm canh. Thời tiết xó so lạnh, một bữa cơm ăn hơn phân nửa lúc sau, nhất định phải uống điểm nóng hổi canh tươi ấm áp thân mình. Lâm Nhân chuẩn bị một chén trứng hoa rượu gạo trẻ, một chén nấm tiên canh, một chén rau xanh đậu hũ canh xuống, còn có một chén mì chua cay ti canh, một chén cay rắt mộc nhĩ đậu phụ trúc canh. mấy chén canh thượng bàn lúc sau, trên bàn cơm đồ ăn liền càng nhiều. liên tiếp triệt vài cái không âm. Đều còn không có biện pháp đằng già khe hở tới Chương 669 làm giàu hảo phương pháp Trần tố tâm hôm nay đặc biệt hào khí Bởi vì quanh năm suốt tháng khó được như vậy xa hoa một hồi Rất là nhiệt tình tiếp đón bên cạnh bản lão bọn tỷ mộ dung nữa. Dù sao đồ ăn đều là nhi tử tức phụ tiêu tiền chuẩn bị Lại không cần nàng tiêu tiền Nàng chỉ cần ngồi hưởng thụ liền thành Thấy thức ăn trên bàn đã ăn không hết Lâm nhân liền thượng mấy mâm mặt điểm Cùng một chén lớn cơm làm món chính Hôm nay giữa trưa một bàn bàn tiệc Nàng xem như thuận lợi chế tác hoàn thành. Hạ huân tiếp đón nàng ngồi xuống ăn cơm. Lâm nhân ở hạ huân bên cạnh ngồi xuống lúc sau, lược vừa nhắc đầu, liền thấy được cái bàn đối diện ngồi ân tiểu ngũ. Tuy rằng ân tiểu ngũ mệnh là lâm nhân cứu trở về tới, chính là lâm nhân thẳng đến hôm nay mới được cơ hội hảo hảo đánh giá ân tiểu ngũ. Lúc trước ở phân xưởng cứu người khi, ân tiểu ngũ ngã vào vũng máu trung đầy mặt huyết ô, căn bản thấy không rõ lắm diện mạo, sau lại đi bệnh viện vẫn an hắn. Từ tiến phòng bệnh đến rời đi vẫn luôn là bị mụ nội nó lôi kéo nói chuyện, cơ hội không, cơ hội đi xem hắn, hôm nay hảo xảo bất xảo ân tiểu ngũ vị trí ở nàng vị trí đối diện mặt, nàng vừa lúc có thể làm bộ không chút để ý bộ dáng lấy dư quang hảo hảo đánh giá người thanh niên này. Nhưng thấy cái này ân tiểu ngũ mà là xuất đầu tuổi tác, tướng mạo rất là giống nhau, người có điểm thành thật, không thế nào ái nói chuyện, nhưng không nói lời nào không đại biểu hắn chất phác, hắn đôi mắt thực hiểu sự, bên cạnh ngồi ân lao thái hướng kia nói đồ ăn thượng nhiều xem hai mắt. Hắn lập tức liền dối chiếc đua đi ra ngoài giúp hắn mãi mãi đem kia đồ ăn cấp kẹp đến trong chén. Vì thế ân lão thái thực oán trách hắn rất nhiều lần, không cần cho ta gấp đồ ăn, ta đều ăn no, chính ngươi ăn chính ngươi liền hảo. Ân tiểu ngũ chỉ yên lặng nghe không nói tiếp, nhưng tiếp theo ân lão thái xem kia nói đồ ăn vượt qua hai mắt, hắn liền lập tức lại giúp hắn mãi mãi gấp đồ ăn. Hắn không chỉ có trợ giúp chính mình mãi mãi gấp đồ ăn, người khác muốn ăn cái gì đồ ăn, ngượng ngùng động chiếc đũa, hắn cũng giúp đỡ gấp đồ ăn Dù sao hắn tuy rằng thành thật, lại một chút không thành thùng, chiếc đấu dôi tới rồi đi gấp đồ ăn cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại có thể thực nhanh chóng thăm dò rõ ràng mấy cái lao thái thái yêu thích, thành thạo không nhanh không chậm giúp các nàng gấp đồ ăn, đã làm các nàng ăn đến vui vẻ, còn không cho các nàng bởi vì tham ăn rơi xuống thể diện. Chỉ thoáng quan sát ân tiểu ngũ một lát, lâm nhân liền giác ra cái này tiểu tử hào tới. Người này ân tiểu ngũ à, thực hiếu thuận, cũng rất có tình yêu, đồng thời còn thực nhạy bén linh hoạt, chính là lời nói thiếu chút. có vẻ chỉnh người trung thực. Người như vậy không thích hợp ra ngoài đại trường hợp, bởi vì không tốt lời nói, người như vậy tương đối thích hợp làm thật sự, có cái gì quan trọng gian khổ sự tình giao cho hắn, đối với quản lý giả tới nói tuyệt đối là một cái thực không tồi lựa chọn. Ngày đó đi bệnh viện vấn an ân tiểu ngũ thời điểm lâm nhân đáp ứng rồi ân láo thái giúp thân tiểu ngũ ngắm lại đường ra, xem có thể hay không nhiên hắn về sau làm hộ cá thể. Lúc ấy lâm nhân tính toán là chính mình về sau khai cửa hàng hoặc là làm xưởng. ở chính mình địa bàn thượng cho hắn an bài cái thoải mái sai sự liền hảo. Ngay lúc đó lâm nhân thật sự chỉ là đem ân tiểu ngũ trở thành một cái tiểu nhị tới xem. Chính là hiện tại, lâm nhân thoáng quan sát cái này ân tiểu ngũ sau một lúc, cảm thấy người này kham đương đại nhậm nột. Sau đó nàng bắt đầu ở trong lòng cân nhắc lên, chờ chính mình sinh ý bắt đầu vận chuyển lúc sau, cấp ân tiểu ngũ an bài cái cái dạng gì vị trí tương đối hào đâu. Trước mắt nàng trong lòng tính toán làm giao lộ, đã có vài con đường tử. Đầu tiên con đường thứ nhất mở tiệm lẩu. Cái này rất đơn giản, mua một nhà mặt tiền cửa hàng, chiêu mấy cái người phục vụ, nguyên liệu nấu ăn cùng với bí phương gia vị linh tinh chuẩn bị đầy đủ hết, này liền có thể khai trương. Con đường thứ hai sao? Chính là khai xưởng quần áo. Mười mấy năm, quốc nội quảng đại nhân dân vẫn luôn đều xuyên chính là như vậy mấy cái kiểu dáng quần áo, đã sớm xuyên nghị. Một khi kinh tế mở ra, có tiền nhàn rỗi người khẳng định phải hảo hảo chú ý một chút ăn mặc. Lâm Nhân cái này xuyên qua nhân sĩ Lần trước thấy nước ngoài trở về Lê Tiểu Chu ăn mặc kia chiều cao áo do khi, đều nhịn không được mắt thèm nước ngoài quần áo làm được cũng thật đẹp, trong lòng rất có một cổ tử xúc động cũng tưởng mua hai kiện trở về xuyên. Cái này niên đại sinh trưởng ở địa phương người cũng đừng đề ra. Phía trước là không điều kiện, không thể không xuyên kia thổ lạp bẹp quần áo, một khi lại làm người cảm giác mới mẻ xinh đẹp quần áo bay ở trước mặt, hơi chút có điểm lòng yêu cái đẹp đều chống cự không được. Chính là khai xưởng quần áo còn phải lại chờ hai năm, kinh tế mở ra chi sơ con rất khó mua được nhà xưởng cùng rất nhiều máy móc, liền tính là đến lúc đó chính mình mua đất tới kiến nhà máy, cũng yêu cầu thời gian. mà ân tiểu ngũ thương đã dưỡng hảo, kết âm lịch một quá, liền yêu cầu một phần tiểu nhị tới kiếm tiền hộ khẩu. hắn chờ không được nàng xưởng quần áo khai trương, cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng chờ không được nàng tiệm lẩu khai trương. bởi vì sang năm cuối năm mới bắt đầu kinh tế mở ra, trước đó không có khả năng có mặt tiền cửa hàng hướng cá nhân bán ra, liền tính là tới rồi năm sau mùa xuân. một chốc cũng rất khó mua được mặt tiền cửa hàng không khai cửa hàng không làm tràng vẫn là lấy hộ cá thể tình thế tới buôn bán lâm nhân nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng chỉ có thể đi bãi quán ven đường một cái tiểu quán mà thôi sẽ không khiến cho quá lớn chú ý hơn nữa kinh tế có kế hoạch phát triển đến bây giờ rất nhiều địa phương đã bắt đầu buông lỏng chả không có mười mấy năm trước như vậy nghiêm chỉ cần hạ hơn cùng tương quan bộ môn chuẩn bị một chút nàng hoàn toàn có thể quang minh chính đại mướn người đi bãi quán ven đường mướn ai đâu Tự nhiên là mướn ân tiểu ngũ Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân trong lòng liền có đế Việc này hiện tại trước không hoảng hốt đề Chờ đến sang năm đầu xuân lúc sau Cùng hạ huân thương lượng qua sau ở đi cáo tri ân tiểu ngũ không muộn Lại nói tiếp bãi quán ven đường Lâm Nhân phía trước không phải không suy xét quá Lúc ấy khai quá cửa hàng làm xưởng quần áo kế hoạch hết thảy đều còn không có chế định ra tới Nàng chính là tùy tiện như vậy tưởng tượng Nghĩ trở về sau kinh tế hoàn cảnh tốt Đi bày quán đi, chính mình lo liệu không hết khiến cho Tào tú vân đại nữ nhi đại nha tới hỗ trợ chính là hiện tại xem ra đại nha muốn đi học chỉ sợ không có biện pháp tới hỗ trợ mà nàng chính mình làm xưởng trưởng phu nhân cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện nghĩ tới nghĩ lui mượn ân tiểu ngũ tới giúp nàng bày quán là không còn gì tốt hơn đã vì nàng ngày sau các loại sinh ý trước tiên phô lộ còn giải quyết ân tiểu ngũ công tác vấn đề Liên đứng ở ven đường bán cái đồ vật mà thôi một tay lấy tiền một tay giao hàng như thế nào đều so ở phân xưởng đường cu Ly muốn thoải mái không chỉ có sẽ không bị thương, thời gian còn tự do, nghĩ ra quán liền ra quán, không nghĩ ra quán liền trong nhà nghỉ ngơi, ân lão thái không bao giờ dùng lo lắng tôn tử an toàn. như vậy tưởng tượng, lâm nhân trong lòng khoan khoái không ít, cảm giác này lộ a là thật sự càng đi càng khoan. một đốn cơm chưa ăn xong, lão thái thái nhóm ăn uống no đủ, một đám vui tươi hớn hở bồi trần tố tâm nói chuyện, hạ huân tắc giúp đỡ lâm nhân thu thập trên bàn bàn đĩa chén đũa, rốt cuộc lão thái thái nhóm nói trong chốc lát lời nói. Phải về nhà nghỉ ngủ trưa, hướng Trần Tố Tâm nói xong lời từ biệt. Lâm Nhân cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nghĩ có thể cùng Hạ Hân cùng nhau hồi bọn họ tiểu ra đi. Không nghĩ Trần Tố Tâm tặng mấy cái lao thái thái ra viện môn lúc sau, xoay người lại liền đối Hạ Hân nói câu lời nói, đầu năm một người lê thúc một nhà muốn tới chúc Tết, người nhưng đến sớm một chút lại đây, người cùng Lê Phong nghĩa kia hài tử hào chút năm cũng chưa thấy. chương 670 Ước Hiếp Thân Khuê Nữ Lâm Nhân vừa nghe, trong lòng có điểm cách hứng hoàng. lê thúc một nhà đều phải lại đây kia chẳng phải là lê tiểu chu cũng muốn tới Ngắm lại lê tiểu chu kia phó đối hạ vân cũ tỉnh khó quên bộ dáng còn có hạ hân tổng không thể nhẫn tâm đối lê tiểu chu bãi cái mặt lệnh ônu lâm nhân liền cả người không được tự nhiên hơn nữa bọn họ vẫn là đại niên mùng một tới nếu là đại niên mùng một bị bọn họ ảnh hưởng tâm tình chẳng phải là muốn ảnh hưởng cả năm tâm tình hảo thời gian cũng không còn sớm các ngươi mau chút trở về đi trần tố tâm cao hứng một giữa trưa hiện tại có điểm mệt mỏi Tiện đi Hạ Hân cùng Lâm Nhân, nàng tính toán hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Tốt mẹ, chúng ta đêm 30 buổi tối lại đây buổi ngày ăn cơm tất nhiên. Hạ Hân để lại câu nói sau liền mang theo Lâm Nhân rời đi. Trở về xưởng máy móc thời điểm thời gian còn rất sớm, ít nhất còn có ba cái giờ tả hữu mới tan tầm. Hạ Hân tính toán đi trong văn phòng ngồi trong chốc lát, xử lý một chút công tác. Dựa theo trước kia thói quen, cùng Hạ Hân tách ra lúc sau, Lâm Nhân nên trực tiếp về nhà đi. Chính là hôm nay Lâm Nhân cũng không tưởng về nhà sớm như vậy, nàng tính toán ở xưởng máy móc phụ cận đi vừa đi, dạo một dạo, điều nghiên một chút thị trường. Nếu sang năm đầu xuân lúc sau liền mướn ân tiểu ngũ tới bài quán, như vậy đem quán nhi bại ở đâu, bài quán bán chút thứ gì, một ngày bên trong khi nào ra quán, này đó đều yêu cầu trước đó điều nghiên một chút thị trường lúc sau mới có thể xác định. Chân chính kinh tế mở ra phải chờ tới năm sau mùa xuân, sang năm chỉ là kinh tế mở ra đêm trước, bảo hiểm khởi kiến. Bài quán nhi vị trí vẫn là định ở xưởng máy móc phụ cận tương đối hảo, bởi vì một khi có cái cái gì gió thổi cỏ lay, có thể có hạ hơn che chở. Như vậy, quay hàng cụ thể bãi ở xưởng máy móc phụ cận cái nào vị trí tương đối hảo đâu. Sưởng khu đại môn phụ cận Vẫn là người nhà viện đại môn phụ cận. Lâm nhân suy nghĩ một chút, buổi sáng có thể ở nhà thuộc viện đại môn phụ cận bài quán, bán điểm bữa sáng gì đó. Như vậy công nhân viên chức nhóm từ người nhà viện ra tới, mua bữa sáng vừa đi vừa ăn. tới rồi xưởng khu cửa vừa lúc ăn xong trực tiếp đi làm đánh dấu có thể dư lại không ít thời gian buổi tối sau công nhân viên chức nhóm hạ ban trong lòng tương đối nhẹ nhàng cho nên quầy hàng bãi ở xưởng khu ngoài cửa lớn cùng người nhà viện ngoài cửa lớn đều được như vậy một suy xét người nhà viện ngoài cửa lớn liền thành bảy quán đầu tuyển vị trí như vậy quầy hàng rốt cuộc bãi ở nhà thuộc viện ngoài cửa lớn cụ thể cái nào địa phương tương đối hào đâu lâm nhân thực địa đi vào xưởng máy móc người nhà viện ngoài cửa lớn chuẩn bị tuyển một cái tuyệt hảo vị trí, sớm đem vị trí đặt trước. Bởi vì nàng biết, sang năm khởi rất nhiều thanh niên trí thức trở về thành, thật lớn vào nghề áp lực dưới, một khi nhìn đến có người bày quán kiếm lời, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít tìm không thấy công tác người trẻ tuổi tranh nhau bày quán, tới rồi lúc ấy, tốt quầy hàng liền đăng giá. Cho nên Lâm Nhân rất là nghiêm túc ở nhà thuộc viện phụ cận đi rồi một lần sau, cuối cùng tuyển định một cái nơi sân trống trải thả hai con đường giao nhau vị trí. Cảm thấy như vậy vị trí khẳng định không cần lo lắng lưu lượng khách, thả nơi sân trọng đại mặc dù đến lúc đó sinh ý hỏa bạo khách nhân nhiều, quay hàng chung quanh cũng sẽ không quá mức chen chúc. Ơn, nay khối phong thủy bảo địa nàng nhận đầu, quay đầu lại có rảnh sách cái sơn thùng tới, xoát một cái đại đại hình chữ nhật ô vương ra tới, làm trước đánh dấu, về sau này khối địa bản chính là nàng, ai đều đừng nghĩ nhung chẳng. Đang lúc lâm nhân ở trong lòng mỹ mỹ nghĩ này đó khi, chợt nghe đến một trận khắc khẩu thanh từ xa tới gần chuyển đến. Nàng theo tiếng nhìn lại, liền thấy được Trần Đại Mai. Lúc này Trần Đại Mai, hoàn toàn một bộ khất cái bà bộ dáng, đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, thả mập mạp dáng người gầy tiêu không ít, nếu không có lâm nhân nhã lực hảo, chỉ sợ đột nhiên nhìn thấy đều còn có chút nhận không ra. Chỉ thấy kia khất cái bà bộ dáng Trần Đại Mai giờ phút này chính ngăn ở một cái 17-18 tuổi cô nương trước mặt, một tay lôi kéo kia cô nương cánh tay, một tay rất là thâu ngang ngược vô lý vói vào kia cô nương trong túi đào đồ vật. Mẹ! Ngươi có thể hay không đừng như vậy, ta thật sự không có tiền. Kêu 17-18 tuổi cô nương rất là bất đắc dĩ kêu la nói. Trần Đại Mai, tiểu đồng, ngươi hiện tại là quá thượng thoải mái nhất tử, nhưng ta và ngươi đại tỷ là thật sự sắp chết đói, ngươi hôm nay nhất định phải nghĩ cách cho ta lộng 10 đồng tiền tới. Bằng không chúng ta mấy năm liên tục đều quá không đi xuống. 10 đồng tiền. Cái kêu kêu tiểu đồng cô nương kinh ngạc nói, mẹ, ta ba một tháng nhiều ít tiền lương ngươi lại không phải không biết. Hắn về điểm này tiền lương muốn sen vào ta cùng tiểu bằng ăn uống, còn muốn duy trì chính hắn chi tiêu. Trần Đại Mai vừa nghe, lập tức kêu la khai, ngươi cùng tiểu bằng hai cái có thể ăn nhiều ít. Hắn ngô đông đình trước kia một tháng căn bản không cần phải cái gì chi tiêu. Đừng cho ta xả này đó vô dụng, nhanh lên đưa tiền. Tiểu đông biết chính mình mẹ là cái không nói lý, lại không nghĩ rằng nàng có thể như vậy không nói lý. Trước kia người một nhà cùng nhau quá thời điểm, mẹ còn giống cái mẹ nó bộ dáng. Đem nàng cùng tiểu bằng đều chiếu cố khá tốt, chính là hiện tại, mẹ xem ánh mắt của nàng giống như là thấy được địch nhân giống nhau, hận không thể đem nàng áp bức bóc lột cái sạch sẽ. Mẹ, ta là thật sự không có tiền. Ngày hôm qua cho người vẫn là ta mua ôn tập tư liệu tiền, hôm nay là thật sự không có tiền. Tiểu đồng một bên nói một bên cầm quần áo thượng sở hữu túi đều nhảy ra tới cấp Trần Đại Mai xem. Lại không nghĩ kia Trần Đại Mai hướng tới tiểu đồng quần áo túi nhìn vài lần sau, mở miệng nói, ngươi này quần áo rất không tồi. Đã rắn chắc lại ấm áp. Thời ra ta lấy về đi cho ngươi đại tỷ xuyên, nàng mấy ngày nay đều đông lạnh hỏng rồi. Tiểu đông này đó là thật sự muốn khóc, mẹ. Ta liền này một kiện thể diện quần áo, ta còn muốn ăn mặc nó ăn tết, cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Ngươi làm ngươi bà cho ngươi một lần nữa mua A. Hắn không phải sinh sản chủ nhiệm sao, hắn có tiền lương A, Nga đúng rồi, năm nào đế còn có tiền thưởng. Nhắc tới tiền thưởng hai chữ, Trần Đại Mai trong ánh mắt tức khắc lộ ra hoán hận tới. Vốn dĩ cầm tiểu đồng quần áo cấp ngô như xuyên, nàng còn có chút không đành lòng, hiện tại nhớ tới ngô đông đình cuối năm còn có tiền thưởng có thể lấy, tức khắc liền không quan tâm, tam hạ hai hạ liền đem tiểu đồng trên người kia kiện màu đỏ nhà táo đông cấp lột xuống dưới. Không có muốn tới tiền, có thể lấy một kiện quần áo mới trở về cũng không tồi. Trần Đại Mai ôm nàng chiến lợi phẩm, vui dạo dự tránh ra, để lại cái kia nho nhỏ đồng cô nương ăn mặc kiện đơn bạc cũ áo lông, ở tháng chạp đế gió lạnh trung đông lạnh đến run bần bẩn Lâm Nhân Nghiêng thai nghe xong như vậy sau một lúc, trong lòng rốt cuộc lộ minh bạch, tiêu Trần Đại Mai cùng Ngô Đông Đình ly hôn lúc sau trang đáng thương không có kết quả, mắt thấy muốn ăn tết, nhật tử gắn bó không nổi nữa, liền bắt đầu tới dự tiền. Bởi vì Ngô Đông Đình không phản ứng nàng, cho nên nàng đem đầu mâu nhắm ngay nhị khuê nữ Ngô Đồng, không chỉ có đem Ngô Đồng tiền tiêu vặt kể hết bóc lột đi, liền Ngô Đồng duy nhất một kiện thể diện xiêm y y hẻ cung cấp đoạt đi. Chính mắt thấy một màn này cảnh tượng sau, Lâm Nhân trong lòng đỗng nhiên thoải mái không ít. Nguyên lai Trần Đại Mai chi độc, cũng không chỉ là nhằm vào cùng nàng không liên quan tư sinh nữ, còn có thể lấy tới nhằm vào nàng chính mình thân sinh khuê nữ. Nếu ngô đồng cái này thân sinh khuê nữ đều bị Trần Đại Mai khi dễ thành như vậy, tia nàng Lâm Nhân lúc trước bị Trần Đại Mai đoạt điểm đồ vật lại tính cái gì? Chương 671 ích kỷ lười biếng. Như thế, Lâm Nhân nhiều ít xem như thấy rõ ràng Trần Đại Mai bản chất, hai cái từ khái quát, ích kỷ, lười biếng. Bởi vì ích kỷ... cho nên mặc kệ bất luận cái gì dưới tình huống đều chỉ nghĩ đến chính mình vì làm chính mình quá đến thoải mái quá đến muốn làm gì thì làm nàng có thể đem ra mặt đạp lên dưới lòng bàn chân đi làm bất luận cái gì sự bởi vì lười biếng cho nên rất ít sẽ chăm chỉ kiên định lao động luôn muốn không làm mà hưởng luôn muốn từ người khác trong tay cưỡng đoạt ly hôn nữ nhân nhiều như vậy mà ly hôn lúc sau sinh sôi từ một cái thể diện công nhân biến thành một cái lôi thôi lết thiết khất cái bà người ước chừng liền trần đại mai một người rõ ràng hảo thủ hảo chân rõ ràng có một bộ khỏe mạnh thân thể lại cái gì công tác đều không làm cả ngày nghĩ như thế nào từ trước phu trong tay đòi tiền muốn đổ vật trước kia ở thư thượng nhìn đến ích kỷ lười biếng như vậy chứ chỉ dừng lại ở mặt chữ thượng lý giải cũng không có cỡ nào thâm thể hội mà hôm nay trần đại mai xem như phi thường sinh động cấp lâm nhân thượng một khóa làm lâm nhân hoàn toàn minh bạch ích kỷ cùng lười biếng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ích kỷ dục sinh ra ghen ghét ích kỷ dục sinh ra tà ác ích kỷ làm người hẹp hỏi ngạ mạ tham lam hung ác ích kỷ là một cái tâm ma, nó có thể cho người sinh ra vô số mặt trái tâm lý người sống ở thế ai đều không tránh được ích kỷ nhưng bình thường người đều biết đem ích kỷ cấp khống chế ở một cái tương đối thỏa đáng trình độ một khi một người bắt đầu giống trần đại mai như vậy cực đoan ích kỷ như vậy rất nhiều thai họa liền bắt đầu bài đội hướng người này bên người tới gần thật đáng buồn chính là như vậy thời điểm đương sự bản thân căn bản là không biết thai họa muốn tới thậm chí không biết vì cái gì thai họa muốn tới bọn họ sẽ bởi vì trước mắt sinh hoạt không như ý mà làm trầm trọng thêm ích kỷ, làm trầm trọng thêm hám hại người khác, làm trầm trọng thêm cưỡng đoạn. Đồng dạng, lười biếng cũng là một cái tâm ma. Lười biếng người thông thường ứng phó sai sự hoặc là ăn không ngồi rồi, bởi vì không yên ổn làm việc, cho nên không có hồi báo. Thời gian lâu rồi liền hai tay chống chân, cái gì đều không chiếm được. Nhìn đến người khác ăn ngon uống tốt quá ngày lành, trong lòng liền bắt đầu không cân bằng, liền bắt đầu đoán hận người khác. Một khi nổi lên đoán hận tâm. Đồng dạng sẽ đưa tới rất nhiều mặt trái tâm lý, nếu cái này lười biếng người nếu không kịp thời tỉnh ngộ, trên cơ bản này đó mặt trái tâm lý là có thể thỏa thỏa đem hắn nhân sinh cấp phế bỏ. Như thế hiểu được như vậy một phen sau, lâm nhân trong lòng đột nhiên lại minh bạch một sự kiện. Nàng đột nhiên liền hiểu rõ ân lão thái trong miệng luôn là nhắc mãi phúc khí là chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này nàng cảm thấy, chỉ cần một người không lít kỷ không lười biếng, như vậy người này chính là cái có phúc khí người. Không lít kỷ người. Tự nhiên mà vậy liền sẽ thế người khác suy nghĩ, đem trợ giúp người khác trở thành chính mình vui sướng. Cái gọi là tích thủy tri ân dung tuyển tương báo, chuyện nhỏ không tốn sức gì trợ giúp người khác lại có thể thu được người khác tạ ơn đại ân huệ. Như thế có thể nói là phúc khí đại đại. Mà không lười biếng người, hành vi thượng thực chăm chỉ, thức khuya dậy sớm đi sớm về trễ, tư tưởng thượng thực tích cực, thường xuyên sẽ nghĩ ra người khác không thể tưởng được tân điểm tử. Cho nên liền so người khác càng dễ dàng tìm được thành công đường nhỏ. Đưa một người chính mình thực thành công còn có thể được đến những người khác rất nhiều trợ giúp khi hán đời này chỉ sợ là tưởng không có phúc khí đều khó đâu cái này làm cho lâm nhân nhớ tới ân lao thái tới ân lão thái luôn miệng nói chính mình phúc mỏng nói chính mình đời này vẫn luôn đều sống được thảm hề hề chính là ân lao thái là cái thiện lương bổn phận người tốt nàng dưỡng ra tới tôn tử ân tiểu ngũ cũng là cái thiện lương bổn phận người tốt ân tiểu ngũ không ích kỷ chịu lấy chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp khác lao thái thái gấp đồ ăn ân tiểu ngũ còn không lười biếng được đến một phần công tác liền thành thật kiên định đi làm có lẽ ân lão thái cùng ân tiểu ngũ mệnh đích sắc không tốt lắm chính là một người mệnh nhìn như thiên định kỳ thật đều là nắm giữ ở trong tay chính mình chỉ cần ân tiểu ngũ chịu vẫn luôn vẫn duy trì hắn thiện lương bổn phận bản sắc trở nên nổi bật là sớm muộn gì sự như thế liền càng nói ra một loại vô hình quy luật tới chỉ cần một người không ích kỷ không lười biếng cho dù là đời này mệnh định phúc khí lại mỏng cũng đều có thể thay đổi vận mệnh đem phúc khí biến thật dài Như vậy một loại hiểu được, làm Lâm Nhân cảm giác chính mình tâm linh bị lễ rửa tội giống nhau, khiến cho nàng cả người đều đặc biệt quang minh cùng tích cực. Người tồn tại chính là một hồi tu hành. Người luôn là phải trải qua quá rất nhiều muôn hình muôn vẻ người cùng sự, mới có thể minh bạch rất nhiều đạo lý. Đây cũng là vì cái gì người già so người trẻ tuổi muốn cơ chí cùng tạo đời nguyên nhân. Lâm Nhân nghỉ chân ven đường, tưởng xong những việc này lúc sau, lại lần nữa hướng tới vừa mới Ngô Đồng đứng phương hướng nhìn lại, kia Ngô Đồng sớm đã không thấy bóng dáng. cũng không biết kia cô nương đánh mất quần áo lúc sau, về đến nhà đi có thể hay không bị nàng lao ba gian dạy. Ngắm lại Ngô Đông Đình tính tình tương đối mềm mại, so Trần Đại Mai muốn ôn hòa rất nhiều, hẳn là sẽ không cỡ nào nghiêm khắc gian dạy Ngô Đồng đi. Nhưng Ngô Đồng liền tính không bị Ngô Đông Đình gian dạy, ở Trần Đại Mai bên này chỉ sợ không như vậy hảo chạy thoát, ai làm nàng tự chủ chủ trương cho Trần Đại Mai tiền, làm ích kỷ tham lam Trần Đại Mai thấy được một cái có thể toàn chỗ trống, muốn xong tiền muốn quần áo Muốn xong quần áo lúc sau tiếp theo không biết còn nghĩ muốn cái gì. Ai? Lâm nhân thở dài lắc lắc đầu. Thực thế cái kia ngô đồng nhéo đem hãn. Về đến nhà khi, thời gian đã không tính sớm. Cũng không cần lại vội mặt khác sự, trực tiếp rửa tay nấu cơm. Hôm nay lúc sau, Hạ Hơn lại thượng hai ngày ban. Tháng chạp 29 hôm nay, toàn bộ xưởng máy móc chính thức bắt đầu phóng nghỉ đông. Tháng nghỉ đông Hạ Hơn bỏ qua xưởng trưởng cái kia thân phận, hoàn toàn thành cái ở nhà hảo nam nhân. Ban ngày bao hạ sở hữu việc nhà, buổi tối sớm nằm giường cấp thê tử ấm ổ chăn. Chỉ là vừa đến ban đêm, này nam bản tính liền bại lộ ra tới, đệ nặng lâm nhân hảo một hồi trên miên. Ngay kế giữa trưa, lâm nhân xoa đau nhức sau eo rời giường khi, xem như biết rõ ràng hạ hơn thật mặt, thứ này là không chạm vào nàng liền tính, một chạm vào nàng liền không lăn lộn nàng sức cùng lực kiệt sẽ không bỏ qua. Cái này làm cho lâm nhân khổ không nói nổi, trong lòng nhịn không được bắt đầu hy vọng có thai. Chờ nàng có dựng. Hắn liền không thể đụng vào nàng không phải, chính là rốt cuộc nàng khi nào mới có thể mang thai đâu? Lâm Nhân cả người đau nhức, mặc dù rời khỏi giường, cũng là lệnh qua sofa không nghĩ nhúc nhích. Hạ Huân ở trong phòng bếp thu nhặt đồ vật, trang mấy chục cân mễ, lại trang mấy chục cân mặt. trước mắt hắn đã rõ ràng biết Lâm Nhân có thể chống rỗng lấy ra tới rất nhiều lương thực, từ khi cùng nàng kết hôn, hắn liền không còn có lấy phiếu gạo đi mua quá lương thực, bọn họ cái này tiểu trong nhà sở hữu lương thực bao gồm rau dưa, tất cả đều xuất từ nàng tay. Mới đầu Hạ Hân cũng tưởng không rõ, vì cái gì nàng chống rỗng lấy ra tới đồ vật có thể giống bình thường đồ vật giống nhau có thể ăn có thể sử dụng, thậm chí so bình thường đồ vật ăn dùng khi cảm giác càng tốt đâu. Nhưng dần dần ăn dùng nhiều, liền thói quen thành tự nhiên, cảm thấy dùng nàng chống rỗng biến ra đồ vật cũng không có gì không ổn, chỉ cần không hướng ra phía ngoài người lộ ra, liền như vậy có được một phần vật chất thượng tiện lợi cũng thực không tồi. Chương 672 gì thời điểm ôm cái tiểu nhân giờ phút này hạ Hân hướng một con bao tải to trang mấy chục cân mễ lại trang mấy chục cân mặt lúc sau là các loại rau dưa sau đó là tủ lạnh thịt đông đông lạnh kích động vịt mãi cho đến bao tải chứa đầy rốt cuộc trang không được hạ huân ở đem bao tải khẩu chất hảo đi vào trong phòng khách kêu lâm nhân hôm nay đêm 30, đến đi mẹ nơi đó chuẩn bị cơm tất nhiên lâm nhân đáp tốt, ta đã biết hạ huân hết năm cũ thời điểm ngươi nói ngươi làm cái lẩu bọn họ đều thích ăn nếu không đêm nay cơm tất nhiên liền ăn lẩu đi Ăn lẩu tương đối ấm áp, ăn lẩu tương đối bất việc, quan trọng nhất chính là ngày hôm qua ban đêm hắn đem nàng mệt, làm nàng chiều nay lại vội trước chậm sau làm một bàn lớn đồ ăn hắn không đành lòng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ăn lẩu tương đối phương tiện. Lại nói tiếp ăn lẩu, canh đế cùng xứng đồ ăn đều không phải vấn đề, vấn đề là trần tố tâm nơi đó không có cái lẩu bàn A. Cũng may hiện tại bọn họ còn không có ra cửa, lâm thời chuẩn bị một chương cái lẩu bàn ra tới còn kịp. Lâm nhân thúc giục ý niệm. Ở trong không gian mặt kia tòa núi lớn thượng phạt một thân cây Lúc trước nàng từ không gian bên ngoài gì tải đến không gian nuôi trồng ra tới kia một đám bó củi tất cả đều dùng để loại nấm cùng một nhĩ Giờ phút này nàng yêu cầu bó củi tới làm cái lầu bàn Chỉ có thể từ trong không gian kia tòa núi lớn thượng chặt cây Lại nói tiếp trong không gian kia tòa núi lớn Chính là thượng một lần hệ thống thăng cấp tân phiên bản lúc sau xuất hiện Bởi vì hiện có vật tư đã đủ dùng Cho nên từ kia tòa núi lớn xuất hiện tới nay Lâm Nhân vẫn luôn là xa xa nhìn xem mà thôi, cũng không có lây dùng trong núi lỗ vật. Hôm nay là lâm thời cần dùng một chương cái lỗ bàn, lại không có hiện có đầu gỗ có thể dùng, cho nên chỉ có thể từ trên núi lốn tuổi. Kia tòa núi lớn, nguy nga khổng lồ, mặc kệ khi nào xem, trên núi đều là ống rậm dĩ Úc, thảm thực vật phong phú, cho nên phạt một cây đầu gỗ xuống dưới hẳn là không quan trọng. Nay căn đầu gỗ phạt xuống dưới lúc sau, Lâm Nhân liền thúc dục ý niệm dùng không gian kia đài vật liêu ra công cơ. Đem đầu gỗ cấp ra công thành tấm vật liệu, sau đó lại đem tấm vật liệu cấp ra công thành mặt bàn cùng chân bàn chờ mặt khác giải rác bộ kiện. Mặt bàn cùng chân bàn chờ mặt khác bộ kiện ra công hoàn thành lúc sau di ra không gian, đặt ở phòng khách đất chống thượng. Sau đó lâm nhân bắt đầu kêu Hạ Hân, lại đây một chút, đêm này mấy khối đầu gỗ cấp trăng lên. Thu thập xong trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn lại đi trong phòng ngủ thu thập ngày mai đầu năm một muốn xuyên ý di phục Hạ Hân, nghe tiếng đã đi tới. Bởi vì đã sớm đã thói quen trong nhà đột nhiên nhiều đồ vật ra tới, cho nên giờ phút này nhìn trong phòng khách đột nhiên nhiều ra tới tấm vật liệu cùng một điều, Hạ Hân chút nào đều không có biểu hiện ra nhiều ít kinh ngạc, chỉ hỏi nàng, này đó vật liệu gỗ là làm gì đó? Này đó là đua trang cái lẩu bàn A, bằng không đêm nay thượng cái lẩu như thế nào ăn? Trực tiếp vây quanh bếp lò ăn sao? Lâm Nhân nói, Hạ Hân tùy tay nhặt lên tới hai căn một điều, thấy một điều một mặt làm cái mộng, lại cẩn thận vừa thấy. Trên mặt đất kia khối trung gian mang theo vòng tròn lớn động mặt bàn tấm vật liệu, đột nhiên liền hiểu được, này đó vật liệu gỗ lắp ráp lên lúc sau, nhưng còn không phải là một cái mới tinh ăn lẩu cái bàn. Nhưng thật ra không thấy ra tới, ngươi còn sẽ làm nghề mục. Hạ Hân treo chọc nói, lâm nhân kỳ thật sẽ không nghề mục, bất quá chính là quyết định mở tiệm lẩu thời điểm, vì phương tiện đến lúc đó khai cửa hàng, ở trong không gian phiên hai bổn giảng giải thợ một kỹ thuật thư. Cái bàn có thể nói là tương đối đơn giản gia cụ. bất quá một cái mặt bàn bốn điều chân bản cộng thêm một ít đơn giản linh linh kiện lật vài tờ thư tìm mấy cái dạng đồ một phen đối lập dưới lựa chọn một cái tương đối tốt bản vẽ đem bản vẽ thượng các loại số liệu tham số trực tiếp đưa vào đến vật liêu ra công cơ chung yêu cầu thời điểm trực tiếp phóng nguyên vật liệu đi vào liền hảo hạ huân tìm túi đem phòng khách đất chống thượng đôi những cái đó vật liệu gỗ cùng linh linh kiện trăng lên chuẩn bị cầm đi hắn lão mẹ nơi đó lúc sau lại lắp ráp lâm nhân xem trước mắt phòng khách trên tường đồng hồ treo tường Thời gian đã sắp giữa trưa 12 giờ, dựa theo Hạ Hân đi đến lao thái thái nơi đó ăn cơm chưa kế hoạch, hiện tại lại không xuất phát liền tới không kịp. Vì thế nàng từ sofa đứng dậy, đi đến buồng vệ sinh đơn giản rửa mặt một chút lại trải cái đầu, lại lần nữa đi vào phòng khách khi Hạ Hân đã đem sở hữu đồ vật đều dọn lên xe. Lâm nhân khóa ký môn lên xe lúc sau, xe lập tức xuất phát. Tài xế Tiểu Hồ đưa bọn họ phu thê hai người đưa đến trần tố tâm trô ở lúc sau, liền cũng chạy nhanh trở lại chính hắn trong nhà ăn tết đi. Hôm nay là một năm cuối cùng một ngày, từng nhà dân chúng đều vội vàng toàn gia đoàn viên, vội vàng làm cơm tất nhiên, vội vàng từ cựu nên thân. Trần Tố Tâm thấy Hạ Hân cùng Lâm Nhân lúc sau, liên thanh nói, nhưng đem các ngươi chờ đã trở lại, các ngươi lại không trở lại, ta đều phải đi nhà các ngươi tìm người. Hạ Hân một bên nói cắt tường dễ nghe lời nói an ủi Trần Tố Tâm, một bên cuốn tay áo chuẩn bị xuống bếp. Lâm Nhân không yên tâm hắn, cũng vào phòng bếp, ngươi sẽ nấu cơm sao. Ngươi có thể được không? Hạ Huân Ta sẽ nấu cơm thời gian so ngươi sớm, yên tâm, ngươi chỉ cần đem cái lẩu cách làm giao cho ta, ta bảo đảm cho ngươi chuẩn bị một đốn vừa lòng cái lẩu tới ăn. Lâm nhân sống lưng còn ở toan, tưởng tượng đến muốn ở trong phòng bếp chạm non nửa cái giờ sống lưng liền càng toan, cho nên dứt khoát đem cách làm cấp hạ hân nói một lần, dù sao cái lẩu không khó làm, dù sao hạ hân rất tinh xảo đặc sắc một điểm liền thông. Lâm nhân nói xong cái lẩu cách làm, đem trong không gian mặt trước đó chuẩn bị tốt canh đế di ra tới phóng trong nổi. Dư lại sự tình liền đều toàn bộ giao cho hạ hân, nhặt rau rửa rau sắc rau, xào nhiệt đồ ăn, bao gồm lắp ráp kia chỉ cái lầu bàn. Không cần làm đồ ăn, đích xác thực thoải mái, có thể ngồi phòng khách hưởng thanh nhàn, nhưng nơi này phòng khách cũng không phải nàng chính mình tiểu ra phòng khách, đây là trần tố tâm ra phòng khách. Cho nên lâm nhân cố nhiên có thể nhàn ngồi cái gì đều không làm, khá vậy không thể hoàn toàn thả lỏng, nàng đến buổi trần tố tâm nói chuyện phiếm. Tổng không thể nàng cùng trần tố tâm cùng nhau ngồi ở trong phòng khách. Lại ai cũng không phản ứng ai, kẻ thù gặp mặt dường như lẫn nhau lạnh đối phương. "Hảo đi, nếu muốn nói chuyện hiếm, kia liêu điểm cái gì hảo đâu? Đời trước cùng Trần Tố Tâm nháo đến quá cương, chưa từng hảo hảo ở chung quá, cũng không biết vị này Lao Thái Thái yêu thích, đời này quan hệ tuy rằng chữa trị hảo, lại là không biết nên như thế nào cùng Lao Thái Thái ở chung. Cái gọi là ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, không biết nên liêu chút gì đó, Lâm Nhân chỉ có thể lựa chọn chụp Trần Tố Tâm mông ngựa. "Mẹ, ngươi thật đúng là cái cần mẫn người." Nhà ở sửa sang lại như vậy sạch sẽ, trong viện hoa nhi dưỡng đến như vậy xinh đẹp. Trần Tố Tâm khiêm tốn nói, rảnh rỗi không có việc gì, thuận tay thu thập một chút thôi. Trần Tố Tâm nhìn thấy Lâm Nhân từ khi tiến vào viện môn sau liền vẫn luôn ở cố ý vô tình xoay eo, đi đường khi hai chân cũng là khinh phiêu phiêu, lại xem Hạ Hân vừa vào cửa tới liền rất là chủ động đem sở hữu việc đều ôm đi, làm người từng trải, nàng thực mo liền minh bạch này đối vợ chồng son chi gian là cái sao lại thế này. Vì thế không đợi Lâm Nhân tiếp theo câu vớt ngông ngựa nói xuất khẩu, Trần Tố Tâm liền trực tiếp hỏi, ngươi cùng hạ hân, các ngươi hai cái, tính toán khi nào ôm một cái tiểu nhân. Chương 673 đây là cái gì vật liệu gỗ? Lâm Nhân đang muốn lại khen một khen Trần Tố Tâm mặc quần áo tương đối có phẩm vị, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu liền nghe được Trần Tố Tâm đang hỏi hài tử chuyện này, này cũng hỏi đến quá trực tiếp đi, Lâm Nhân thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sạc đến. Nếu tính toán sinh hài tử, liền không thể quá thường xuyên. Đến tiết chế một chút Trần Tố Tâm lại nói Lâm nhân còn không có hoang quá mức như tới Suýt nữa lại sạch đến Không nghĩ tới lao niên Trần Tố Tâm lại Là như vậy trực tiếp một người Đều sẽ không hàm xúc một chút sao Nàng như thế nào liền quá thường xuyên Như thế nào liền không tiết chế Đều là hạ hân kia hốn đản quấn lấy nàng hào đi Cố tình như vậy tư nhân sự tình Căn bản không hào cái cọ Nghe Trần Tố Tâm một câu so một câu trực tiếp nói Lâm nhân thật là nghẹn khuất Cùng xấu hổ hỏng rồi cho nên đương hạ huân lắp giáp hảo cái lẩu bàn đem cái bàn dọn tiến nhà chính thời điểm nhìn đến đó là như vậy một cái tình hình chính mình lão mẹ thần thái tự nhiên thấp giọng nói chuyện lâm nhân lại là nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng tưởng nói chuyện lại nói không nên lời rối rắm cực kỳ mẹ hôm nay giữa trưa cơm tương đối đơn giản xuyến cái cái lẩu liền hảo hiện tại cơm đã làm tốt có thể mở ra các ngươi có thể đi rửa tay hạ huân không nhanh không chậm mở miệng giống như tùy ý hóa giải lâm nhân xấu hổ lâm nhân đứng dậy đi rửa tay Ngoài miệng nói, vừa lúc ta đã đói bụng, ngươi này cơm làm được thật là nhanh. Lâm nhân đi trong viện xi si măng xây liền bên bờ ao đánh xà phòng tỉ mỉ giặt sạch cái tay, tẩy xong tay sau trở về nhà chính, thấy Trần Tố Tâm đang ở đứng ở kia trương mới tinh cái lẩu bên cạnh bàn, cùng hạ hân nghị luận này trương cái bàn, đây là cái gì vật liệu gỗ làm được, như thế nào nghe lên có một cổ nhàn nhạt hư khí. Hạ hân nào biết đâu rằng là cái gì vật liệu gỗ làm, chỉ thuận miệng xả cái hoảng, lâm nhân thích cán lẩu. Ta liền tìm cái sẽ thợ một sống bằng hữu cấp làm này trương cái bản, hẳn là hắn hoàn công lúc sau ở trên bản đồ cái gì hương liệu đi. Trần Tố Tâm cực tin cậy chính mình như tử, hạ huân nói này cái bản là một cái sẽ thợ một sống bằng hữu làm, kia Trần Tố Tâm liền nhận định này cái bản là một cái thợ một bằng hữu làm, không có hỏi lại bên, này liền ra nhà chính đi trong viện bên bờ ao rửa tay. Tẩy xong tay, cái lẩu mang sang tới, xứng đồ ăn dọn xong, bếp lò ở cái lẩu mặt trên phóng hảo. Trong khoảnh khắc đấy nổi canh liêu phát ra mùi hương đôi đẩy toàn bộ phòng. Lâm nhân ngồi ở cái bàn bên, đem tay ở trên bàn sở tới sờ lui. Tuy rằng này trương cái bàn xuất từ nàng không gian, chính là nàng đối với này trương cái bàn cũng không hiểu biết. Nếu không có vừa mới trần tố tâm nhắc tới này cái bàn vật liệu gỗ có hương khí, nàng đều còn tưởng rằng nàng không gian chung kia tòa núi lớn thượng sinh trưởng vật liệu gỗ cùng bình thường vật liệu gỗ cũng không có quá lớn khác nhau. Giờ phút này nàng đem này trương cái bàn sở tới sờ lui. phát hiện nàng không gian xuất phẩm vật liệu gỗ còn rất không bình thường, không chỉ có có nhàn nhạt hương khí, vật liệu gỗ hoa văn còn phi thường bóng loáng, tính chất cũng thực rắn chắc. Lại nhìn một cái trên mặt bàn cái kia viên động chỗ, cùng lò hỏa tương đối tới gần vị trí, một chút không có bị hư hắc. Nhớ rõ năm cũ ngày đó ở tảo tú vân ra ăn lẩu cái bàn kia, một bữa cơm ăn xong tới, trên bàn liền hơn không ít hắc tích. Nói như vậy, không gian xuất phẩm bó củi cũng là một kiện đại đại bảo bối đâu. Có mùi hương, còn phóng hỏa chịu nhiệt. đồng thời tính chất phi thường kiên cố hẳn là còn có thể không thấm nước quay đầu lại nàng kiếm được đồng tiền lớn tìm một khối non xanh nước biết địa phương dùng nàng không gian xuất phẩm vật liệu gỗ kiến một gian nhà gỗ giữa hệ thời tiết trụ đi vào tranh tránh nóng tuyệt đối là một cọc cực lãng mạn thanh tịnh mỹ sự cái lẩu đáy nổi có một chút tay lao thái thái ăn không quá quán nhưng thật ra lâm nhân ăn đến rất vui vẻ hạ huân hiện tại thả nghỉ đông cả ngày duy nhất sự tỉnh chính là bồi lao bà đảo quanh lâm nhân vui vẻ hắn liền cũng vui vẻ không chỉ có thực kiên nhẫn bồi lâm nhân ăn cơm còn thỉnh thoảng giúp nàng gấp đồ ăn vợ chồng son chỗ đến như vậy ân ái điểm mỹ liền trần tố tâm cái này đương mẹ nó đều có chút bị nị đến đứng dậy ly bàn xoa xoa miệng về phòng ngủ chưa đi lâm nhân thấy trần tố tâm ly bàn lúc này mới buông chết búa nàng thật sự ăn có điểm chống được sở dĩ biểu hiện ăn thực vui vẻ thứ nhất là nàng chính mình làm cái lẩu thật sự khá tốt ăn thứ hai sao là vì bất hòa trần tố tâm nói chuyện mặc kệ trần tố tâm nói cái gì Nàng đều trong miệng hàm chứa đồ ăn gật đầu hoặc là lắc đầu không nói lời nào, số lần nhiều Trần Tố Tâm liền không phản ứng nàng. Hiện tại Trần Tố Tâm ly bàn, Lâm Nhân rốt cuộc được cơ hội hướng Hạ Vân oán giận, "Mẹ ngươi nàng hôm nay hỏi ta rất nhiều chúng ta trong phòng sự, còn vẻ mặt đứng đắn nói có bài bản hàn hoi, thiên nột, ta cũng không biết nàng cư nhiên là như vậy mở ra một lao thái thái." Hạ Vân cười cười, "Không phải lao thái thái mở ra, là lao thái thái bắt người đương người một nhà, cho nên mới cùng ngươi có chuyện nói thẳng." Thay đổi người khác Nàng mới sẽ không để này đó. Lâm nhân lắc lắc đầu, từ bàn ăn bên đứng lên, một bên xoa ăn no căng bụng, vừa đi đến nhà chính giữa tường viên ghế ngồi xuống. Hạ vân dọn trương tiểu ghế ở bên người nàng ngồi, duỗi tay đi giúp nàng xoa bụng. Lâm nhân đẩy ra hắn tay, đừng thêm phiền, ngươi càng xoa ta càng khó chịu. Nói xong nhớ tới cái gì, lại oán trách nói, đều tại ngươi. Ai làm ngươi đêm qua như vậy điên, bằng không ta hôm nay cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Hạ Vân liên thanh nói, hảo hảo hảo, đều là ta sai. Ta hiện tại đi cho ngươi trải giường chiếu, ngươi hảo hảo đi ngủ một lát coi như làm là ta cho ngươi bồi tội được không? Lâm nhân mặc kệ hắn, ngủ một lát lại như thế nào, ngủ một lát tỉnh vẫn là phải làm cơm, vốn dĩ chuẩn bị tốt làm cơm tất nhiên cái lẩu hôm nay giữa trưa liền ăn, buổi tối cơm tất nhiên nàng lại phải tốn phí không ít tâm tư. Chỉ ngóng trông hôm nay cái này trừ tịch cùng ngày mai tết âm lịch sớm một chút qua đi, nàng hảo trở lại chính mình trong nhà xuống tay chủ bị nàng bày quán đại kế mới hảo. Hạ hân đi bùng trong. đem giường cấp nghiêm túc phố hảo lúc sau thỉnh lâm nhân đi trong phòng ngủ trưa cái này tiểu tứ hợp viện tuy rằng nói có điểm tiểu chính là phòng chống lại có không ít toàn bộ sân trần tố tâm một người trụ miễn bản nhiều rộng mở giờ phút này hạ hân sửa sang lại ra một gian phòng ngủ tới tiêu lâm nhân qua đi nghỉ tạm trong chốc lát lâm nhân ngủ hạ lúc sau hạ hân cũng không có nhàn rỗi hắn đem trong phòng ngoài phòng trong viện ngoài viện thanh khiết đều cấp quét tước một lần mỗi một chỗ đều là dựa theo hắn trong lòng vệ sinh tiêu chuẩn tới Thẳng đem trong phòng quét tước sáng sửa sạch sẽ, đem trong viện quét tước sạch sẽ thuận mắt, không lưu một cái góc chết lúc này mới bỏ qua. Quét tước xong rồi thanh khiết, hắn lại bắt đầu dán câu đối, treo đèn lồng. Cái này niên đại không có ân chế tốt mạ vàng tự thể câu đối, dán ra tới câu đối đều đến chính mình động thủ viết, hoặc là chính mình căng ra đầu viết thượng mấy bức ứng phó một chút, hoặc là mang theo bút cùng hồng giấy đi đến bút lông tự viết người tốt nơi đó thỉnh người đại lao. Cũng may hạ hơn mấy năm nay đương sướng trưởng Vì thiêm đi ra ngoài văn kiện có thể lấy đến ra tay, khổ luyện một đoạn thời gian tự. Hôm nay như vậy nhật tử, tài thượng vài đạo hồng giấy, để bút chấm mặc, nghĩ kỹ rồi vài câu cắt tưởng câu đối, lúc sau trên giấy vung lên mà liền. mươi 674 thấy đủ. Đáng tiếc, Lâm Nhân ngủ đến quá trầm, không có nhìn đến hạ hân như vậy nho nhã văn chất đại gia phong phạm. Lâm Nhân là bị lúc chạm vạng trong nhà người khác pháo thanh cấp đánh thức. Tỉnh lại thời điểm trong phòng sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, cơm tất niên lại còn không có xuống tay chuẩn bị, Lâm Nhân trong lòng hoảng hốt, vội từ trên giường bỏ lên, chóng lên áo đông, mặc tốt giày này liền chiều ngoài phòng đi đến. Tới rồi nhà chính mới phát hiện Hạ hân đã đem sủi cảo nhân cùng sủi cảo ra đều chuẩn bị tốt, thả đã bao tràn đầy một cái thất gỗ sủi cảo, trước mắt nhà chính ánh đèn trong sáng, sáng sủa sạch sẽ, sạch sẽ ấm áp, trên tường dán tranh Tết, khung cửa thượng dán màu đỏ rực câu đối. Miễn bàn nhiều nhiều năm vị. Còn tưởng rằng nàng rời giường chậm Đêm nay cơm tất nhiên phải bị trì hoãn, hiện tại xem ra, căn bản là không nàng chuyện gì. Thấy nàng tỉnh lại, Hạ Hân cùng nàng chào hỏi, tỉnh. Chiều nay ngủ ngon không? Lâm nhân gật đầu, khá tốt. Hạ Hân nói, sủi cảo mau bao hảo, đợi chút ngươi đi chuẩn bị hai cái đồ ăn. Lâm nhân vui vẻ đáp ứng xuống dưới, chuẩn bị hai cái đồ ăn mà thôi, đối nàng tới nói không đáng kể chút nào. Nàng kéo ra nhà chính môn, chiều phong bếp đi đến, mới vừa bước ra ngạch cửa. Liên nhìn đến ảm đạm sắc trời trung tiểu viện bị quét tước dị thường sạch sẽ, sở hữu đồ vật đều bày biện phi thường khéo léo, một đinh điểm tạp vật đều không có, nhìn qua đặc biệt tấm áp. Không cần tưởng, này khẳng định đều là Hạ Vân lao động thành quả. Trần tố tâm mới không có cái kia thể lực, như vậy đoạn thời gian đem trong phòng trong viện thu thập như vậy hảo. Nói lên sửa sang lại nội vụ, Hạ Vân thật là một phen hảo thủ, bọn họ cái kia tiểu trong nhà mặt thủ công nghiệp nhi cơ hồ tất cả đều là hắn làm. Hắn không chỉ có ở trong xưởng công tác xong ra, Là toàn xưởng công nhân viên trước dựa vào, tới rồi trong nhà cũng cần mẫn thực, đem sở hữu việc nhà đều ôm đồn đi, nhưng thật ra nàng, giống như từ kết hôn đến bây giờ, liền không đứng đắn vì hắn đã làm cái gì, mặc dù là cho hắn trong xưởng cung cấp cuối năm phúc lợi phẩm, cũng đều là hướng về phía tiền đi. Có phu nếu này, thê phục gì cầu A? Lâm nhân thấy đủ, cảm giác chính mình đời này rất viên mãn. Nàng vào phòng bếp, kéo ra đốt đèn, tìm mấy thứ nguyên liệu nấu ăn ra tới, chính mình thủ công làm vài đạo đồ ăn. Lại ở trong không gian gia công vài đạo đồ ăn Đồ ăn làm không sai biệt lắm thời điểm Nhà chính bên trong sủi cảo cũng bao hảo Một năm một lần cơm tất nhiên Cũng không để bụng những cái đó nguyên liệu nấu ăn Châu này sủi cảo bao rất nhiều Cũng đủ người một nhà ăn thượng ba lượt tiên Sủi cảo bao hảo sau Hạ Hân vào phòng bếp tới nấu sủi cảo Lâm nhân ở trong phòng bếp thu xếp cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn Sủi cảo ở đại táo thượng nấu Đồ ăn ở tiểu táo thượng xào Sủi cảo nấu hảo cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn cũng đều xào hảo ra nổi cơm tất nhiên rốt cuộc có thể ăn cơm hạ huân lấy một chuỗi pháo ở trong sân thả bùm bùm pháo thanh ứng hỏa xa gần nhân ra pháo thanh năm hương vị tức khắc liền hiện ra tới đồ ăn bưng lên bàn chén đua chén rượu đều dọn xong này liền bắt đầu vô cùng náo nhiệt ăn cơm tất nhiên. một đốn cơm chiều vừa ăn vừa nói chuyện liêu năm rồi ăn tết tình hình cũng triển vọng sang 5 năm sau ăn tết muốn là cái cái dạng gì tình hình nguyên bản là đại lanh tháng trạc đế Chính là một bữa cơm ăn xong lại cảm giác cấm áp thực, trên mặt trên tay đều nóng hầm hập. Trên bàn cơm chén đua bàn địa thu đi xuống, mâm đựng trái cây điểm tâm hạt dưa linh tinh bày ra tới. Ba người một bên ăn nước trả cùng điểm tâm, một bên đón giao thừa. Trần tố tâm tuổi lớn, thể lực không tốt lắm, thủ một cái nhiều giờ liền ngồi không nổi nữa. Hạ huân đánh nước cấm, cho nàng rửa mặt vào chân, làm nàng đi trước ngủ. Hầu hạ trần tố tâm ngủ hạ lúc sau, hạ huân một lần nữa ở nhà chính ngồi, tiếp tục đón giao thừa Lâm nhân buổi chiều ngủ suốt nửa ngày, buổi tối thời điểm tinh thần liền có vẻ thực hảo, nàng cùng Hạ Hân cùng nhau ở nhà chính ngồi, có một chút không một chút ăn hạt dưa cùng hắn thương lượng sự tình. Sang năm đầu xuân lúc sau, ta tưởng mướn ân tiểu ngũ ra tới bài quán, bán điểm bữa sáng cùng món kho, đồ ăn vặt gì đó. Nàng đề ra cái câu chuyện. Hạ Hân rất là lanh lẹ đáp ứng rồi, có thể à, tiểu ngũ không niệm quá thư, lại là ân đại nương duy nhất thân nhân, quá mệt mỏi công tác ân đại nương đau lòng. Giống nhau lâm thời công một tháng lại không có bao nhiêu tiền. Ra tới bày quán, nhất thích hợp. Nếu hắn đồng ý, kia lâm nhân liền yên tâm không ít, bày quán vị trí ta tuyển hảo, quay đầu lại ta dẫn ngươi đi xem xem, nếu ngươi cảm thấy thích hợp, kia đầu xuân ta liền kêu ân tiểu ngũ tới thử bãi mấy ngày. Hạ Hơn nói, bày quán vị trí liền tuyển ở xưởng máy móc phụ cận, chỉ cần ly xưởng máy móc không xa, đều sẽ không có vấn đề. Hắn nhưng thật ra cùng nàng nghĩ đến một chỗ đi. Nàng tuyển bày quán vị trí đích xác liền ở xưởng máy móc phụ cận Nếu bày quán địa điểm gõ định ra tới Bày quán thương phẩm chủng loại cũng không có ý nghĩa Kế tiếp chính là thương phẩm định giá ngươi cảm thấy ta bày quán bán đồ vật định giá Ở cái dạng gì trình độ tương đối hảo Lâm Nhân hỏi Hạ Hân suy nghĩ một chút Kiến nghị vừa mới bắt đầu muốn so thị trường giới hơi chút thấp một chút Về sau sinh ý hảo chậm rãi lại chướng đi lên liền hảo Cái này cũng cùng nàng nghĩ đến một chỗ đi Nàng cũng chuẩn bị 7 quán chi sơ để thấp giá cả mời chào khách hàng. Hai người trò chuyện sang năm kế hoạch, bất chi rắc gian thời gian liền đến nửa đêm, đêm khuya năm cũ tân niên luân phiên thời điểm, xa xa gần gần lại có pháo tiếng vang lên. Qua đêm khuya, tân một năm đã đến, đón giao thừa hoàn thành, hai người đi trong viện thả ăn mừng tân niên tháo, lúc sau liền tẩy tẩy ngủ. Thoáng ngủ mấy cái giờ sau, liền rơi khỏi giường tới làm cơm sáng. Hôm nay là đại niên mùng 1, sẽ có không ít hàng xóm láng giềng xuyến môn chúc Tết. cho nên hôm nay cơm sáng so ngày thường muộn sớm, ăn qua cơm sáng, dọn xong mâm đựng trái cây điểm tâm cùng hạt dưa kẹo, này liền có thể cùng các hàng xóm láng giềng lẫn nhau chúc Tết chúc mừng Tân Xuân. Lao hầu đi rồi lúc sau, Trần Tố Tâm đã bị Hạ hơn An chi ở nơi này tính tính toán, đã ở chỗ này ở vài cái năm đầu, mấy năm nay nhận thức láng giềng không tính nhiều, nhưng cũng không ít. Cùng láng giềng nhóm lẫn nhau đã lệ năm sau, thời gian không sai biệt lắm đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Lâm nhân đối này đó láng giềng nhóm không thân. Lại không thể tránh đi không thấy nhân ra, chỉ phải đứng ở Trần Tố Tâm bên người gật đầu mỉm cười, người khác hỏi nàng lời nói thời điểm trả lời cái một hai câu. Hơn 10 giờ bái xong năm, Trần Tố Tâm có mệnh hay không không biết, dù sao lâm nhân mệt đến không được, hình thức hóa tươi cười cười đến mặt nàng đều phải cương. Cố tình lúc này viện môn ngoại chuyện tới ô tô dừng xe thanh âm. Nếu không có đoán sai nói, hẳn là lê gia người lại đây chúc tết. Hạ huân nghe được động tĩnh liền đón đi ra ngoài, đãi lâm nhân xam Trần Tố Tâm đi ra viện môn thời điểm. Lê Phong Nghĩa hai vợ chồng đã dẫn theo bao lớn bao nhỏ quà tặng xuống xe tới, đang cùng Hạ Huân liêu náo nhiệt. Cùng Lê Phong Nghĩa hai vợ chồng cùng nhau tới còn có Lê Phong Nghĩa lão mẹ Yến Thục Hoa, Lê Phong Nghĩa muội muội Lê Tiểu Chu. Lê Tiểu Chu nhi tử thành thành cùng mặt khác hai đứa nhỏ đi theo Yến Thục Hoa phía sau, tò mò nhìn Trần Tố Tâm sân, tưởng đi vào chơi lại e ngại đại nhân không nói gì không dám lộn xộn. Chương 675 toàn quả nho hiệu ứng. Trần Tố Tâm cùng Yến Thục Hoa hai cái lão nhân vừa thấy mặt liền lôi kéo tay. Lại là cao hứng lại là kích động, ngươi một câu ta một câu nói cắt tường lời nói. Nói hảo một trận lời nói lúc sau, Trần Tố Tâm mới đưa Yến Thục Hoa phía sau trốn tránh kia ba cái hải tử kéo ra tới, một cái rửa gần một cái nhìn hảo một trận, lúc sau thở dài nói, chúng ta sao có thể bất lão đâu, nhìn một cái xem, đời cháu người đều lớn như vậy. Yến Thục Hoa, tiết nhất, nhưng không thịnh hành nói lão, chúng ta nha, đều đến hảo hảo tồn tại sống lâu trăm tuổi. Trần Tố Tâm cười gật đầu, một bên lôi kéo ba cái hải vào nhà. Một bên cùng Lê Tiểu Chu cùng Lê Phong Nghĩa hai khẩu chào hỏi, đều vào nhà đi, hôm nay liền ở nơi này không đi rồi, chúng ta một chỗ hảo hảo tụ một tụ, cẩn thận tính toán, chính là có chút năm không gặp này mặt. Yến Thuộc Hoa khách khí nói, chúng ta này cả gia đình người đâu, thật muốn ở lại ngươi nên ngại làm ở ĩ, theo ta thấy, ngày mai các ngươi đều đi nhà của chúng ta. Nói lên cả gia đình người, Trần Tố Tâm lúc này mới phát hiện lê ra cả gia đình người duy độc thiếu Lão lê, nhịn không được hỏi, các ngươi đều tới, Lão lê sao không có tới. tiến thuộc hoa nói hôm nay mùng 1, trong nhà đầu cũng có khách nhân lão lê đến ở nhà tiếp đón cái gì khách nhân còn không phải lão lê những cái đó chiến hữu tiến thuộc hoa khó mà nói quá cẩn thận đỡ phải trần tố tâm bởi vì này đó nhớ tới lão hầu đại niên mùng một bằng bạch thương tâm rơi lệ cũng may hạ hơn đã dẫn lê phong nghĩa hai vợ chồng vào phòng lúc này chính bưng một đại mâm điểm tâm tiếp đón ba cái hài tử thành thành đại hổ cô bé mau tới an điểm tâm Thanh thanh phía trước tới trần tố tâm nơi này làm khách quá, An qua lâm nhân làm điểm tâm, giờ phút này không phải không có đắc ý đối đại hổ cùng cô bé nói, nơi này điểm tâm ăn rất ngon, ta lần trước tới thời điểm ăn thật nhiều. Không đợi đại hổ cô bé trả lời, Lê Tiểu Chu ân hừ một tiếng thanh hạ giọng nói, đối thành cách nói sáng có, đừng quăng nhớ kỳ ăn, vào cửa tới lâu như vậy, ngươi đều còn không có cùng ngươi trần mãi mãi nói tân miên hảo. Thanh thanh phun ra hạ đầu lưỡi, hướng tới trần tố tâm nói, trần mãi mãi, tân miên hảo. Trần Tố Tâm vui vẻ nói: Hảo, Hảo, đều Hảo. Tới trần mãi mãi nơi này cũng đừng nghe ngươi mụ mụ nói, cứ việc rộng mở chơi, rộng mở ăn. Thanh Thanh ứng phó xong mụ mụ lúc sau, lập tức đi theo Đại Hổ cô bé cùng đi đoạt điểm tâm ăn. Một đại mâm điểm tâm tức khắc một đoạt mà quang. Mấy cái hài tử mỗi người túi tiền đều ẩn giấu vài khối điểm tâm, hộ đến gác cao, sợ bị đại nhân phát hiện phải cho lấy về đi giống nhau. Tiến thuộc Hoa thấy thế, không khỏi cờ trách mấy cái hài tử, ngày thường đoàn các ngươi điểm tâm sao? Nhìn một cái các ngươi một cái hai cái thèm dạng. Hạ Hân tiếp lời nói, nghe nói Phong Nghĩa năm nay lại thăng chức, chỉ sợ lại quá mấy năm, nhà ta cửa này hạm cũng không dám nên đón hắn. Lê Phong Nghĩa lập tức nói, ngươi cái Hạ Hân nhất sẽ nói lời hay, ngươi này xưởng máy móc xưởng trưởng vị trí, không biết thèm đã chết bao nhiêu người, ngươi khen ngược, chiếm như vậy vì vị trí còn ra vẻ đáng thương, ngươi nói ngươi làm chúng ta này, đó nước trong nha môn người nhưng như thế nào quá. Tiễn Thuộc hoa vui đùa nói, các ngươi hai cái, thật vất vả thấy mặt. đừng nói này đó khiêm tốn lời khách sáo. các ngươi tìm một chỗ dùng trà đi. bên này chúng ta lão tỷ muội còn tưởng nói vài câu chuyện riêng tư đâu. hạ huân nghe vậy dẫn lê phong nghĩa tránh ra. ta gần nhất tân được một hộp lá trà, hương vị không tồi, cho ngươi phao một ly nếm thử xem. lâm nhân đang lo tìm không thấy việc làm đâu, nghe xong hạ huân lời nói sau lập tức nói, ngươi ngồi, ta tới pha trà. nếu là pha trà, khẳng định không thể chỉ cấp lê phong nghĩa một người phao, trong phòng tất cả mọi người đến phao một ly mới hảo. Bởi vậy liền thành hạng nhất dườm ra việc, Lê Phong Nghĩa vẻ mặt ta có rất nhiều lời muốn nói biểu tình nhìn Hạ hơn, Hạ Hân khẳng định là đi không khai. Hạ Vân y thì lâm nhân, tự mang theo Lê Phong Nghĩa ở phòng rác chỗ hai trường ghế dựa ngồi nói chuyện hiếm. Lâm nhân đi phòng bếp sách nước sôi hồ, lại lấy chén trà cùng lá trà, cấp trong phòng mỗi người đều phao trà. Đãi lâm nhân bội xong, Lê Phong Nghĩa tức phụ vây vây tay kêu lâm nhân qua đi ngồi. Lâm nhân lên tiếng. Cầm điểm tâm bàn đi đến trong phòng bếp lại trang một mâm điểm tâm ra tới ở trên bàn phóng hảo, lúc này mới đi vào Lê Phong Nghĩa tức phụ bên người ngồi xuống. Trước đó vài ngày nghe nói Hạ Hân thành hôn, ta còn chưa tin, hôm nay nhìn đến ngươi à, ta cái gì đều tin. Ngươi như vậy xinh đẹp lại thủy linh người, chỉ đứng xa xa nhìn đều thảo hỷ thực, khó trách Hạ Hân muốn ba ba đem ngươi cưới về nhà. Lê Phong Nghĩa tức phụ nói. Lâm Nhân cười nói, tỷ, ngươi cũng thật có thể nói, nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta cảm giác chính mình đều phải bay lên. Lâm Nhân đời trước ly thế thời điểm Lê Phong Nghĩa còn không có kết hôn, hôm nay chợt vừa thấy đến Lê Phong Nghĩa tức phụ, cảm giác có điểm xa lạ, không biết đối phương tính cách yêu thích, cũng không biết đối phương tính tình cùng cấm kỵ, chỉ có thể đối phương nói cái gì, chính mình liền phụ họa cái gì. Cũng may Lê Phong Nghĩa tức phụ là cái lanh lợi người, rất là thân thiện cùng Lâm Nhân giới thiệu một lần chính mình, ta kêu Hàn lệ lệ, so ngươi muốn đại cái mười mấy tuổi, chỉ sợ ngươi muốn hạ mình, đều ta thanh tỷ. Lâm nhân biết nghe lời phải, lập tức kêu một tiếng, lệ tỷ. hừ, một bên ngồi Lê Tiểu Chu hừ lạnh một tiếng. Hàn lệ lệ không vui, nhìn về phía Lê Tiểu Chu, như thế nào, Lâm nhân kêu ta lệ tỷ, ngươi có ý kiến. Lê Tiểu Chu, vừa thấy mặt liền tỉ tỉ mội mội tê, không biết còn tưởng rằng ngươi nhiều thiếu thân thích đâu. Một câu, đem hàn lệ lệ cùng Lâm nhân hai người đều ánh xạ đi vào. Lâm nhân biết Lê Tiểu Chu phóng không khai hạ hân, ở nháo toan quả nho hiệu ứng, cũng lời đến cùng nàng chấp nhận. Chỉ lặng lặng nhìn trước mặt chén trà không nói lời nào Hàn lệ lệ lại là nuốt không dưới khẩu khí này Ở nhà bị cái này cô em chồng đệ nặng liền tính Ra tới xuyến cái môn đều còn phải bị cái này cô em chồng trào phúng Nàng rốt cuộc điểm nào thực xin lỗi bọn họ lê ra Còn không phải là suốt ngoại ăn mấy năm mực tây sao Đến nỗi như vậy há mồm ngậm miệng xem thường người Vì thế hàn lệ lệ không chút do dự đỉnh trở về Ta thiếu thân thích vẫn là không thiếu thân thích đều phải so nào đó người cường Tốt xấu ta có trượng phu có nhà chồng Nào đó người à, cũng chỉ biết ở nhà mẹ để hoành. Lê Tiểu Chu tức khắc khí đỏ mặt, tưởng phát tác lại không dám phát tác, sợ mất mặt, chỉ có thể lấy đôi mắt hung hăng trừng Hàn Lệ Lệ. Hàn Lệ Lệ mới không ăn nàng này một bộ, kéo Lâm Nhân đứng lên, ta coi các ngươi trong viện hoa nhi dưỡng đến cực hảo, như vậy lánh thiên đều còn treo đủ hoa, ngươi dẫn ta nhìn một cái đi thôi. Lâm Nhân biết nghe lời phải, mang theo Hàn Lệ Lệ ra nhà chính đi vào trong viện kia một loạt trầu hoa bên, một bên xem hoa, một bên nói chuyện thiếm. giờ phút này trần tố tâm cùng yến thục hoa chính nói cao hứng hạ Hân cùng lê phong nghĩa chính liêu đến hăng say lâm nhân cùng hàn lệ lệ cũng một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn thân thiết bộ dáng ngay cả kia ba cái hài tử cũng ghé vào cùng nhau chơi đến náo nhiệt đến không được cô đơn lê tiểu chu rơi xuống đơn không chỉ có không ai nói chuyện còn nghẹn một bụng ủy khuất ngẫm lại đại niên mùng một liền chọc một bụng hỏa năm nay một chỉnh năm vận thế có thể nghĩ chương sáu đứng đắn phu nhân nhà giàu trong viện là lộ thiên chạm lâu rồi liền có chút lãnh. Lâm Nhân thỉnh Hàn Lệ Lệ đi trong phòng ngồi. Hàn Lệ Lệ lại nói, lần trước thành thành từ các ngươi nơi này trở về, nói ngươi làm đồ ăn đặc biệt ta ngon, nhưng đem nhà ta hai cái gây sự quỷ thèm đến không được, ta nha hôm nay trừ bỏ tới chúc tết còn tưởng theo ngươi học hai chiêu tay nghề, đỡ phải hai hải tử ghét bỏ ta làm được đồ ăn không thể ăn không chịu ăn cơm. Lâm Nhân, Lệ tỷ, mau đừng nói như vậy, các ngươi như vậy gia đình, nơi nào dùng đến ngươi tự mình xuống bếp. Mười mấy năm trước Lê Phong nghĩa chức vị cũng đã không thấp, Hiện tại đã qua mười mấy năm, hơn nữa mới vừa nghe hạ hơn khẩu khí, Lê Phong Nghĩa chức vị thăng đến rất nhanh bộ dáng, chỉ sợ Lê Phong Nghĩa hiện tại địa vị căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng được đến. Hàn lệ lệ làm Lê Phong Nghĩa lo bà, đứng đắn phu nhân nhà giàu, ngày thường sao có thể yêu cầu nàng tự mình xuống bếp. Cho nên lâm nhân từ trong phòng bếp lấy chút không gian xuất phẩm đồ ăn vặt, thỉnh hàn lệ lệ đi nhà chính ngồi ăn đồ ăn vặt dùng trà, vạn không dám làm khách quý đi phòng bếp như vậy tràn đầy khói dầu địa phương. Nhưng đồ ăn vặt mới vừa một mặt vào nhà đã bị ba cái hải tử cấp một đoạt mà quang, hàn lệ lệ quát lớn bọn nhỏ hai câu sau, như cũ kiên trì đi phòng bếp giúp đỡ lâm nhân nấu cơm. Lâm nhân rất là khó xử, nhìn về phía chính mình bà bà Trần Tố Tâm. Trần Tố Tâm chưa kịp mở miệng, tiến thuộc hoa dành nói, khiến cho lệ lệ đi theo ngươi học học, này đều hơn 30 tuổi người tay nghề đều còn không có ngươi một cái 20 xuất đầu tân tức phụ hảo, ngươi muốn thật vì nàng hảo, liền chạy nhanh đem ngươi sở trường hảo đồ ăn đều dạy cho nàng. Hàn lệ lệ lôi kéo lâm nhân nói, ta bà bà đều lên tiếng, hôm nay ta không theo ngươi học cái ba năm nói đồ ăn là không mặt mũi đi trở về, đi thôi đi thôi, chúng ta chạy nhanh đi phòng bếp lo liệu lên. Trần Tố Tâm cũng gật đầu, hạ hân cùng Phong nghĩa hai cái từ nhỏ liền phải hảo, các ngươi hai cái có thể hợp ý là tốt nhất bất quá, đi vội các ngươi đi, giữa chưa cần phải muốn nhiều lộng mấy cái hảo đồ ăn. Lâm nhân ứng hạ, đi phòng bếp, từ đồ ăn quẩy lấy ra một bát to món kho, trước thiết mấy cái hai bàn lại nói. Hàn Lệ Lệ vãn tay áo, "Sắt dao ta sẽ, cái này giao cho ta, ngươi đi vội khác." Bởi vì có Hàn Lệ Lệ ở đây, cho nên Lâm Nhân không có phương tiện ở trong không gian gia công đồ ăn, toàn bộ thủ công chế tác nói đích xác có rất nhiều việc muốn nội, cho nên cũng bất hòa Hàn Lệ Lệ khách khí, làm Hàn Lệ Lệ hỗ trợ thiết món kho, chính mình tắc đi nhặt rau rửa rau. Các loại nguyên liệu nấu ăn tẩy hảo thiết hảo, phối hợp xong lúc sau, Lâm Nhân giặt sạch nồi khai hỏa bắt đầu xào rau. Một bên xào rau, một bên dạy Hàn Lệ Lệ một ít nấu ăn bí quyết. sau đến đạo thứ ba đồ ăn bộ dáng lê phong nghĩa có việc cùng hàn lệ lệ thương lượng đem hàn lệ lệ từ phòng bếp kêu đi ra ngoài lâm nhân ở hàn lệ lệ tránh ra lúc sau thuận thế đem phòng bếp muôn cấp đóng lại đem trong phòng bếp thịt khô vịt thịt khô gà thịt khô cá cùng với một ít xứng đồ ăn thu vào không gian dùng thực phẩm gia công cơ cấp gia công ba đạo sắc hương vị đều đầy đủ ngạnh đồ ăn sau khi làm xong từ không gian mang sang tới phóng tới đại trong nồi hấp mặt cất dấu đỡ phải hàn lệ lệ đợi chút trở về thấy không hào giải thích Hàn Lệ Lệ đi ra ngoài sau một lúc, lại phản hồi phong bếp, tiếp tục cùng Lâm Nhân học nấu ăn, lại học lưỡng đạo đồ ăn, lúc này thời gian đã không còn sớm, không sai biệt lắm tới rồi cơm chưa cơm điểm. Lâm Nhân đi đến nhà chính đem bàn ăn dọn xong, nói cho đại gia muốn ăn cơm. Hạ Hân bắt đầu tiếp đón mấy cái hài tử rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Vừa nghe đến muốn ăn cơm, Thành Thành lập tức vui vẻ kêu lên, ăn cơm, ăn cơm, lại có thể ăn đến hương hương đồ ăn. Tiểu hài tử trong lòng giấu không được chuyện tình. tưởng cái gì liền nói cái gì thêm chi thành thành ở nước ngoài sinh ra đối quốc nội đồ ăn hiểu biết không nhiều lắm về nước sau ăn một đốn lâm nhân làm được đồ ăn cảm thấy ăn ngon liền ở trong lòng nhớ xuống dưới hiện tại rốt cuộc lại có thể ăn đến trong trí nhớ mỹ vị đồ ăn vui vẻ dưới đã tiêu ra tới lê tiểu chu sắc mặt trầm xuống giơ tay liền ở thành thành trán thượng gõ lập tức liền ngươi nói nhiều bất quá chính là một bữa cơm nhìn xem nhân gia đại hổ cùng cô bé nơi nào cứ như vậy kiến thức hạn hẹp lời này tuy rằng là dăn dạy hài tử chính là nghe tới không quá dễ nghe tiến thuộc hoa không cao hứng trừng mắt nhìn lê tiểu chu liếc mắt một cái không nói lời nào không ai bắt ngươi đương người công lê tiểu chu vốn dĩ trong lòng liền nghẹn khuất hiện tại bị chính mình lão mẹ như vậy một nghẹn trong lòng nghẹn khuất càng sâu khi còn nhỏ bị lão mẹ dăn dạy liền tính hiện tại nàng đều hơn 30 tuổi khai năm liền phải đi nổi danh đại học đương lao sư thế nhưng còn bị lão mẹ dăn dạy, rốt cuộc chính mình tại bên người người trong mắt có bao nhiêu bất kham mới có thể ai đều có thể lấy nàng hết giận ai đều có thể gian dạy nàng lê tiểu chu trong lòng không cao hứng chính là thế giới cũng không sẽ bởi vì nàng không cao hứng mà thay đổi cái gì bọn nhỏ tẩy xong tay nhỏ ở cái bàn bên ngồi xuống hàn lệ lệ giúp đỡ lâm nhân hướng trên bàn bưng thức ăn trần tố tâm cùng yến thuộc hoa hai cái thượng tuổi không cần làm việc chỉ ngồi bất động chờ bọn tiểu bồi tới hầu hạ liền hảo hạ Hân lấy ra chân quý rượu ngon khuyên lê phong nghĩa hôm nay giữa chưa nhất định phải hảo hảo hướng hai chung đồ ăn đều dọn xong chủ nhân cùng các tân khách tất cả đều ngồi xuống này liền khai tịch lâm nhân tiếp tục nấu ăn làm nhiệt đồ ăn bưng lên bàn đỡ phải lúc trước làm đồ ăn phóng lạnh ăn không thoải mái không có hàn lệ lệ ở bên cạnh học nghệ lâm nhân liền tự tại không ít một bên thủ công nấu ăn một bên dùng không gian gia công cơ gia công đồ ăn phẩm thủ công làm một ít đơn giản đồ ăn gia công cơ gia công vị giác yêu cầu so cao thịt đồ ăn cùng với chế tác trình tự làm việc tương đối phức tạp mặt điểm điểm tâm trở An tết phía trước Từng nhà đều chuẩn bị hàng Tết, cho nên lâm nhân như vậy mau tốc độ mang sang tới nhiều như vậy mỹ vị, cũng không ai đi hoài nghi cái gì, có lẽ là trước tiên chuẩn bị tốt hàng Tết, lâm thời cấp đun nóng một chút thôi. Thức mau, bàn ăn đã bị bãi tràn đầy, bàn đĩa chồng bàn đĩa, một bộ giàu có đầy đủ, vật tư phỉ nhiều cắt tường cảnh đẹp. Rốt cuộc mọi người đều ăn uống no đủ, một đốn phong phú cơm chưa kết thúc. Trên bàn cơm đồ ăn chén đĩa triệt hồi, mang lên điểm tâm mâm đựng trái cây cùng nước trà, đại gia một bên đang ăn cơm sau trà. Một bên nhàn thoại việc nhà. Nhà này thường lời nói lời nói, không biết như thế nào liền lời nói tới rồi Lê Tiểu Chu trên người. Thuyền nhỏ năm nay đầu xuân lúc sau, là muốn đi kia sở đại học bên trong dạy học. Trần Tố Tâm hỏi. Kinh thị tiếng nước ngoài đại học. Lê Tiểu Chu đáp. Tiến Thục Hoa Khiêm tốn nói, nàng à, cũng chính là ở nước ngoài sinh sống 10 năm sau, học một ngụ ngoại ngữ còn miễn cưỡng lấy đến ra tay, bên kỹ thuật, đều là không thành. Trần Tố Tâm. Tuổi còn trẻ liền đi như vậy tốt đại học bên trong đường lao sư, rất lợi hại a. Lê Tiểu Chu vừa nghe, nhớ tới cái gì, lập tức đem nàng hôm nay mang lại đây tân niên hạ lễ đem ra, phùng đến trần tố tâm trước mặt ngại ân cần. Nay đó đồ hộp, nước ngoài thường thấy, quốc nội lại là không có, không đáng ra cái gì, tâm gì nguyên đếm cái tiên đi. Lê Tiểu Chu là lần trước đến thăm trần tố tâm khi bị lâm nhân chủ nghệ cấp ngược đến, cho nên trở về lúc sau liền vơ vét một ít quốc nội không có thực phẩm. Chương 677 không hiểu sự ngu xuẩn. Trừ bỏ này đó đồ hộp ở ngoài, nàng còn vơ vét nơi khác một ít thổ đặc sản. Tâm gì, ta khoảng thời gian trước đi nơi khác khảo sát một đoạn thời gian, đây là ta ở địa phương tìm một ít thổ đặc sản, hương vị thực không tồi, kinh thị bên này căn bản mua không được. Hôm nay buổi tối ngài đếm thử xem Lê Tiểu Chu một bên nói một bên từ quà tặng trong bao đem thổ đặc sản lấy ra tới. Thổ đặc sản dùng thực tinh xảo giấy bao cấp bao đến không chút cầu thả. Không cần mở ra ăn. chỉ là nhìn đóng gói đều cảm thấy thoải mái. Lê Tiểu Chu vơ vét mấy thứ này dụng ý rất đơn giản, người lâm nhân chủ nghệ lại hảo, làm được cũng bất quá chính là củ cải cải trắng này đó thường thấy rau dưa, liền tính hơn nữa gà vị thịt cá, cũng không có gì tân ý, ăn một lần hai lần cảm thấy ăn ngon, thời gian giải khó tránh khỏi liền phải trắng lấy. Trung quy so không được này đó ngày thường cơ hồ nhìn không tới mới mẻ hóa. trừ bỏ thức ăn ở ngoài, Lê Tiểu Chu còn thác bạn tốt từ nước ngoài vơ vét không ít kiểu dáng đẹp quần áo. Giờ phút này Lê Tiểu Chu lấy xong rồi đồ hộp cùng thổ đặc sản sau, lại lấy ra tới một kiện lông dê y hã ra tới, một hai phải làm Trần Tố Tâm cấp thí xuyên một chút. Trần Tố Tâm bị Lê Tiểu Chu như vậy dụng tâm thổi phồng, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, nàng lôi kéo Lê Tiểu Chu tay khẽ nói, chúng ta thuyền nhỏ chính là cùng ta thân, mặc kệ đi đến chỗ nào trong lòng đều nghĩ ta, liền cùng ta thân khuê nữ giống nhau, không phải giống nhau ấm lòng a. Lê Tiểu Chu lập tức nói, tâm gì, đánh tiểu ngươi liền rất tốt với ta, che chở ta. Thiên vị ta, sự tình gì đều trước hết nghĩ đến ta. Hiện tại ta trưởng thành, lý nên nhiều hướng ngươi tấn điểm hiếu tâm. Tiêu biểu tình, Tiêu ngữ khí, rất giống vẫn là năm đó cái kia tiểu cô nương, triền ở Trần Tố Tâm bên người làm nung cầu quan ái. Trần Tố Tâm càng thêm cảm động, vẫn là chúng ta thuyền nhỏ hiểu chuyện, biết hiếu kính ta cái này lao thái bà. Lời này vừa ra, Lâm Nhân liền có chút xấu hổ, cực cực khổ khổ làm một bữa chưa đồ ăn, kết quả Lê Tiểu Chu bất quá là lấy ra tới mấy thứ quà tặng. liền đem Trần Tố Tâm lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đi. Cái này Trần Tố Tâm, ngày thường còn xem như cái minh bạch người, ai sơ ai thân còn tính sách đến thanh, chính là luôn có như vậy một ít thời điểm, nói chuyện làm việc đều phi thường thiếu suy xét. Nói dễ nghe một chút kêu thiếu suy xét, nói trắng ra điểm đã kêu tùy hứng, đều là năm đó lao hầu qua sùng nàng, tới rồi hiện tại tóc trắng, đều còn phạm hồ đồ. Hiện tại Trần Tố Tâm nói, vẫn là thuyền nhỏ hiểu chuyện, biết hiếu kính nàng cái này lao thái bà. Như vậy ý ngoài lời còn không phải là có người không hiểu chuyện, không biết hiếu kính nàng cái này lao thái bà. Lời này khẳng định không phải là nói hạ hân, duy nhất khả năng chính là nói nàng lâm nhân cái này con dâu. Vất vả ban ngày lâm nhân đột nhiên vô tội bối như vậy một cái nổi, trong lòng không nghẹn khuất là không có khả năng. Nhưng nàng lười đến cùng trần tố tâm so đo, dù sao đợi chút lê ra người đi rồi, nàng cùng hạ hân liền cũng muốn về nhà đi. Chờ về tới chính mình tiểu ra, bên hai liền thanh tịnh. Cố tình Lê Tiểu Chu không tính toán buông tha lâm nhân, liên tiếp hướng tới lâm nhân bên này xem, không tiếng động khoe ra, xem đi, tâm gì thích nhất vẫn là ta, có người nột, sinh ra chính là hầu hạ người mệnh, lao lực sức lực khoe khoang bản lĩnh, cuối cùng cũng không chiếm được nửa câu lời hay. Lâm nhân lại là cảm giác Lê Tiểu Chu rất nhàm chán, hơn 30 tuổi, đều còn thấy không rõ lâm chính mình vị trí rốt cuộc ở đâu, nàng chính là đem trần tố tâm hống trời cao đi lại có ích lợi gì, hạ hơn căn bản là sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. nhớ tới hạ vân lâm nhân liền hướng tới hạ vân phương hướng nhìn thoáng qua hạ vân vừa lúc cũng chịu nàng nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy trấn an ước chừng là làm nàng không cần cùng trần tố tâm tích cực lê tiểu chu cùng trần tố tâm hai người còn ở vô cùng thân thiết lẫn nhau biểu tình thâm cái loại này nóng hổi kính nhi tiến thuộc hoa đều nhìn không được thời gian không còn sớm bọn nhỏ đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật ý ý ta nói hôm nay liền đến này đi tiến thuộc hoa đứng lên nay liền chuẩn bị rời đi trần tố tâm đứng dậy đưa tiễn không hề nhiều chơi trong chốc lát. Khó được lại đây một chuyến, ăn qua cơm chiều lại đi đi, bọn nhỏ mệt nhọc liền đi trên giường ngủ, ngày hôm qua Hạ Hân vừa mới thu thập ra tới giường. Tiễn Thục Hoa huyển chuyển nói, bọn nhỏ tùy ta, có điểm nhận giường, hơn nữa bọn họ vừa đến cùng nhau liền làm ầm ý thực, ta đều bị bọn họ phiền sợ. Nói xong này đó, Tiễn Thục Hoa lại nói, tố tâm à, ngày mai ngươi mang theo Hạ Hân cùng Lâm Nhân đi nhà của chúng ta chơi chơi, hảo chút năm không gặp, khó được tết nhất. Đại gia lẫn nhau xuyên cái môn náo nhiệt náo nhiệt. Trần tố tâm đáp ứng xuống dưới, hảo, hảo, quay đầu lại ta cùng hạ hân thương lượng thương lượng. Hạ hân đem trước đó chuẩn bị tốt bao lì xì, cấp bọn nhỏ một người đã phát một cái, bao lì xì nhìn qua rất dày chắc, có thể thấy được bên trong bao tiền cũng không phải tiền trinh. Bọn nhỏ được đại hồng bao miễn bản cao hứng cỡ nào, ở trong sân ngươi truy ta đổi vui đùa ở ĩ lên. Đi rồi, bọn ngại danh, cùng các ngươi trần mãi mãi còn có hạ thuốc hạ thẩm nói tiếng tai kiến. Yến Thục Hoa nói. Bọn nhỏ ngoan ngoan nói tái kiến, lúc sau hạ hân kéo ra viện môn, tặng Lê ra người ra cửa. Lê ra người là khai ô tô tới, xe không tính tiểu, nhưng toàn ra người hướng bên trong một tòa liền có chút khẩn đi, cũng may hai nhà người đều ở kinh thị, trở về lộ không tính rất xa. Lê Phong Nghĩa là tài xế, hắn trước lên xe, ở trên ghế điều khiển ngồi xong. Lúc sau hàn lệ lệ lên xe, ngồi ở phó giá vị trí. Lúc sau ba cái hải tử lên xe. yến thuộc hoa đãi bọn nhỏ ngồi định rồi lúc sau lúc này mới nhấc chân lên xe người thượng tuổi chân cẳng liền không quá nhanh nhẹn nguyên bản yến thuộc hoa là muốn cho lê tiểu chu đỡ nàng một phen chính là lê tiểu chu vừa vặn tốt không dễ dàng tóm được cơ hội tàn nhẫn áp lâm nhân một đầu phía trước ở lâm nhân nơi này an bẹp còn không có trả thù trở về đâu lão mẹ đột nhiên liền nói phải đi lê tiểu chu trong lòng không lớn thoải mái cho nên đối với yến thuộc hoa có chút lãnh đạo thấy yến thuộc hoa muốn lên xe nàng chỉ hư hư đỡ một chút nghĩ lên xe đơn giản như vậy sự căn bản không cần đi để ý nhưng rất nhiều sự tình chính là như vậy không vừa khéo yến thục hoa nguyên là muốn nhấc chân bước vào cửa xe chính là chân cẳng không quá nhanh nhẹn kia vừa nhấc chân chỉ đủ nàng đạp lên cửa xe thượng cố tình cửa xe không có điểm hoạt yến thục hoa dưới chân vừa trượt liền như vậy ở cửa xe khẩu té ngã một cái này một quăng ngã nhưng đến không được vốn dĩ yến thục hoa thân thể liền không tốt lắm mấy năm trước mưa mưa gió gió lại thêm không ít tật xấu giờ phút này này một quăng ngã Yến Thục Hoa lại là đau đến chạm không dậy nổi thân tới. Lê Tiểu Chu không dự đoán được sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, cuốn quyết muốn đỡ Yến Thục Hoa lên. Vừa rồi tình huống, người ngoài không rõ sao lại thế này, Yến Thục Hoa chính mình dưỡng nữ nhi chính mình trong lòng đều rất rõ ràng. Nàng một phen chụp bay Lê Tiểu Chu tay, lại không trông cậy vào cái này không hiểu sự ngu xuẩn. Cũng may lúc này Lê Phong Nghĩa cùng Hàn Lệ Lệ nghe được động tĩnh cuốn quýt đều xuống xe. Yến Thục Hoa là đỡ Lê Phong Nghĩa cánh tay từ trên mặt đất đứng lên, thọc chân. chuẩn bị lên xe. Yến gì, ngươi chờ một chút. Lâm Nhân đứng dậy, làm Lê Phong Nghĩa đem Yến Thục Hoa đỡ vào nhà đi. Yến gì, ngươi chân hình như là xoay, không kịp thời xử lý nói về sau muốn lưu lại bệnh căn Ta nhà ngoại là trung y hề thế ra, ta từ nhỏ cũng học chút y hề thuật, nếu ngài không chê khiến cho ta trước nhìn xem người chân đi. Lâm Nhân nói, chương 678 nào đó ăn không ngồi rồi người. Lê Phong Nghĩa vừa nghe, kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng còn hiểu y hề. kia thật đúng là thật tốt quá ngươi mau giúp ta mẹ nhìn một cái xem đỡ phải ta còn muốn chạy thật xa lộ đi bệnh viện hàn lệ lệ cũng nói đúng vậy ta mẹ nó chân cảng vốn dĩ liền không tốt nếu là lại lưu lại bệnh gì này về sau nhưng làm sao lâm nhân đáp, vậy chạy nhanh đem yến gì đỡ vào nhà đi lê phong nghĩa lo lắng mâu thân trần không có đỡ hắn trực tiếp đem yến thục hoa cấp bối vào phòng vào nhà lúc sau lâm nhân liền bắt đầu vì yến thục hoa trị thương nàng yến thục hoa giày vỡ đầu tiên là kiểm tra rồi một chút xương cốt khớp xương thấy trên xương cốt cũng không có tổn thương liền ở mắt cá chân cùng cẳng chân thượng mấy cái huyệt vị trổ mát xa xoa bót một trận để hóa giải đau xót lúc sau lại đi đánh bùn nước cấm tới đem khăn lông ở nước cấm ức nhẹp lúc sau ninh đến nửa làm đắp ở hiến thục hoa bị thương mắt cá chân thượng chỉ trương nóng một lát hiến thục hoa liền kinh hỉ kêu lên thiên nột ta chân giống như đã hảo một chút cũng không đau trần tố tâm không quá tin tưởng thương gân động cốt một thiên lúc này mới bao lớn trong chốc lát thế nhưng thì tốt rồi Tiễn thuộc hoa vui vẻ nói nhưng còn không phải là đã hảo sao một chút cũng không đau còn cảm giác cổ chân thượng đặc biệt thoải mái vì chứng minh chính mình chân đã hảo nàng vừa nói lời nói một bên giật giật chân thấy nàng chân có thể vận động tự nhiên chung quanh đứng mấy người mới yên tâm xuống dưới hàn lệ lệ lúc này hình như là vừa mới nhận thức lâm nhân giống nhau nhìn về phía lâm nhân ánh mắt tràn đầy đều là khó có thể tin cùng sùng bái lâm nhân ngươi thật đúng là quá lợi hại Tuổi con trẻ, không chỉ có đồ ăn làm tốt lắm, ý lý thuật còn như vậy hảo. Ta thật đúng là muốn hâm mộ đã chết. tiến thuộc Hoa vội cũng nói, ngươi đứa nhỏ này, quá thành thật chút, rõ ràng người mang tuyệt kỹ, lại buồn không hề răng một chút không hiện sơn lậu thủy. Hôm nay ta này chân nhưng ít nhiều người, bằng không ta bộ xương giả này không biết muốn lăn lộn thành cái dạng gì. Hàn lệ lệ phụ hòa nói, cũng không phải là sao, hôm nay chính là đại niên mùng một, may mắn ngươi đem ta mẹ nó chân cấp trị hết. Bằng không ta mẹ chẳng phải muốn một cái tết âm lịch đều không được tự nhiên. Đâu chỉ một cái tết âm lịch đều không được tự nhiên, đại niên mùng một liền bị thương chân, sau này này một năm vận thế có thể hảo được đến chỗ nào đi. Cho nên Yến Thục Hoa đối lâm nhân liền càng thêm cảm kích, rất là thân thiết lôi kéo lâm nhân tay, hảo hai tử, về sau ngươi yêu cầu cái gì cứ việc cùng ta nói, ta nha, coi như ngài là ta thân khuê nữ giống nhau đau lòng. Yến gì nói đều là nói thật, ngươi như ngàn vạn không thể không hướng trong lòng đi. Ngươi có thời gian nhất định phải tới nhà ta, làm ta có thể có cơ hội đau thương ngươi. Lê Tiểu Chu nghe chính mình mẹ cùng chính mình tẩu tử một câu tiếp theo một câu khen lâm nhân, trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn quất. Chính mình ca ca tuy rằng không nói chuyện, lại cũng đối lâm nhân vẻ mặt cảm kích, ngay cả chính mình cháu trai cháu gái bao gồm nàng thân nhi tử, cũng đều kính nể không thôi nhìn lâm nhân. Nhìn nhìn lại hạ hân, kia đầu hướng lâm nhân ánh mắt tràn đầy đều là sủng ái, tình yêu chi nùng, liền giống như là ngọt đến không hòa tan được mặt đường. mặt Lê Tiểu Chu như vậy nhìn một vòng, trong lòng nghẹn khuất càng sâu. Hơn nữa còn nhiều vài phần tức giận. Nàng lúc trước thật vất vả ở trần tố tâm nơi đó để ép lâm nhân một đầu, cư nhiên nhanh như vậy đã bị lâm nhân cấp hòa nhau cục diện. Lâm nhân không chỉ có bẻ trở lại cục diện, còn đường phía trước càng xuất sắc, càng làm cho người yêu thích. Lê Tiểu Chu trong lòng đột nhiên liền phát lên một cổ đã sinh du sao còn sinh lượng bi thương tới, lại là phẫn hận lại là hủy khuất. Hận không thể đem cái này, lâm nhân đóng gói ném đến rất xa vĩnh viễn không cần lại nhìn đến nàng mới hảo. Vài người lại nói trong chốc lát lời nói, Yến Thục Hoa cảm giác chính mình chân hoàn toàn không ngại, lúc này mới lấy ra trường nóng khăn lông, mặc tốt dày vỡ lại lần nữa tưởng trần tố tâm mấy người từ biệt. Lúc này đây Lê Phong Nghĩa trước đợi Yến Thục Hoa lên xe, đại Yến Thục Hoa ngồi ổn lúc sau, người khác mới lên xe. Lê ra tất cả mọi người lên xe sau, xe khởi động, chậm rãi rời đi. Xe một đường sử ra ngõ nhỏ Thượng Quốc lộ lúc sau, Yến Thục Hoa mới bắt đầu cỡ trách Lê Tiểu Chu, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, ngươi đối ta và ngươi ba đều không có như vậy thân thiện, hôm nay như vậy ra sức lấy lòng trần Tô tâm, đừng khi ta không biết ngươi là cái cái gì ý tưởng. Lê Tiểu Chu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, một câu đều không nói. Không nghĩ tới nàng càng là không nói lời nào Yến Thục Hoa trong lòng liền càng là bực bội, Hạ Hân hiện tại đã kết hôn, nhân ra hai vợ chồng hiện tại sống rất tốt. Đừng tưởng rằng Trần Tố tâm khen ngươi hai câu ngươi liền có cơ hội. Lê Tiểu Chu nhịn không được, tranh luận nói, mẹ. Đại niên mùng một, ngươi có thể hay không không lại nhảy ta. Lê Phong Nghĩa cũng nói, đúng vậy mẹ, bọn nhỏ đều ở đâu. Ngươi cấp thuyền nhỏ chừa chút mặt mũi. Tiến Thuộc Hoa cả giận nói, mặt mũi. Ngươi hỏi một chút nàng vừa rồi lịnh bợ Trần Tố tâm thời điểm có hay không suy xét quá chúng ta cả nhà mặt mũi. Lê Tiểu Chu biện giải. Ta bất quá chính là đem ta chuẩn bị chúc tiết quà tặng lấy ra tới cấp tâm gì nhìn một lần mà thôi, ta như thế nào liền không suy xét người nhà mặt mũi." Yến Thục Hoa cả giận nói, "Lễ thượng vãng lai like quà tặng đều có cái độ, ngươi nhìn xem ngươi chuẩn bị những cái đó năm lễ, so ngươi ca chuẩn bị muốn vượt qua tới nhiều ít. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi biểu hiện chính mình thời điểm làm ngươi ca nhiều thật mất mặt." "Con có, ngươi như vậy lo lắng cùng Trần Tố Tâm lôi kéo làm quen, Trần Tố Tâm vì khen ngươi hiếu thuận đem nàng chính mình nhi tử tức phụ đều đắc tội." ngươi nói ngươi rốt cuộc là tặng lễ vẫn là tưởng giảo sự yến thuộc hoa càng nói càng kích động ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái xuẩn xuất ngoại mấy năm không những không học được đạo lý đối nhân xử thế ngược lại càng sống càng đi trở về hàn lệ lệ nghe yến thuộc hoa gian dạy lê tiểu chu thẳng cảm giác trong lòng vui sướng cực kỳ nàng cái này cô em chồng a ỷ vào xuất ngoại mấy năm uống lên điểm mực tây trở về lúc sau liền tốn vô cùng nơi trốn xem thường người hôm nay hảo Rốt cuộc có thể có cơ hội hảo hảo sát một sát cái này cô em chồng nạo khí Xem nàng về sau còn như thế nào ở nhà hoành Có lẽ là hàn lệ lệ trong lòng rất cao hứng Cảm xúc một không cẩn thận liền ở trên mặt biểu hiện ra tới Lê Tiểu Chu bị lão mẹ cửa trách Trong lòng nghẹn một bụng hỏa chính không chỗ phát tiết đâu Thấy hàn lệ lệ khỏe miệng ý cười nhịn không được lớn tiếng nói Ta xuẩn Ta tốt xấu còn có thể đi vào đại học đương lao sư Tổng so trong nhà đầu nào đó ăn không ngồi rồi người cường gấp trăm lần Hàn lệ lệ bị ánh xạ Tức khắc không cao hứng lên, đương trưởng liền phản bác trở về, ta năm đó cũng là bộ đội bên trong một cánh hoa, nếu không phải sinh đại hổ lúc sau thân thể không tốt, ta cần gì phải từ bát sắt ở nhà mang hài tử. Hơn nữa mang hài tử cũng không thoải mái, đặc biệt sau lại có nữ nữ, hai đứa nhỏ cột vào bên người, ngày nào đó không phải vội đến xoay quanh. Lê Tiểu Chu không dám cùng lão mẹ xảo, chính là cái này tẩu tử, nàng thật đúng là không thấy ở trong mắt, lập tức cãi lại nói, trên đời này nữ nhân liền ngươi một người có hài tử. Lam thi đại điểm sự còn muốn quân công trương. Hàn lệ lệ hút khí, nhẫn mại, hiện tại không phải bẻ xả trong nhà sự thời điểm. Hiện tại nói chính là Lê Tiểu Chu hôm nay trọc đến Yến Thuộc Hoa không cao hứng sự. chương 679 có mặt tiền cửa hàng. Vì thế hàn lệ lệ nói, vốn dĩ chúng ta người một nhà hôm nay là vô cùng cao hứng tới cùng hạ hơn một nhà khôi phục giao tình. ngươi khen ngược, châm ngòi nhân ra mẹ chồng nàng dâu bất hòa, làm hại chúng ta công phu hưởng phi không nói. Không biết còn tưởng rằng ngươi tưởng hủy đi người hạ hơn hai vợ chồng chính mình gả cho hạ hơn đâu. Lê Tiểu Chu bị bóc đoạn, tức khắc hỏa cực khác thường, cũng may Yến Thuộc Hoa đuổi ở Lê Tiểu Chu phát tác phía trước đem sự tình cấp đè xuống. đều bất tranh cãi. Yến Thuộc Hoa lớn tiếng nói, cả ngày nói nhau nhau, như thế nào liền không cái đủ. Lê Phong Nghĩa cũng nói Hàn Lệ Lệ, ngươi chiếu cố điểm hài tử, bất tranh cãi. Hàn Lệ Lệ ở trong lòng hư lạnh một tiếng, khi ta hái nói, nếu không phải Lê Tiểu Chu trước công kích ta. Ta mới lười đi để ý Lê Tiểu Chu. Dù sao Lê Tiểu Chu bất quá chính là cái giàn hoa, một chút bản lĩnh đều không có, mặc kệ là cái nào phương diện đều so ra kém lâm nhân, đời này cũng cũng chỉ có thể ở nhà hành muốn đi chèn ép nhân ra lâm nhân, quả thực chính là nằm mơ. Chiều hôm nay Lê Tiểu Chu là suy một bụng hỏa khí về đến nhà. Nàng một hồi về đến nhà liền đóng gói hành lý muốn trước tiên dọn đến đơn vị đi trụ. Hàn lệ lệ cố nhiên chọc đến nàng thực không cao hứng. nhưng một cái thư cũng chưa niệm quá mấy năm hàn lệ lệ nàng căn bản là không thấy ở trong mắt. Nàng trong lòng nhất thống hận, chỉ có một lâm nhân. Nàng con cũng không tin, cái này lâm nhân thật sự chính là mọi thứ đều hảo, ngàn vạn đừng làm cho nàng nắm đến lâm nhân sai lầm, bằng không nàng phi chỉnh chết cái kia lâm nhân không thể. Lại nói lâm nhân bên này, tặng lê ra người rời khỏi sau, ở trần tố tâm nơi này lược ngây người trong chốc lát, hạ Vân cùng trần tố tâm thương lượng một chút ngày mai an bài. Lúc sau Lâm Nhân liền đi theo Hạ Hân trở về chính bọn họ ra. Hôm nay Lê Gia người trước tới đã bái năm, mặc kệ là xuất phát từ hai nhà tình ý vẫn là xuất phát từ lễ tiết, ngày mai đều đến đi Lê Gia bên kia bái cái năm mới hảo. Cho nên hôm nay buổi tối hai người trở về chính mình ra sau, đơn giản làm đốn cơm chiều, ăn cơm xong sau liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hồ đem xe dịp đưa tới, Hạ Hân chính mình lái xe, mang theo Lâm Nhân đi tiếp trần tô tâm, sau đó ba người cùng đi Lê Gia chúc Tết. Lê ra địa chỉ còn ở cái kia trong đại viện, phòng ở dọn một chỗ, so mười mấy năm trước kia chỗ còn muốn khí phái một ít. Lại lần nữa đi ở cái này trong đại viện, lâm nhân cảm khái rất nhiều. Đại viện vẫn là cái này đại viện, chính là nàng cũng đã sống hai đời. Ngày hôm qua buổi chiều Lê Tiểu Chu về nhà lúc sau liền thu thập hành lý dọn đi đơn vị trụ. Nàng về nước lúc sau tiếp thu nàng đơn vị liền cho nàng phân phối phòng ở, chỉ là nàng ngại đơn vị phân cho nàng phòng ở qua cũ, không vui đi trụ, vẫn luôn đều ở tại trong nhà. Ngày hôm qua từ Trần Tố Tâm ra trở về, bị Yến thuộc Hoa cửa trách hảo một trận, Lê Tiểu Chu nghẹn một bụng khí, một hồi về đến nhà liền thu thập hành lý dọn đi đơn vị. Cho nên hôm nay Trần Tố Tâm mang theo hạ hân cùng Lâm Nhân tới chúc Tết thời điểm, Lê Tiểu Chu cũng không ở nhà. Thiếu một cái Lê Tiểu Chu, đầu năm nhị ngày này liền quá đến khoan khoái rất nhiều. Cho chuyện, ăn cơm, uống chút rượu, buổi chiều thời điểm nhìn thời gian không còn nữa mới nói đừng rời đi. Yến thuộc Hoa cảm kích Lâm Nhân ngày hôm qua giúp nàng trị hết chân. Hôm nay đãi Lâm Nhân đặc biệt thân thiện. Đương nhiên, này đó thân thiện bên trong cũng hàm đại Lê Tiểu Chu hướng Lâm Nhân xin lỗi thành phần. Bởi vì Yến Thục Hoa nhiệt tình, Lâm Nhân ngày hôm qua bị Lê Tiểu Chu gây ra không mau dần dần đều thủ tiêu đi. Một ngày thời gian kết thúc, Lâm Nhân cùng Hạ hơn cùng nhau trở lại chính mình trong nhà. Hồi tưởng hôm nay một ngày trải qua, đối với Lâm Nhân tới nói cũng không gần là ăn cơm nói chuyện hiếm, nàng hôm nay còn có một cọc thực thu hoạch ngoài ý mướn. Hàn lệ lệ ngày hôm qua lại bị Lê tiểu chu dẻo cợt không có công tác ăn không ngồi rồi. Tuy rằng nói đương trường liền phản bắt đi, chính là không có công tác ăn không ngồi rồi đánh giá trung quy ở đổ ở Hàn lệ lệ trong lòng làm nàng khó có thể tiêu tan. Cho nên hôm nay Lâm nhân đi chúc Tết thời điểm, Hàn lệ lệ riêng đem Lâm nhân kéo đến một bên, dò hỏi một chút Lâm nhân công tác. Biết được Lâm nhân cũng thuộc về không có công tác ăn không ngồi rồi kia một loại người khi, Hàn lệ lệ trong lòng tức khắc khoan khoái không ít. Bởi vì đồng dạng không có công tác duyên cớ. hàn lệ lệ đãi lâm nhân càng thêm thân cận lên hai người nói chuyện phiếm hảo một trận đương biết được lâm nhân chuẩn bị làm hộ cá thể thời điểm hàn lệ lệ tức khắc liền tới rồi hứng thú hỏi lâm nhân có hay không nơi nào yêu cầu nàng hỗ trợ lâm nhân nào dám làm hàn lệ lệ cái này phu nhân nhà giàu tới hỗ trợ nàng kêu một cái nho nhỏ sớm một chút sạp căn bản dùng không dậy nổi hàn lệ lệ như vậy quý nhân bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút sớm một chút sạp sẽ không quá dài lâu cuối cùng vẫn là yêu cầu lấy mặt tiền cửa hàng hình thức buôn bán cho nên lâm nhân liền làm hàn lệ lệ hỗ trợ tìm mặt tiền cửa hàng vốn dĩ chỉ là muốn dùng tìm mặt tiền cửa hàng sự ứng phó rồi hàn lệ lệ bởi vì hàn lệ lệ đối hộ cá thể một hàng tương đối thân thiện không làm ơn nàng làm điểm sự khó tránh khỏi đả kích nàng nhiệt tình thật muốn là hàn lệ lệ không hỗ trợ cũng không có gì không nghĩ tới hàn lệ lệ thế nhưng thật sự có phương pháp hàn lệ lệ một cái bằng hữu ra phòng ở sát đường sát đường phòng ở nhìn như cùng mặt tiền cửa hàng không giáp với nhưng đem phòng ở cửa phòng khai lớn một chút Lại dùng tâm trang hoàng một chút, nhưng còn không phải là một cái mặt tiền cửa hàng sao Lâm nhân vui mừng khôn xiết, vội kéo hàn lệ lệ đi liên lạc phòng ở Chỉ cần phòng chủ chịu bán phòng ở, giá cả mặt trên không là vấn đề Hàn lệ lệ có thể giúp đỡ lâm nhân vội, cảm giác thực vui vẻ Lập tức liền đáp ứng xuống dưới, nói có lời chắc chắn liền cấp lâm nhân gọi điện thoại Cho nên hôm nay buổi tối lâm nhân nhớ tới lập tức liền có mặt tiền cửa hàng sự Đốn giác cả người tràn đầy đều là nhiệt tình, vui vẻ ngủ không yên Vốn dĩ lâm nhân là tính toán làm hạ huân đi cùng cung tiêu hệ thống người liên lạc một chút, xem có thể hay không từ cung tiêu hệ thống ngõ một cái mặt tiền cửa hàng tới, không nghĩ tới Hàn lệ lệ hôm nay nói mấy câu liền đem cửa hàng sự giải quyết. hiển nhiên mua một bộ sắt đường phòng ở so từ cung tiêu hệ thống muốn một cái mặt tiền cửa hàng muốn bất việc nhiều. Trước mắt mới thôi quốc nội đều còn ở vào kinh tế có kế hoạch trạng thái, liền tính là sắt đường phòng ở phòng chủ biết này phòng ở có thể đổi thành mặt tiền cửa hàng. Chính là kinh tế có kế hoạch như vậy nhiều năm mọi người tư duy đã hình thành hình thái, căn bản sẽ không đi hướng sửa mặt tiền cửa hàng sự tình tượng tưởng, cho nên giá cả mặt trên sẽ thực công đạo. Quả nhiên vẫn là bằng hữu nhiều dễ làm sự A. Người nhiều chủ ý nhiều, chủ ý nhiều chiêu số liền tương đối sống. Đại hạ huân khởi công lúc sau, đem năm trước chọn mua cuối năm phúc lợi phẩm tiền phó cho nàng lúc sau, đừng nói mua một bộ sắt đường phòng ở, chính là mua 10 bộ đều không phải vấn đề. Đến lúc đó được hàn lệ lệ lời chắc chắn lúc sau trực tiếp liền có thể đi mua phòng. Lâm Nhân hôm nay buổi tối tâm tình cực kỳ hảo, ước gì cái này Tết âm lịch chạy nhanh qua đi. Nàng hảo chạy nhanh mua phòng ở. Trang hoàng mặt tiền cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng giai đoạn trước trước dùng để coi như chế tác bảy quán bán ra thực phẩm xưởng, chờ kinh tế hoàn cảnh mở ra lên lúc sau lại mở ra cửa hàng môn làm buôn bán. Làm cái gì sinh ý? Nếu bảy quán khi bán sự thực phẩm, mặt tiền cửa hàng khai trương lúc sau tự nhiên là ăn cơm cửa hàng. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên. Mặc kệ người nghèo người giàu có, nam nhân nữ nhân, lão nhân tiểu hài nhi, tất cả đều là muốn ăn cơm, mà ăn cơm thời điểm ai đều muốn ăn một ngụm ăn ngon. Cho nên tiệm cơm chỉ cần giá cả vừa phải, khẳng định không phải ít khách hàng. chương 680 ngô ra người tới tìm. Ít nhất ở kinh tế mở ra lúc đầu cạnh tranh còn không quá mãnh liệt thời điểm không phải ít khách hàng. Lớn như vậy trí một quy hoạch, tương lai 1-2 năm thời gian liền đều bị bài đầy. Lâu dài sự tình trức không đi đề. Trước tới suy xét một chút trước mắt xử đi. Trước mắt mặt tiền cửa hàng sự tình không là vấn đề, hiện tại muốn chuẩn bị chính là ra quán sử dụng quầy hàng xe, cùng ra 7 hàng bán thương phẩm. Nàng nếu có thể sử dụng không gian vật liệu ra công cơ ra công ra cái lẩu bàn tới, như vậy dùng vật liệu ra công cơ ra công ra một cái quầy hàng xe tới, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Đến nỗi bảy quán khi bán đồ vật liền càng đơn giản, bữa sáng sạp thượng đồ vật không ngoài bánh bao, bánh quẩy, bánh có nhân, sữa đậu nành linh tinh phương tiện cầm ở trong tay đồ ăn. nếu tưởng mở rộng một chút kinh doanh phạm vi nói có thể lại thêm cái bếp lò cùng một ngụm nồi to sau hồn hầm nấu cái mì gì đó cũng đều không tồi đồng thời còn có thể còn có thể bán một chút trái cây làm rau dưa làm linh tinh đồ ăn vặt giai đoạn trước sinh ý liền trước như vậy lộng lợi dụng nàng không gian vật tư trợ cấp một chút chờ kinh tế hoàn cảnh tốt mặt tiền cửa hàng khai trương nàng liền mướn đầu bếp cùng phục vụ viên tới làm việc chính mình chỉ cung cấp trung tâm gia vị phối liệu tất yếu thời điểm tham dự một chút quản lý liên hảo đó là suy loại này ngao nghe rục dịch đối tương lai chờ đợi lâm nhân quá xong rồi toàn bộ tết âm lịch tết âm lịch lúc sau hạ vân khởi công đi làm đại hắn đem năm trước cuối năm phúc lợi phẩm tiền hàng tổn tiến sổ tiết kiệm giao cho lâm nhân khi đã là tân một năm nghiêm khắc 3 tháng trung tuần suốt 12 hai nguyên lâm nhân được này số tiền sau trong lòng một trận vui vẻ giống như sống tam thế trước nay đều không có một lần kiếm quá nhiều như vậy tiền bởi vì trong lòng vui vẻ hàn lệ lệ gọi điện thoại lại đây nói bằng hữu chuẩn bị bán phòng Chính là giá nhà hơi chút có điểm cao khi, lâm nhân cơ hồ không như thế nào trả giá liền đem sự tình gõ định ra tới. Sự tình phân hai đầu tiến hành, một bên mướn ân tiểu ngũ tới ở nàng trước đó tuyển định quầy hàng thượng thử bài quán, một bên cùng hàn lệ lệ cùng đi xem phòng ở, mua phòng ở. Mua phòng ở thủ tục hoàn toàn xong xuôi, không sai biệt lắm liền đến này một năm tháng tư chung. Phòng ở lấy lòng đặt ở trong tay, một cọc tâm sự rốt cuộc là định, dư lại cũng chỉ quản an tâm bài quán. Chờ đến cuối năm kinh tế hoàn cảnh tốt bắt đầu trang hoàng mặt tiền cửa hàng. Nói lên bày quán bên này, kia ân tiểu ngũ thật đúng là không làm lâm nhân thất vọng. Đừng nhìn kia ân tiểu ngũ lời nói không nhiều lắm, chính là nhân ra sự tình làm được xinh đẹp, tay chân lanh lẹ không nói còn thật thành thực, đồ vật trước nay chỉ cấp nhiều không cho thiếu, còn có thể đem một ít khách quen yêu thích đều nhớ lao, không cần nhân ra mở miệng, trước đem nhân ra tưởng mua đồ vật đều chuẩn bị tốt. Quay hàng thượng mua đều là chút đơn giản cơm điểm đồ ăn vặt Suy xét đến ân tiểu ngũ mới bắt đầu làm này hành dinh sinh, rất nhiều sự tình còn không thuần thụ, liền không có bãi bếp lò cùng nồi to, chỉ chuẩn bị một cái quầy hàng xe, cùng bánh bao bánh quẩy bánh có nhân sữa đậu nành linh tinh sớm một chút, cùng với món kho dứt khoát đồ ăn vặt linh tinh hưu nhàn thực phẩm, một tay đưa tiền một tay là có thể bắt được đồ vật. Buổi sáng bán sớm một chút, buổi chiều bán hưu nhàn thực phẩm. Giá mặt trên, so tiệm cơm cùng nhà ăn bên trong muốn hơi thấp một chút. Thấp một chút mà thôi, cũng không dám thấp quá nhiều. Đỡ phải hình thành ác tính cạnh tranh đắc tội với người. Cái này niên đại mọi người sinh hoạt tiết kiệm, mặc dù giá thượng chỉ so thị trường thấp một chút, liền hấp dẫn không ít người tới thăm. Một tháng xuống dưới, trừ bỏ chi trả cấp thân tiểu ngũ tiền công, thực kiếm lời không ít tiền, đại khái đến một chút, phân biệt không nhiều lắm có tiểu 200 khối đâu. Phải biết rằng cái này niên đại mọi người tiền lương không cao, ngay cả hạ vân cái này xưởng trưởng công tác, một tháng cũng mới 100 khối tả hữu. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng bày quán một tháng. Thế nhưng có thể kiếm hạ gấp 2 với hạ vân tiền lương lợi nhuận. Tấm tắc, khó trách kinh tế mở ra lúc đầu xuống biển người, phàm là có điểm năng lực, cuối cùng đều giàu đến chảy mỡ. Bất quá nói trở về, bày quán lợi nhuận sở dĩ như vậy cao, trừ bỏ thị trường cấp lực, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân đó chính là, nàng chế tác thực phẩm nguyên vật liệu tất cả đều là từ trong không gian lấy, hơn nữa những cái đó thực phẩm cũng đều là lợi dụng không gian thực phẩm gia công cơ cấp gia công ra tới. ở nguyên vật liệu cùng nhân công chờ phí tổn phương diện không có một phân tiền chi ra, thực phẩm bán đi sau thu hồi tới tiền toàn bộ đều là lợi nhuận. Nếu giống bình thường thương gia như vậy từ phần lãi gộp trung tướng phí tổn xóa, kia nàng chế tác sớm một chút bột mì, dầu trơn, cùng với chế tác món kho các loại nguyên liệu nấu ăn đều không tiện nghi, phí tổn vừa đi trừ, có thể kiếm một cái hơn 10 đồng tiền liền không tồi. Cho nên đối với qua đi này hơn một tháng bảy quán sinh ý, lâm nhân cũng không có quá lớn kinh hỉ. Chỉ còn chờ cuối năm kinh tế mở ra hảo trang hoàng mặt tiền cửa hàng, quy mô kinh doanh, vững vàng bình tĩnh kiếm tiền. Tháng tư đế thời tiết, đã dần dần nhiệt lên. Hôm nay Lâm Nhân đang ở trong nhà trạch muốn thiết kế một phen trọng đại ô che nắng, hảo đưa cho ân tiểu ngũ che nắng. Hộ nội công tác liền tính, bên ngoài bày quán nói suốt ngày bại lộ ở lộ thiên, mắt thấy đầu hạ thời tiết muốn tới, không có một phen ô che nắng thật đúng là không được. Lâm Nhân đầu tiên là đem ô che nắng cấu tạo đồ cấp thiết kế ra tới. Sau đó liền bắt đầu dùng trong không gian vật liêu ra công cơ, một cái bộ kiện một cái bộ kiện đi gia công. Chính hết sức chuyên chú vội vàng sự tình khi, đột nhiên trong nhà điện thoại vang lên. Nàng không thể không bỏ qua trong tay việc, đi đến điện thoại cơ bên ngồi xuống, tiếp điện thoại. Điện thoại là trạch khu bảo vệ cửa đánh lại đây, bảo vệ cửa khẩu khí rất là cung kính. Phu nhân, cửa có người muốn tìm ngươi, nói là họ nô kêu ngô đồng, nàng nói có thực quan trọng sự muốn tìm ngươi. Ngài xem. Lâm nhân suy nghĩ một chút, đắc. làm nàng vào đi, nói cho nàng ta phòng hào bằng không nàng khả năng tìm không thấy. Bảo vệ cửa lên tiếng. Được rồi, liền ấn ngài nói làm. Điện thoại cắt đứt. Lâm Nhân đem ô che nắng một chuyện tạm phóng tới một bên, thay đổi quần áo ra cửa tới, đi tiếp Ngô Đồng. Trần Đại Mai ích kỷ tham lam, Ngô Đông đình yếu đuối không đảm đương. Chính là Lâm Nhân lần trước thấy Trần Đại Mai áp bức nhị khuê nữ Ngô Đồng lúc sau, liền cảm thấy Ngô Đồng là đỡ không đứng dậy Ngô ra người trung khắc loại. Hôm nay nếu là Ngô Như tới tìm. lâm nhân khẳng định sẽ không thấy nhưng hiện tại tới tìm nàng là ngô đồng lâm nhân liền ngạnh không xuống dưới tâm địa nàng thay đổi quần áo ra cửa tới vừa tới đến nhà mình tiểu viện này phiến cửa sát ngoại liền nhìn đến ngô đồng tiểu tâm lại cẩn thận hướng tới bên này đi tới tháng tư đế lập tức liền phải tháng năm sơ thời tiết đã nhiệt lên đa số người đều đã thay hơi mỏng áo sơ mi mà ngô đồng lại còn ăn mặc đánh mụn vá hậu áo khoác hoặc là cô nương này không sợ nhiệt hoặc là chính là nàng căn bản không có ứng quý mỏng áo sơ mi xuyên Cái này làm cho Lâm Nhân bất giác buồn bực, Nô Đông Đình không phải đã cùng Trần Đại Mai ly hôn sao, như thế nào vẫn là nghèo đến không có tiền cấp nữ nhi mua xiêm y gì ấy? Chẳng lẽ nói Nô Đồng quần áo cùng tiền tiêu vặt, lại một lần bị Trần Đại Mai cấp đoạt đi. Đang nghĩ ngợi tới này đó khi, Nô Đồng đi lên trước tới, câu nệ lại không phải không có khách khí cùng Lâm Nhân chào hỏi, Lâm Nhân tỷ, ngươi hảo, chương 681 đều là mệnh. Đối mặt như vậy một cái lễ phép lại hòa khí cô nương. Lâm Nhân rất khó dùng đối mặt Ngô Đông đình cùng Trần Đại Mai khi phòng bị chi tâm tới để phòng nàng ở Ngô đồng hướng nàng vẫn an lúc sau nàng liền khách khí thỉnh Ngô đồng vào nhà tới chợt tiến đến như vậy một tòa hai tầng tiểu lâu đối mặt rộng mở sáng ngời thả thu thập vô cùng sạch sẽ phòng khách Ngô đồng có vẻ rất có chút có quét tuy rằng Lâm Nhân thực khách khí thỉnh nàng ngồi xuống chính là nàng trước sau đều ngượng ngùng chân chính ngồi xuống trước mắt này gian phòng khách so nàng ba phân đến cái kia phòng đơn đều đại càng miễn bàn này sofa nhìn qua như vậy sạch sẽ. Như vậy tân, như vậy khí phái, vạn nhất bị nàng trên quần áo hôi cấp làm dơ làm sao bây giờ. Lâm nhân đi phòng bếp đổ ly nước gấm ra tới, thấy mô đồng còn ở cửa đứng, co quắp tay cũng không biết nên đặt ở nơi đó, vẻ mặt câu nệ cùng xấu hổ. Không khỏi cười khuyên nàng, ngươi mau tới đây ngồi à, chẳng lẽ muốn cho ta bồi ngươi đứng ở cửa nói sự tình. Nô đồng hôm nay cố ý đi tìm tới, hiển nhiên không phải vì la cả, nếu không có đặc biệt quan trọng sự, nàng một cái tiểu cô nương nào dám hướng sưởng trưởng trong nhà chạy. Cho nên ngô đồng nghe xong lâm nhân nói sau, liền dịch vài bước, ở sofa ngồi xuống. Lâm nhân đem thủy phóng tới nàng trước mặt, khách khí thỉnh nàng uống nước, lúc sau ở bên người nàng cách đó không xa ngồi xuống, chờ nàng mở miệng thuyết minh ý đồ đến. Ngô đồng thấy kia trang thủy pha lê ly rất tinh xảo, so nhà nàng tráng men ly không biết phải đẹp nhiều ít, không quá dám uống nước, hướng lâm nhân nói tạ sau, liền nói thẳng sáng tỏ tới nơi này mục đích, lâm nhân tỉ, nhà ta bên trong đã xảy ra chuyện, ta cùng ta ba tưởng hết biện pháp. Thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, lúc này mới không thể không tới phiền toái ngươi. Lâm nhân tò mò, nhà ngươi ra chuyện gì? Nô đồng vừa nhớ tới trong nhà ra những cái đó sự, gánh mắt liền nhịn không được phím hồng, mang theo vài phần nghẹn ngào nói, tỷ của ta không biết như thế nào liền mang thai. Nàng sợ hãi người khác chê cười nàng, không dám cùng ba mẹ nói, chính mình suy nghĩ cái không phải biện pháp biện pháp đi đâm người xe đạp, kết quả chính mình đâm sinh non, cả người là huyết, nhân ra lái xe người còn muốn đi cục cảnh sát cáo nàng. lâm nhân nghe xong ngô đồng nói sau trong lòng trước hết nghĩ đến chính là an vạ nay vài thập niên sau đầu đường thường thấy hố người kỹ xảo không nghĩ tới ngô như thế nhưng không thể dạy cũng hiểu nói cái kia ngô như thông minh đi nàng liền cái củ cải đều thiết không tốt nói nàng xuẩn đi an vạ như vậy yêu cầu cao chiêu số đều có thể bị nàng nghĩ đến nàng là vận khí không tốt chạm vào cái khó chơi người không chỉ có không ăn nàng kia một bộ còn muốn đi cục cảnh sát cáo nàng nếu là đụng tới cái chung thực người nhân ra không phải đến bị nàng ngoã thượng Lâm nhân nghĩ này đó thời điểm, chỉ nghe ngô đồng nói, tỷ của ta này đây vì người khác đụng phải nàng, nàng sinh non có thể bỏ qua tay mãi đồng thời còn có thể ngoa thượng nhân ra, làm nhân ra cho nàng ra nằm viện chữa bệnh phí. Chính là nhân ra lại không nốc, nàng như vậy cố ý rất lớn sức lực hướng người khác xe đạp thượng đâm, đem người khác cũng đâm té ngã, nhân ra không hỏi nàng muốn chữa bệnh phí liền không tồi. Lâm nhân nhịn không được hỏi, kia chuyện này lúc sau, mẹ ngươi là cái cái gì thái độ. Trần Đại Mai như vậy ăn không được nửa điểm mệnh tính tình, Chính mình khuê nữ bị thương, ngược lại còn phải bị người bẩm báo cục cảnh sát đi, nàng sao có thể thiện bãi cam hưu. Quả nhiên nô đồng nói, ta mẹ không căm lòng, đi kỵ xe đạp người nọ trong nhà đầu đại náo một hồi, nhân ra bị hắn nháo đến nổi trận lôi đình, tìm người đem nàng đánh. Nói tới đây, nô đồng bất giác khóc lên, tỷ của ta còn không có kết hôn liền có hài tử, phải làm giải phẫu, muốn nằm viện, phải tốn rất nhiều tiền, vốn dĩ ta ba cũng đã sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới ta mẹ còn không ngừng nghỉ. Lại trong nhà người khác ngoa tiền, bị người đánh thành trọng thương, trong nhà lại nhiều một cái người bệnh. Ta cùng ta ba là thật sự không có cách nào. Trong nhà đầu khắp nơi vay tiền, có thể mượn người đều mượn, chính là mượn tới tay tiền lại liền một ngày tiền thuốc men đều không thắng nổi. Nô đồng nói tới đây, nô đồng rốt cuộc nói không được nữa, bụng mặt khóc lên. Lâm nhân cho nàng đệ khối khăn lông, sau đó hỏi, các ngươi hiện tại, rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu tiền. Nô đồng nước nở nói, ta biết ta ba năm đó vứt bỏ mẹ ngươi. cho các người mẹ con vẫn luôn đều sống ở bóng ma hạ mà ta mẹ phía trước như vậy đối với ngươi ngươi trong lòng hận nàng ta nguyên bản là không mặt mũi tới quay dậy ngươi ngươi thật vất vả quá thượng thoải mái nhật tử cũng không nghĩ dính lên này đó dơ bẩn sự chính là chúng ta thật là cùng đường ta cũng biết ta không nên tới ngươi nơi này khóc chính là tỷ của ta cùng ta mẹ thật là nguy ở sớm tối đặc biệt là tỷ của ta nàng bị đâm sinh non lúc sau ở trên phố vội vàng cùng người cãi nhau bỏ lỡ tốt nhất giải phâu thời cơ huyết lưu quá nhiều Chờ giải phẫu hoàn thành, cả người đều không có sinh khí. Lâm Nhân thở dài một tiếng, an ủi ngô đồng, trước kia sự đều đã qua đi, liền không cần nhắc lại. Ngươi hiện tại chỉ nói nói xem, ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền. Ngô đồng lau nước mắt nói, tiền thuốc men đã thiếu hơn 200 khối, từ nhà người khác mượn 70 nhiều khối còn không có còn. Sau này trong một tháng chỉ sợ còn cần tiền thuốc men, chờ các nàng xuất viện không thiếu được muốn ăn một đoạn thời gian dinh dưỡng phẩm. Như vậy tính toán, không sai biệt lắm yêu cầu năm 500 đồng tiền. nói xong lúc sau nô đồng vội lại nói lâm nhân tỷ ta thật sự không phải tới hố ngươi tiền ta có thể cho ngươi viết giấy vay nợ còn có thể cho ngươi tính lợi tức chờ ta về sau kiếm được tiền nhất định cả vốn lẫn lời đem tiền đều còn cho ngươi thật sự lâm nhân tỷ ngươi nhất định phải tin tưởng ta lâm nhân có tiền tuy rằng người khác trong mắt nàng chỉ là một cái không lớn ra cửa gia đình bà chủ chính là ngầm nàng thông qua cấp trong xưởng cung ứng cuối năm phúc lợi phẩm một hơi gom tiền 12 vạn Hơn nữa ân tiểu ngũ giúp nàng bày quán, mỗi tháng ít nói cũng có 200 khối tiền thu. Kẻ hèn 500 đồng tiền, đối nàng tới nói thật đúng là không tính cái gì. Giờ phút này nàng chỉ là tương đối tò mò, vì cái gì cái này ngô đồng cùng ngô như đồng dạng hoàn cảnh lớn lên, như thế nào liền so ngô như hiểu chuyện nhiều như vậy đâu. Nàng hỏi ngô đồng, ta lần trước nhìn đến mẹ ngươi cướp đoạt ngươi tiền tiêu vật còn đoạt ngươi áo đông, ngươi trong lòng, chẳng lẽ đều không hận nàng. Ngô đồng nghe vậy, mang theo mấy phần lệ ý. Thở dài một tiếng, đây đều là ta mệnh A. Lâm nhân hiểu được, bởi vì mệnh có trần đại mai như vậy mẹ, có ngô như như vậy tỉ, cốt nhục thân tình căn bản trốn tránh không khai, cho nên chỉ có thể cắn răng đi gánh nặng các nàng. Có hay không nghĩ tới, làm mẹ ngươi cùng ngươi tỉ thành thật kiên định làm việc, thành thật kiên định sinh hoạt? Lâm nhân lại hỏi. Nô đồng lắc đầu, không có khả năng, các nàng trước nay đều không phải thành thật kiên định làm việc người. Một người tính cách là không có biện pháp thay đổi. Lâm nhân không lại hỏi nhiều. Đi vào bùng trong, đếm 500 đồng tiền, lấy ra tới giao cho nô đồng. Nô đồng cảm giác thực ngoài ý muốn, nàng chuyến này tới tìm Lâm Nhân đều đã làm tốt bị Lâm Nhân mắng chuẩn bị, rốt cuộc nàng mẹ trước kia đái Lâm Nhân như vậy ác liệt. Lại không nghĩ rằng Lâm Nhân như vậy hòa khí hào phóng liền đem tiền mượn cho nàng. chương 682 viết giấy vay nợ. Nàng tiếp tiền, thiếu chút nữa không khóc ra tới, hướng về phía Lâm Nhân lại là một trận ngàn ân vạn tạ. Lâm Nhân an ủi nàng, mặc kệ chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Một ngày nào đó đều sẽ biến thành chuyện cũ, chờ sang năm thời điểm ngươi lại đến xem hôm nay những việc này, ước chừng đều cảm thấy những việc này hết thảy đều không tính cái gì. Hảo, đừng khổ sở, mau đi đem thiếu hạ tiền thuốc men đều trước thượng. Lời này tuy rằng là nói cho ngô đồng nghe, kỳ thật lại làm sao không phải lâm nhân ở khuyên chính mình. Đi qua sự tình, mặc kệ là tốt vẫn là hư, hết thảy đều sẽ ở trong lúc lơ đãng biến thành chuyện cũ. Đương ngày nọ đột nhiên quay đầu khi... sẽ phát hiện đã từng cảm giác thực ủy khuất thực tức giận sự tình, giống như cũng bất quá như thế. Nếu không có ngô đồng hôm nay đột nhiên tìm tới môn nhắc tới khởi Trần Đại Mai sự, nàng ước chừng đều phải đã quên chính mình trong sinh hoạt còn có Trần Đại Mai như vậy nhất hào người, không phải sao. Ngô đồng được lâm nhân cấp 500 đồng tiền, ngàn ơn vạn tạ lúc sau hướng lâm nhân thảo muốn giấy bút, muốn biết cái giấy vay nợ. Lâm nhân lắc lắc đầu, không cần, ta nếu đem tiền cho ngươi mượn chính là tin tưởng ngươi, nếu tin tưởng ngươi, này giấy vay nợ liền không cần viết. Ngô đồng kiên trì, giấy vay nợ nhất định phải viết, ngươi có thể không cần, nhưng là ta không thể không viết, đây là ta đến lúc đó trả tiền bằng chứng. Nhưng thật ra không thấy ra tới, cái này ngô đồng lại như vậy một cái có đảm đương người. Tham lam trần đại mai, mềm yếu ngô đông đỉnh, thế nhưng dưỡng ra như vậy một cái có cốt khí nữ nhi. Vốn dĩ lâm nhân cho mượn này 500 đồng tiền, là vì làm chính mình tại tâm lý thượng vông ra quá vãng, không cho chuyện quá khứ ảnh hưởng chính mình sau này nhân sinh, nàng là không tính toán làm ngô đồng còn tiền. Nhưng nếu ngô đồng kiên chỉ muốn viết giấy vay nợ, này liền làm lâm nhân trong lòng sinh ra vài phần tò mò tới. Đảo muốn nhìn cái này, ngô đồng ngày sau dùng cái dạng gì phương pháp tránh đủ này 500 đồng tiền. Nàng lấy giấy cùng bút tới giao cho ngô đồng. Ngô đồng thực nghiêm túc viết khởi giấy vay nợ tới, nàng viết thực nghiêm túc, đem sở mượn kim ngạch cùng với mượn tiền lợi tức đều viết đi lên. Viết xong chính văn lúc sau, quy quy củ củ rơi xuống chính mình tên họ cùng mượn tiền này. Giấy vay nợ viết hảo. Nô Đồng đôi tay đem giấy vay nợ giao cho Lâm Nhân. Lâm Nhân đem giấy vay nợ thu vào buồng trong trong ngăn kéo, Nô Đồng lúc này mới hướng Lâm Nhân từ biệt rời đi. Thiện đi Nô Đồng, Lâm Nhân ở phòng khách sofa ngồi xuống. Trong lòng nói không rõ cái gì cảm giác. Rất nhiều người đều dối dăm với ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo giờ chờ không đến. Từ sự tình hôm nay thượng, nàng đống nhiên liền minh bạch điểm cái gì. Là một người sinh thành làm ác người, vốn dĩ chính là ông trời đối người này trừng phạt. Là một người trở thành một cái người lương thiện Cũng đã là trời cao đối người này lớn nhất hộ niệm Mặc dù là hạ hân không khai đại hội trừng phạt Trần Đại Mai Trần Đại Mai cũng có thể sống sờ sờ đem nàng chính mình tìm đường chết Trần Đại Mai cùng ngô Đông Đình ly hôn lúc sau Không có người quản Trần Đại Mai Cũng không có người e ngại Trần Đại Mai Nàng có thể không hề cố kỵ làm nàng chính mình sự tình Chính là ngươi xem Nàng so trước kia hôn còn thảm Cho nên lâm nhân trong lòng thoải mái không ít Từ nay về sau Nàng chỉ lo làm nàng chính mình sinh ý giúp mọi người làm điều tốt, chuyện khác liền đều giao cho ông trời đi định đoạt đi. Hôm nay Hạ Hân tan tầm trở về, Lâm Nhân đem ngô đồng tới tìm nàng vay tiền một chuyện cấp Hạ Hân nói một lần. Hạ Hân nhíu mày suy nghĩ một chút, hỏi, tiếng ngô như em đẹp, như thế nào liền mang thai? Lâm Nhân cho rằng hắn phải đối cho mượn đi 500 đồng tiền phát biểu điểm ý kiến đâu, không nghĩ tới hắn tư duy trọng điểm đặt ở ngô như mang thai sự tình thượng. Đúng vậy, em đẹp, như như thế nào liền mang thai đâu? Lâm nhân đột nhiên cũng cảm giác rất là kỳ quái. Ban ngày nàng lực chú ý chỉ đặt ở ngô đồng trên người, nhưng thật ra không như thế nào để ý ngô như trên người cái này nỗi băn khoăn. Có lẽ là nàng cùng Trần Đại Mai từ người nhà viện dọn ra đi lúc sau gặp gỡ điểm sự tình đi. Lâm nhân suy đoán. Hạ hân nói, hay là Trần Đại Mai ngầm lại ở đánh cái gì chủ ý, hại người không thành phản hại chính mình. Lâm nhân tò mò, Trần Đại Mai đều trụ tốt đều, còn có thể đánh cái gì ở ý đồ xấu. Hạ hân. Việc này ta sẽ phái người đi tra, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi liền thành. Lâm Nhân muốn nói chuyện, Hạ Hân rỗi tay đẻ đệ nàng bụng, chúng ta thành hôn cũng có nửa năm, như thế nào liền không thấy ngươi có thai đâu. Bị hắn như vậy vừa nói, Lâm Nhân vừa đến bên miệng nói liền cấp đã quên, nàng đẩy ra hắn tay, việc này cũng không phải nói một câu là có thể có, đến xem cơ duyên. Nhất định là ta làm được không đủ, cho nên cơ duyên vẫn luôn không đến Hạ Hân nói. Lâm Nhân không dám lại cùng hắn nói chuyện hiếm. bằng không đêm nay khẳng định lại muốn bị tội nàng ra phòng khách đi phòng bếp mắt thấy bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới trước làm đốn cơm chiều tới ăn nói nữa hôm nay lúc sau lâm nhân lại hoa hai ngày thời gian đem bảy quán sở cần ô che nắng làm ra tới vốn dĩ ân tiểu ngũ trải qua hơn một tháng thời gian rèn luyện đối với bảy quán cái này sai sự càng ngày càng ra dáng ra hình sáng sớm một đêm quầy hàng thượng khách hàng nhiều đáp số bất quá tới lại được lâm nhân cấp làm được cái này đại đại ô che nắng Chỉ nói là quầy hàng giống như là hắn ra giống nhau, hắn ngốc tại dù và thao quán, trong lòng miễn bản nhiều thoải mái. Khi nói chuyện đã tới rồi cuối tháng 5, Lâm Nhân vì quầy hàng thượng chuẩn bị thực phẩm thế nhưng không đủ bán. Nàng đã dựa theo thường lui tới lượng gấp 2-3 gấp đi chuẩn bị, còn là cùng không thượng quầy hàng thượng nhu cầu. Ngày thường còn hào thuyết, đặc biệt là tới rồi cuối tuần, chỉ là những cái đó món kho liền cùng không đủ cầu thực, càng miễn bản mặt khác thực phẩm. Hơn nữa mỗi ngày buổi sáng lâm nhân đều phải đưa rất lớn một đám hóa đi quầy hàng thượng, thủ vệ bảo vệ cửa xem ánh mắt của nàng đã sớm lộ ra quái dị còn như vậy đi xuống là không được, nàng đến đem bị hóa sai sự giao ra đi. Khai một cái sừng lên, mướn mấy cái ở trù nghệ thượng tương đối có thiên phú tay người người, đem trưng bánh bao, lạc bánh có nhân, chế tác món kho chờ việc tất cả đều giao ra đi, nàng chỉ phụ trách phối liệu liền thành. Khai sừng sao, kỳ thật cũng không khó, nàng ở hàn lệ lệ dưới sự trợ giúp mua tới căn hộ kia. Không cũng là không, không bằng liền hơi chút trang hoàng một chút, làm thành một cái xưởng. Lúc sau lại ở cửa dán cái bố cáo đi ra ngoài, nó yêu cầu mấy cái sẽ nấu cơm tay nghề người tới hỗ trợ. Mặc kệ thành vẫn là không thành, trước như vậy thử một lần rồi nói sau. Tìm thợ thủ công trang hoàng phong ở, hoa hơn một tháng thời gian, đợi cho bắt đầu thông báo tuyển dụng tay nghề người thời điểm, đã là ngày một năm tháng 7. Chính đuổi kịp giữa hệ thời tiết, mỗi ngày đều là mặt trời trói trang, nhiệt đến người không dám ra cửa. Như vậy mùa ước chừng là thông báo tuyển dụng không đến người nào. Lâm Nhân cố ý cấp ân tiểu ngũ thả một tháng giả, làm hắn hảo hảo ở nhà nghỉ một chút, đỡ phải đại trời nóng ở Thái Dương phía dưới nhiệt ra cái tốt xấu tới. Không nghĩ ân tiểu ngũ cái này nghỉ hè còn không có phong song, ước chừng 8 tháng trung thời điểm đi, liền bắt đầu có người tới tìm việc. Hơn nữa tới tìm việc đều là 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi. Cái này làm cho Lâm Nhân có điểm kinh ngạc, nhận người làm việc nhi bố cáo gián ít nói cũng có hai tháng. Vì cái gì trước đoạn nhật tử vẫn luôn không người hỏi thăm, gần nhất mấy ngày nay đột nhiên liền tới rồi không ít người. chương 683 mùa xuân mùa tới, Lâm Nhân ngày thường đều là ở nhà ốc, sáng sớm một đêm ra cửa tản bộ khi mới có thể tới một chuyến này, chỗ tới gần ven đường phòng ở liền này đều có thể gặp gỡ không ít tới tìm việc người trẻ tuổi, mặt khác thời điểm chỉ sợ có nhiều hơn người tới. Mãi cho đến 8 tháng đế hôm nay buổi tối hạ vân tan tầm trở về, cùng Lâm Nhân nói một việc, Lâm Nhân mới đột nhiên hiểu được là chuyện như thế nào. Hạ Vân nói: "Năm nay mùa hè, không tầm thường a, người hai cái muội tử đều thi vào đại học." Lâm Nhân khó hiểu: "Ta hai cái muội tử? Ta nơi nào tới hai cái muội tử?" Hạ Vân pha chén nước, uống lên mấy ngụm nước giải khát lúc sau, mới nói: "Lô Đồng thi đậu Kinh Thị tiếng nước ngoài đại học, Lâm Hà cũng thi đậu Kinh Thị tiếng nước ngoài đại học, người nói xảo bất xảo." "Thật sự?" Lâm Nhân vui mừng khôn xiết, "Ta đây có rảnh nhất định đến đi cái kia đại học nhìn một cái." Hạ Vân khai quạt trần, ở sofa ngồi xuống, một bên thổi phong một bên nói, mau lập thu. lập tức thời tiết liền mát mẻ, chờ các nàng khai giảng lúc sau làm tiểu hồ mang theo ngươi đi tiếng nước ngoài đại học nhìn một cái. Lâm Nhân ứng hạ, vén tay háo lên, chuẩn bị đi phòng bếp làm cơm chiều. hỏi Hạ Hân, đêm nay muốn ăn điểm cái gì? Hạ Hân, ngươi không cần vội, ta thổi trong chốc lát quạt liền đi nấu cơm. tuy rằng lập thu, nhưng nắng gắt cuối thu cũng nhiệt đến quá sức, hắn một đường từ trong xưởng trở về ra không ít hãn. Lâm Nhân nói, ngươi vội một ngày, ngồi mát mẻ đi. Cơm chiều ta đi chuẩn bị liền hảo, nàng vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm, vội vàng nấu cơm thời điểm nhịn không được lại nhớ tới vừa mới hạ hơn nhắc tới quá sự tình, nói Ngô Đồng cùng Lâm Hà đều thi đậu kinh thị tiếng nước ngoài đại học, nhớ tới đại học liền lại nhớ tới gần nhất một đoạn thời gian đi nàng kia trồng sen kẽ phường tìm việc người trẻ tuổi tới, trong lòng đột nhiên liền hiểu được cái gì, cái này mùa hè một bộ phận người trẻ tuổi thi vào đại học còn có một đại bộ phận người trẻ tuổi cùng đại học vô duyên, chỉ có thể tìm công tác hộ khẩu. chính là thể chế nội công tác cương vị liền như vậy một chút, mặc dù là lâm thời công chỗ hổng cũng không lớn, cho nên những cái đó người trẻ tuổi không có biện pháp chỉ có thể đi nàng cái kia xưởng chạm vào vật khí. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân một lòng một trận kích động. Thuộc về hộ cá thể mùa xuân liền phải tới. Chỉ cần tới nhận lời mời người nhiều, liền không khó từ những người đó bên trong tuyển chọn nhượng lại nàng vừa lòng nhân tài, đến lúc đó hơi chút bồi dưỡng một chút, trực tiếp là có thể ở nàng thực phẩm chế tác xưởng làm việc. Hôm nay buổi tối lúc sau, lâm nhân liền không chịu ngồi yên, nàng mọi thời tiết ngốc tại xưởng tiếp đại ứng viên, từ ứng viên chúng tuyển rút nhân tài. Bận rộn bên trong, không tự giác đã vượt qua một tuần. Tạm thời trước gõ định rồi sáu cá nhân. Gõ định ra tới lúc sau, nàng liền bắt đầu đối này sáu cá nhân tiến hành huấn luyện, huấn luyện bọn họ làm bánh bao, làm bánh bột ngô, làm sủi cảo, làm món kho. Này đó thực phẩm đều là mọi người trong sinh hoạt thường thấy đồ vật, mặc dù bổ sung bên ngoài mua. mỗi nhà mỗi hộ cách vài bữa cũng đều sẽ chính mình làm ăn cũng không tính cái gì hiếm lạ đồ vật huấn luyện lên cũng không có gì khó khăn dù sao gia vị phối liệu đều nắm giữ ở lâm nhân trong tay nàng ở trong không gian mặt đem chế tác thực phẩm phối liệu đều điều phối hảo lúc sau đem điều phối hoàn thành phối liệu phóng tới sừng tới cung này đó tiểu công nhóm sử dụng chỉ cần tiểu công nhóm chế tạo ra tới thực phẩm ngoại hình không phải quá kém xứng với này hương vị độc đáo gia vị đều có thể thực chịu quảng đại thực khách hoan nên cứ như vậy Đại khái huấn luyện 3 ngày lúc sau, 6 cái tiểu công liền có thể một mình đảm đương một phía. Không ai phụ trách chế tác giống nhau thực phẩm, một người phân phối một cái bếp lò, từ buổi sáng đi làm vội đến buổi chiều tan tầm, trên cơ bản có thể cung ứng ăn tiểu ngũ phụ trách quầy hàng thượng doanh số. Ngoài ra, lâm nhân lại tìm kiếm một chỗ sắt đường phòng ở mua. Thừa dịp mọi người còn không có ý thức được sắt đường phòng ở giá trị, nàng chuẩn bị nhiều tìm kiếm mấy chỗ sắt đường phòng ở. Chờ đến thị trường mở ra lên lúc sau ở sát đường kia mặt trên tường khai ra một đạo đại môn, trang hoàng một chút, chính là có sẵn cửa hàng. Chính là loại này sát đường phòng ở cũng không tốt tìm, hoặc là đoạn đường không được tốt lắm, hoặc là chính là kết cấu không tốt lắm cải tạo. Lâm nhân tuyển hơn nửa tháng, mới rốt cuộc tuyển định một bộ, cùng phòng chủ một phen giao thiệp, lấy so thị trường giới cao hơn 2-3 thành giá cả mua. Phòng chủ vốn dĩ liền ngại sát đường phòng ở quá mức cấm ý, lại một bộ phòng ở nhiều bán không ít tiền. Giá gõ định ra tới sau thực lanh lẹ liền ký mua bán hiệp nghị. Vì thế lâm nhân trong tay lại nhiều một chỗ cửa hàng. Chỉ là tân mua cái này phòng ở nàng không nội vã trang hoàng, mà là quét tước sạch sẽ lúc sau coi như kho hàng. Sản xuất hàng loạt lúc sau, thực phẩm xưởng bên trong chế tắc các loại thực phẩm sở yêu cầu nguyên vật liệu nhu cầu lượng liền không ở số ít, một túi hai túi cung ứng, căn bản là theo không kịp tiểu công nhóm tốc độ. Mễ, mặt, cùng với chế tắc món kho đậu chế phẩm chờ một ngày xuống dưới liền phải vài cái bao tải to. Một cái lâm thời kho hàng, là trước mắt nhu cầu cấp bách phẩm. Cho nên này đệ nhị căn hộ mua tới lúc sau, lâm nhân liền từ trong không gian mặt cầm không ít đồ vật ra tới, gạo đôi một đồng lớn, bột mì đôi một đồng lớn, mặt khác các loại vật phẩm phân biệt đôi một đồng lớn. Sở hữu nguyên vật liệu đem chọn bộ phòng ở đều chất đầy lúc sau, lâm nhân liền kêu tiểu hồ tới kéo hóa. Này căn hộ tới gần quốc lộ, mỗi ngày từ phòng ở bên cạnh lui tới ô tô không biết có bao nhiêu. Không ai biết cái này trong phòng mặt vật tư rốt cuộc là nào chiếc xe vận tới, hơn nữa Tiểu Hồ cũng sẽ không nhàn đến không có việc gì đi hỏi thăm mấy thứ này tới chỗ. Cho nên bị hảo hóa sau, Lâm Nhân liền kêu Tiểu Hồ tới kéo hóa. Năm nay mùa xuân bắt đầu, Hạ huân thân thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, không hề yêu cầu ngồi xe đi làm, lại suy xét đến toàn xưởng liền hắn một người thừa xe chuyên dùng đi làm tan tầm ảnh hưởng không tốt, liền bán của cải lấy tiền mặt phía trước kia chiếc xe dịp, làm Tiểu Hồ về trước ra chờ sắp xếp việc làm. Trong xưởng mặt tài xế đã đủ quân số, mà tiểu hồ trừ bỏ điều khiển ở ngoài lại không có khác kỹ năng, một chốc cũng không biết cho hắn an bài cái cái dạng gì trước vị tương đối hảo, cho nên chỉ có thể trước làm hắn về nhà chờ sắp xếp việc làm. Hiện tại hảo, hiện tại lâm nhân cấp tiểu hồ suy nghĩ một cái tân sai sự, cho hắn nhất định mức tiền thuê, làm hắn nghĩ cách thuê chiếc xe vận tải tới, mỗi ngày từ kho hàng kéo hóa, vận chuyển đến xưởng đi. Tuy rằng việc không nhiều lắm, nhưng tốt xấu làm tiểu hồ có việc làm. một tháng xuống dưới có thể lãnh đến mấy chục đồng tiền dưỡng ra sống tạm tiền lương vội vàng này đó việc vặt thời điểm bất chi rắc gian thời gian quá đến bay nhanh đại sở hữu sự tình đều đi vào quỹ đạo thời gian liền tới rồi này một năm mười tháng mười tháng thời tiết mát mẻ xuống dưới mà sường bên trong các hạng sự vụ cũng đều đã ổn thỏa kéo hóa đưa hóa sự tình phái cấp tiểu hồ bổ sung tràn đầy một phòng ở hóa ít nhất có thể làm tiểu hồ đưa cái mười ngày qua hóa lâm nhân rốt cuộc nhàn rỗi tới trên đường toàn bộ Nhìn xem phong cảnh, nay một tản bộ không quan trọng, nàng phát hiện trên đường thế nhưng có vài cái học nàng bảy quán người, chẳng qua tiền vốn không đủ, quầy hàng không lớn, quầy hàng thượng thương phẩm chủng loại cũng không tính nhiều. Chương 684 Túng quấn Nô ra Tuy rằng người khác quầy hàng cũng so ra kém nàng, chính là này vẫn là làm lâm nhân chạy tới vài phần nguy cơ, tính tính toán thời gian, ân tiểu ngũ kia quán nhi đã bày hơn nửa năm, nói theo nàng bảy quán người nhiều như vậy, lại bãi đi xuống cũng bãi không ra cái gì tân ý tới. đến chạy nhanh xuống tay chuẩn bị bước tiếp theo mua bán kế bày quán lúc sau lâm nhân bước tiếp theo kế hoạch chính là khai cửa hàng ăn cơm cửa hàng kia chỗ lâm thời kho hàng tạm thời bất động bởi vì làm buôn bán yêu cầu nguyên vật liệu nguyên vật liệu yêu cầu kho hàng chứa đựng kho hàng chính là cửa hàng hậu thuẫn không động đậy đến như vậy chỉ có thể đem kia chỗ xưởng cấp trang hoàng một chút lâm nhân một bên duyên phố tán bước vừa nghĩ bước tiếp theo sinh ý chiêu số bất chi rất gian liền đi tới xưởng máy móc người nhà viện ngoài cửa lớn đi trước hạ huân ở kia chỗ cao cấp trạch khu lộ cùng người nhà viện cửa chính cũng không ở một đường nàng là bởi vì tưởng sự tình tưởng quá mê muội không cẩn thận đi lầm đường đại phát hiện không thích hợp thời điểm đã đi tới người nhà viện ngoài cửa lớn đi tới người nhà viện ngoài cửa lớn liền thấy được ân tiểu ngũ bãi cái kia thực phẩm có nhi bởi vì thương hại ân đại nương tổ tôn hai sinh hoạt khổ lâm nhân mỗi tháng cấp ân tiểu ngũ tiền công đều thực phong phú ân tiểu ngũ hiện tại là càng thêm tự tin cùng tinh thần trên người quần áo thể diện không ít không nói Lời nói cũng nhiều lên, cùng tiến đến quầy hàng thượng mua đồ vật người liêu thật sự là nóng hổi. Kỳ thật ân tiểu ngũ là người chăm chỉ có khả năng, đem thực phẩm quán nhi sinh ý lo liệu càng ngày càng tốt, bản thân cũng đảm đương nổi mỗi tháng phong phú thù lao. Ân tiểu ngũ một tháng thu vào có bao nhiêu? Cố định thu vào hơn nửa chịu thành thu vào, ít nói cũng có 7-8 chục khối. Phải biết rằng hạ hơn cái này xưởng trưởng tiền lương một tháng cũng mới 100 nhiều một chút, nay ân tiểu ngũ lại nỗ lực nỗ lực nỗ lực hơn. vượt qua hạ hơn cái này xưởng trưởng thu vào cũng không phải việc khó cái này làm cho hắn như thế nào không tinh thần nhàn thoại thả không đề cập tới lại nói lúc này lâm nhân trong lúc lơ đãng dạo tới rồi ân tiểu ngũ quầy hàng bên tới một bên đứng nhìn trong chốc lát ân tiểu ngũ làm buôn bán phát hiện ân tiểu ngũ cùng thực khách đánh lên giao tế tới càng ngày càng lung lay lão đạo trong lòng rất là vừa lòng nghĩ chờ nàng tiệm cơm khai trương lúc sau nếu không khiến cho ân tiểu ngũ đảm đương tiệm cơm giám đốc hảo chính mình không cần lại mặt khác tuyển mới Ân tiểu ngũ cũng có thể tiến thêm một bước để cao thu vào, đẹp cả đôi đảng. Đang nghĩ ngợi tới này đó, đống nhiên nhìn đến ân tiểu ngũ khẽ mỉm cười vươn tay tới xoa xoa quầy hàng trước đứng một cái tiểu hài nhi đầu. Nhà ai tiểu hài nhi? Thế nhưng có thể chọc đến ân tiểu ngũ như vậy thân thiết âu yếm. Lâm nhân hướng tới kia tiểu hài nhi chính mình nhìn thoáng qua, phát hiện kia tiểu hài nhi nhìn qua rất có chút quen mắt, cái kia tiểu hài nhi như thế nào như vậy như là ngô đông đình gia tiểu nhi tử ngô bằng. Nhận ra ngô bằng lúc sau lâm nhân ở ngô bằng bên người tìm một lần cũng không có nhìn đến ngô bằng gia trưởng lúc này nàng nhìn đến ân tiểu ngũ lại hướng về phía ngô bằng cười cười từ quay hàng thượng cầm cái bánh bột ngô phong tới ngô bằng trong tay ngô bằng được bánh bột ngô vui vẻ đến không được từng ngụm từng ngụm ăn lên một bên ăn một bên hướng ân tiểu ngũ nói lời cảm tạ ân tiểu ngũ hướng về phía ngô bằng vây vây tay ngô bằng thế nhưng liền như vậy phủng bánh bột ngô bước nhanh chạy đi từ đầu tới đôi đều không có từ trong túi đảo một phân tiền ra tới Lâm nhân suy nghĩ một chút, nhấc chân hướng tới quầy hàng đi đến, đảo không phải nàng đau lòng ân tiểu ngũ tặng không đi ra ngoài kia khối bánh, một khối bánh mà thôi thật không tính cái gì, ân tiểu ngũ làm quầy hàng thượng lão bản, có cũng đủ quyền lợi cấp khách hàng đưa tặng phẩm. Lâm nhân chỉ là không rõ cái này ngô bằng như thế nào liền đáng thương thành như vậy, một khối bánh đều mua không nổi. Ân tiểu ngũ thấy lâm nhân đã đi tới, vội chào hỏi nói, ngài đã tới. Lâm nhân cười cười, hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, nơi nơi đi một chút nhìn xem. Gần nhất sạp thượng sinh ý thế nào? Ân tiểu ngũ đáp, sinh ý cũng không tệ lắm, thu vào rất là ổn định, chính là học chúng ta bày quán người nhiều lên, ban đầu ở chúng ta nơi này mua đồ vật người bị phân đi không ít. Lâm Nhân hỏi, mặt khác bày quán quầy hàng thượng đồ vật giá thế nào? Ân tiểu ngũ đáp, ta làm ta nãi hỏi thăng quá, giá cùng chúng ta giá không sai biệt lắm. Nói xong lại nói, kỳ thật chúng ta giá đã so thị trường giới thấp, mặt khác quầy hàng nếu là so chúng ta còn thấp, căn bản là không có lợi nhuận. Hơn nữa chúng ta đổ vật hương vị hảo, cho nên tạm thời bọn họ còn úy hiếp không đến chúng ta. Lâm nhân gật gật đầu, đề tài vừa chuyển, hỏi ân tiểu ngũ, vừa mới ta nhìn đến ngô chủ nhiệm ra ngô bằng, hán. Thường xuyên tới sao? Ân tiểu ngũ vừa nghe lâm nhân nhắc tới ngô bằng, tức khắc có chút quẫn, hơi xấu hổ gãi gãi đầu, cũng cũng không thường tới. Chính là đói thật sự thời điểm mới đến, ta thấy hắn quái đáng thương, mỗi lần đều sẽ cho hắn tái điểm ăn. Lâm nhân nhịn không được lại hỏi. hắn ba là trong xưởng sinh sản chủ nhiệm hắn như thế nào sẽ chịu đói ân tiểu ngũ nói mọi nhà có buồn khó niệm kinh hắn ba là sinh sản chủ nhiệm nhưng không chịu nổi hắn có cái phá của mẹ hòa hảo ăn lười làm đại tỷ lâm nhân khó hiểu ngô đông định không phải đã cùng trần đại mai ly hôn ân tiểu ngũ là ly hôn cũng tách ra ở chính là trần đại mai cùng ngô như căn bản tìm không thấy việc làm từ tiền thuê nhà đến ăn uống tiêu tiểu tất cả đều hướng tới ngô đông đình dối tay ngô đông đình về điểm này tiền lương căn bản hợp lại không được này đó tiêu dùng. Lâm nhân hiểu được, chính là nói năm nay mùa xuân ngô như cùng Trần Đại Mai xuất viện lúc sau, ngô đông Đỉnh liền rốt cuộc không thể nhẫn tâm tới mặc kệ các nàng, một lần nữa đảm đường khởi tối chút giận, tùy ý Trần Đại Mai cùng ngô như áp bức Chỉ là đáng thương ngô đồng, đánh 500 khối giấy vay nợ, còn muốn giúp đỡ phụ thân gánh nặng Trần Đại Mai cùng ngô như hai cái gánh vác, chính mình còn yêu cầu học niệm thư, ở trong trường học mặt nhật tử khẳng định càng khó ngao. Thảo xào bất xảo ân tiểu ngũ cùng Lâm Nhân nghĩ đến một chỗ đi, thở dài một tiếng nói, đáng thương nô chủ nhiệm ra nhị nha đầu nô đồng, chính là phải bị nàng mẹ cùng đại tỷ cấp hại chết. Lâm Nhân không khỏi hỏi, nô đồng không phải thi vào đại học. Ân tiểu ngũ, thi vào đại học, chủ yếu nhiệm vụ hẳn là niệm thư, chính là Trần Đại Mai bọn họ lại cảm thấy nàng thi vào đại học rất là ghê gớm, cách vài bữa đi tìm nàng đòi tiền, nàng không có tiền, Trần Đại Mai liền đoạt nàng đổ vật lâm nhân nhớ tới năm trước mùa đông chính mắt gặp qua trần đại mai đoạt ngô đồng áo đông tình hình không khỏi lắc lắc đầu ân tiểu ngũ cũng đi theo thở dài lắc đầu thật là tưởng không rõ trên đời này như thế nào sẽ coi như vậy mẹ buộc thân khuê nữ đi đánh giấy vay nợ vay tiền cho nàng hoa lâm nhân giấy vay nợ ân tiểu ngũ đáp nô đồng năm nay mùa xuân không biết từ nơi nào đánh cái giấy vay nợ mượn điểm tiền trần đại mai không biết như thế nào sẽ biết việc này cách vài bữa đi trường học tìm ngô đồng buộc nàng còn đi viết giấy vay nợ còn đi vay tiền. Lâm Nhân hiểu được, cái kia giấy vay nợ hẳn là chính là Ngô Đồng hôm nay mùa Xuân mượn kia 500 đồng tiền khi đánh giấy vay nợ. Con hảo Ngô Đồng tương đối cẩn thận, không có đem vay tiền đối tượng để lộ ra tới, bằng không Trần Đại Mai chỉ sợ muốn đem chủ ý đánh tới nàng Lâm Nhân nơi này, kia nàng Nhật Tử liền không yên ổn. Chương 685 sớm một chút kết hôn. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác Ngô Đồng thật là cái thực không tồi cô nương, liền như vậy bị Trần Đại Mai cấp hack bách cũng quái đáng thương. Lâm Nhân ở trong lòng quyết định Hôm nào đi tiếng nước ngoài đại học nhìn xem nàng, có thể giúp đỡ nàng một ít. Tiểu Hà cũng thi đậu tiếng nước ngoài đại học, chính mình đi xem nô đồng thời điểm thuận tiện còn có thể nhìn một cái Lâm Hà. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân về đến nhà tới, đem hôm nay từ ân Tiểu Ngũ trong miệng hiểu biết đến sự cùng Hạ Hân nói một lần. Hạ Hân nói, sự tình cũng không được đầy đủ giống ân Tiểu Ngũ nói như vậy bất ham, Trần Đại Mai là bởi vì tìm không thấy công tác, nỗ như là bởi vì năm nay mùa xuân kia sự kiện đối nàng đả kích không nhỏ. Nàng không dám đi ra ngoài đi lại Lâm nhân vừa nghe Không khỏi trêu ghẹo nói Ai U, ngươi như thế nào đối ngô Như sự tình hiểu biết như vậy rõ ràng Hạ Hân, năm nay mùa xuân nghe ngươi nói nàng mang thai Ta liền sợ nàng lại ở sau lưng mân mê cái gì chuyện xấu Liền phái người cha xét một chút Này một cha liền điều tra ra không ít sự tình Nghe hắn như vậy vừa nói Lâm nhân tò mò lên Ngươi đều điều tra ra cái gì Còn nhớ rõ năm trước mùa đông cái kia trần người quay sao Hạ Hân hỏi Trần Ngươi Què, Lâm Nhân ngưng thần suy nghĩ hảo một trận, mới rốt cuộc nhớ tới Trần Ngươi Què, nhưng còn không phải là lúc trước Trần Đại Mai cho nàng giới thiệu cái kia nhà chồng sao? Bởi vì cái kia Trần Người Què, Hạ Hân hoàn toàn bực, hung hăng đem Trần Đại Mai sửa trị một phen. Vốn dĩ việc này đã qua đi gần một năm, Lâm Nhân đều mau nhớ không nổi cái kia Trần Người Què là ai, không nghĩ tới hôm nay Hạ Hân sẽ đột nhiên nhắc tới hắn. Lúc này chỉ nghe Hạ Hân nói, kia Trần Người quẻ không có thể cưới được ngươi, trong lòng không cân bằng. liền chiếu Ngô Như hạ tay, vừa lúc kia đoạn thời gian Ngô Đông Đình cùng Trần Đại Mai chính nháo ly hôn, Ngô Như bị Trần người quẹ làm bẩn bọn họ cũng không biết, vốn dĩ Ngô Như cho rằng việc này giấu giếm lên, có thể theo thời gian trôi qua là có thể coi như không phát sinh giống nhau, chính là không nghĩ tới nàng năm nay mùa xuân mang thai, vì thoát khỏi trong bụng trói buộc, nàng suy nghĩ chuẩn biện pháp đi đâm người xe đạp, Lâm Nhân nghe xong Hạ Hân nói sau, trong lòng một trận cứng thật sự không nghĩ tới Trần người quẹ là như vậy một cái dơ bẩn người. Hạ Huân so lâm nhân còn muốn cách đứng, tưởng tượng đến kia trần người quẻ là bởi vì không có cưới đến lâm nhân mới đối ngô như xuống tay, hắn liền hận không thể phế đi kia trần người quẻ. Trên thực tế, hắn đã nghĩ cách phế đi kia trần người quẻ. Hắn đối lâm nhân nói, trần người quẻ ở nơi khác phạm vào trộm đạo tội, tình tiết còn rất nghiêm trọng, đã bị bắt giam bỏ tù. Nếu là ở hơn nữa xâm phạm nữ nhân, chỉ sợ sẽ ở bên trong ngồi xổm càng lâu. Hắn muốn dĩ thân thể liền không được tốt, ở bên trong cha tấn cái 10 năm 8 năm. có thể hay không ra tới vẫn là chuyện này nghe hạ huân như vậy vừa nói lâm nhân trong lòng khoan khoái không ít trần người quẹ như vậy chơi bởi lêu lồng ác ôn nên lọt vào ứng có báo ứng nói xong trần đại mai cùng nô như sự tình sau lâm nhân lại nói lên muốn đi tiếng nước ngoài đại học nhìn một cái sự việc này hạ huân tự nhiên là đồng ý làm nàng tìm cái hảo thời tiết trực tiếp qua đi tưởng chơi bao lâu chơi bao lâu buổi tối gấp trở về ăn cơm chiều liền hảo lại nói năm nay mùa hè lâm tiểu trụ đã từ xưởng máy móc kỹ giáo tốt nghiệp dựa vào kỹ giáo bằng tốt nghiệp lại ở hắn cha mẹ dưới sự trợ giúp hắn thành công ở xưởng máy móc bên trong phân phối tới rồi một cái còn tính không tồi cương vị cái này 10 tháng không sai biệt lắm là lâm tiểu trụ tiến vào xưởng máy móc đi làm tháng thứ hai hôm nay buổi tối lâm ra một nhà ba người từ trong xưởng tan tầm trở về lưu hồng anh hai vợ chồng ở trong phòng bếp thu xếp một đốn cơm chiều mang lên bàn sau đó tiếp đón trên giường nằm thi lâm tiểu trụ tới ăn cơm lâm tiểu trụ làm một cái tân phân phối tiến xưởng công nhân Công tác thượng làm đều là lão công nhân không muốn làm việc nặng việc dơ, một ngày xuống dưới mệnh thành cẩu, về đến nhà sau hướng trên giường một nằm liền không muốn núp ních. Nghe được ba mẹ kêu chính mình ăn cơm, Lâm Tiểu Trụ mới lười nhác rời giường, lung tung lê dày đi vào bàn ăn bên ngồi xuống, tay cũng bất chấp thẩy, trực tiếp ăn khởi cơm tới. Lưu Hồng Anh lấy chiếc đũa ở trên tay hắn gõ một cái, trước rửa tay lại ăn cơm. Lâm Tiểu Trụ lười đến phản ứng nàng, lo chính mình bái xong một chén sau khi ăn xong liền đi đến trên giường một lần nữa nằm xuống. Hắn thật sự không nghĩ tới ở xưởng máy móc bên trong đi làm sẽ như vậy mệt. Đều nói là ở trong xưởng mặt công tác cỡ nào cỡ nào thể diện, mà hắn lại cảm thấy căn bản là không phải có chuyện như vậy, từ đi làm vẫn luôn làm việc đến tan tầm, mệt đến hắn liền đi đường sức lực đều không có, sớm biết rằng ở trong xưởng đi làm như vậy khiến người mệt mỏi, hắn lúc trước liền không cần đi thượng cái gì kỳ giáo. Hiện tại trên đường cái những cái đó bày quán, làm việc không nặng, kiếm tiền cũng không ít, quan trọng nhất chính là tự do, không cần bị này chủ nhiệm kia chủ nhiệm. này trưởng khoa kia xưởng trưởng cấp nhìn chằm chằm. kỳ thật lâm tiểu trụ trong lòng chỗ sâu trong còn có một tầng biến lưu, không hảo hướng ra phía ngoài người oán giận. hắn trong lòng thích nữ nhân, bỏ thêm xưởng máy móc xưởng trưởng, mà hắn lại chỉ có thể ở cái kia xưởng trưởng thuộc hạ đương một cái nho nhỏ bình phạm tiến bụi bằng công nhân, cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào có thể an tâm? cho nên lâm tiểu trụ tâm tình hề vậy a, đi làm thời điểm về vải, hạ ban càng về vải. lưu hồng anh ở trong phòng bếp tẩy xong rồi chén. Đi vào lâm tiểu trụ mép giường, lôi kéo hắn cánh tay đem hắn từ trên giường xả lên, mới vài giờ à, ngươi liền cho ta nằm thi, ta và ngươi ba thượng hơn 20 năm ban không mệt ta, cũng không giống ngươi như vậy. Ngươi cho ta lên, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Làm gì a mẹ, ta muốn đi ngủ, bằng không ngày mai đi làm không tinh thần. Lâm tiểu trụ chờ mình, một bộ không nghĩ phản ứng người biểu tình. Lưu Hồng Anh trực tiếp hỏi, Đào Vĩnh Giai tuần trước thiên tới tìm ngươi. Các ngươi hiện tại chỗ đến thế nào? Lâm Tiểu Trụ hờ hương nói, cái gì tới tìm ta, nàng bất quá chính là tới cùng ta nói nói mấy câu. Lưu Hồng Anh thử nói, ngươi cùng Vĩnh Giai nhận thức cũng gần một năm, hiện tại đâu ngươi cũng có công tác, cũng có chính mình tiền lương. Ngươi nếu là cảm thấy cùng Vĩnh Giai ở Trung Hảo, không bằng liền tìm cái ngày lành, ngươi hai cái đem hôn sự cấp đính. Lâm Tiểu Trụ sau khi nghe xong, vô cùng kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy tới, khó có thể tin nhìn chính mình lão mẹ, lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được. Nguyên lai like hắn lão mẹ giới thiệu hắn cùng đào vĩnh gia nhận thức cũng không phải xuất phát từ bằng hữu quan hệ làm hắn chiếu cố một cái đào vĩnh Giai, mà là muốn tác hợp hắn cùng đào vĩnh Giai kết hôn. Cái này làm cho lâm tiểu trụ nháy mắt liền hỏa nổi lên tới. Hắn vừa mới bắt đầu công tác, hắn lão mẹ liền vội vã cho hắn giới thiệu đối tượng. Rốt cuộc hắn làm sai cái gì? Hắn ba mẹ sẽ như vậy để phòng cướp giống nhau để phòng hắn. Lưu Hồng Anh thấy lâm tiểu trụ vẻ mặt kinh ngạc ngồi ngốc lăng lăng, một câu không nói. Cho rằng hắn đột nhiên nói cập nam cưới nữ gả việc có chút ngượng ngùng liền nói, ngươi đã 17, sang năm liền phải 18, ta có mấy cái quan hệ tốt đồng sự, nhà bọn họ con cái có không ít 19 tuổi phía trên liền kết hôn, các ngươi này đó hải tử không cần đi cắm đội, kỳ giáo ra tới công tác cái 1-2 năm, công tác cùng thu nhập ổn định, sớm một chút kết hôn là chuyện tốt. Chương 686 là cái lương xứng. Lâm Tiểu Trụ rốt cuộc nhịn không được, nắm chặt nắm tay lớn tiếng kháng nghị nói, ta không kết hôn. Lưu Hồng Anh khuyên hắn, không phải làm ngươi hiện tại liền kết hôn, là làm ngươi cùng Vĩnh Giai ở chỗ cái đã hơn một năm, có nhất định cơ sở lại kết hôn. Lâm Tiểu Trụ lớn tiếng nói, ta bất hòa nàng ở chung, ta cũng sẽ không cùng nàng kết hôn, các ngươi tất cả đều nghỉ ngơi cửa này tâm tư đi. Lưu Hồng Anh liên tiếp bị nhi tử tranh luận, rốt cuộc rốt cuộc kiên nhẫn không xuống, quát lớn trở về, ngươi cho rằng ngươi là ai. Ngươi cũng bất quá chính là cái miễn cưỡng có thể tốt nghiệp kỵ giáo sinh. Nhân ra đảo Vĩnh Giai như vậy hảo cô nương có thể coi trọng ngươi, căn bản chính là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Ta hôm nay đem lời nói gác ở chỗ này, gần nhất mấy năm nay ngươi cần thiết kết hôn. Không phải đảo Vĩnh Giai chính là mặt khác nữ hài tử, dù sao ngươi cần thiết kết hôn. Lâm Tiểu Trụ rốt cuộc phẩm ra mùi vị tới, nhìn như hắn lão mẹ lần nữa thúc giục hắn kết hôn, trên thực tế hắn lão mẹ quan tâm cũng không phải hắn hôn sự, mà là lo lắng hắn trong lòng còn nhớ thương lâm nhân Lo lắng hắn sẽ bởi vì cái này tâm tư mà đắc tội sướng trưởng, liên lụy cha mẹ hắn. Vì thế Lâm Tiểu Trụ sốc lên chăn, xuống giường xuyên dày, cũng không quay đầu lại hướng cửa đi. Đi tới cửa lúc sau hướng về phía Lưu Hồng Anh gào một câu, ta không kết hôn. Ta cũng sẽ không cho ngươi cùng ta ba chọc phiền thoái, dù sao ta chính mình sự chính mình làm, các ngươi về sau đều đừng lại đến phiền ta. Lâm Sông lớn nhịn không được, vọt tới cửa một phen giữ chặt Lâm Tiểu Trụ, khởi trên chân giày liền bắt đầu đánh. Chúng ta cực cực khổ khổ dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy đối chúng ta. Cánh nạnh, xem thường cha mẹ có phải hay không. Hôm nay ta không đánh chết ngươi cái lòng lang dạ sói nhãi danh không thể. Lâm tiểu trụ một bên trốn tránh lâm sông lớn đế dày tử một bên lớn tiếng kêu lên, ta không có xem thường các ngươi, ta chính là không nghĩ xử đối tượng, cũng không nghĩ kết hôn. Ta mới 17A, các ngươi làm gì cứ như vậy cấp phải cho ta giới thiệu đối tượng. lưu hồng anh thấy lâm tiểu trụ như vậy thái độ kiên quyết mâu thuẫn xử đối tượng cùng kết hôn trong lòng đã đoán được chính mình nhi tử trong lòng chỉ sợ còn ở nhớ thương lâm nhân nếu hôm nay buổi tối cùng hắn thương lượng xử đối tượng cùng kết hôn sự khi thái độ của hắn có thể hòa hoãn một ít mặc dù là tương không chúng đào vĩnh giai đối với mặt khác nữ hài nhi có thể để đến khởi hứng thú kia cũng khỏe nói chính là hôm nay buổi tối hắn còn không có để một chút kết hôn sự hắn liền như vậy một loại điểm hỏa pháo đốt giống nhau bước hỏa bà trượng Này liền làm Lưu Hồng Anh lo lắng hỏng rồi, vì cái gì Lâm Nhân đều cùng Hạ hơn kết hôn gần một năm, nhà mình cái này hôn tiểu tử còn không thể quên được nàng đâu. Cố tình người nhà lâu cách âm hiệu quả không tốt, một cái tầng lầu không biết ở mấy hộ người, nàng liền hỏi một câu nhi tử tâm sự đều hỏi không ra khẩu, vạn nhất bị người khác nghe xong đi, kia Lâm tiểu trụ ở trong xưởng liền hoàn toàn làm không nổi nữa. Vì thế Lưu Hồng Anh thở dài một tiếng, bắt đầu căng ngăn, Nàng đem Lâm sông lớn cùng Lâm tiểu trụ hai phụ tử kéo ra. một bên khuyên lâm sông lớn đừng cùng nhi tử như vậy trai trai tiểu tử chấp nhận một bên lại khuyên lâm tiểu trụ có nói cái gì không thể hào hào nói ngươi đều đã đi làm lại không phải tiểu hai tử vạn nhất ngươi ồn ào những lời này đó bị hàng xóm nghe xong đi ngươi về sau ở trong xưởng còn như thế nào sống yên ổn công tác lâm tiểu trụ bất hạnh đại buổi tối không địa phương có thể đi chỉ phải ở nhà ngồi xuống túi đầu lạnh một khuôn mặt buồn không hẽ răng không nói lời nào lưu hồng anh thở dài một tiếng hướng tới lâm sông lớn vẫy vây tay Cái gì đều đừng nói nữa, tắm rửa ngủ đi. Lâm sông lớn lẩm bẩm nói, đều thượng ban người, đều còn không hiểu cha mẹ khổ tâm, ta như thế nào liền dưỡng như vậy một con bạch nhãn lang. Một đêm không nói chuyện, một nhà ba người, các ngủ các. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, đơn giản ăn cái cơm sáng lúc sau, lại các thượng các ban. Lâm nhân tìm cái sáng sủa tươi đẹp thời tiết, đi vào tiếng nước ngoài đại học thời điểm, đã là 10 tháng đế. Mùa hè sớm đã đi xa, mùa thu đã đã đến. Mấy ngày hôm trước tí tách tí tách hạ một hồi mưa thu, hôm nay rất khó đến trong. Mắt thấy tháng 11 phân liền phải đã đến, Lâm Nhân cảm thấy đi tiếng nước ngoài đại học xem hai cái mọi tử sự là không thể lại kéo, vì thế liền tại đây thiên ních người, thừa xe buýt công cộng đi tranh tiếng nước ngoài đại học. Ở đi nhờ xe buýt công cộng phía trước, Lâm Nhân đầu tiên là đi một chuyến Ân Tiểu Ngũ quay hàng thượng, hướng Ân Tiểu Ngũ hỏi thăm một chút Ngô Đồng ở trong trường học mặt chuyên nghiệp. Bởi vì lần trước nàng là ở Ân Tiểu Ngũ trong miệng nghe được Ngô ra một ít tình trạng. hơn nữa ân tiểu ngũ có phải hay không sẽ cho ngô bằng một ít miễn phí đồ ăn ăn cho nên lâm nhân liền đi ân tiểu ngũ nơi nào chạm chạm vật khí không nghĩ tới ân tiểu ngũ thật đúng là liền biết ngô đồng chuyên nghiệp hắn không chỉ có biết ngô đồng chuyên nghiệp còn biết ngô đồng lớp thậm chí liền ngô đồng ký túc xá cũng hiểu biết rất rõ ràng nay liền làm lâm nhân cảm giác có chút không lớn thích hợp hỏi ân tiểu ngũ ngươi như thế nào đối ngô đồng sự tình biết đến như vậy rõ ràng như vậy vừa hỏi ân tiểu ngũ liền có chút xấu hổ giơ tay gãi gãi đầu, ta, ta đều là nghe Ngô Bằng nói. Lâm nhân ám đạo, Ngô Bằng chỉ đối với ngươi quầy hàng thượng thức ăn cảm thấy hứng thú, sao có thể thượng vàng hạ cám cùng ngươi xả nhiều như vậy, ta xem khẳng định là chính ngươi hỏi thăm đi. Hơn nữa hướng Ngô Bằng hỏi thăm nói, nhiều nhất chỉ có thể nghe được ngô đồng chuyên nghiệp cùng lớp, tưởng ký túc xá địa chỉ như vậy tin tức, Ngô Bằng như vậy một cái chỉ đối thức ăn hai mắt tỏa ánh sáng hài tử, liền tính là đi ngô đồng ký túc xá. Chỉ sợ cũng nhớ kỹ không ký túc xá lâu hảo cùng phòng hảo Chỉ sợ cái này ân tiểu ngũ đối ngô đồng có ý tứ Thậm chí vô cùng có khả năng ngầm đi đi tìm ngô đồng Bằng không như thế nào liền đối ngô đồng ký túc xá ở đâu như vậy rõ như lòng bàn tay Như vậy tưởng tượng, lâm nhân trong lòng liền hiểu rõ không ít Nhìn về phía ân tiểu ngũ ánh mắt liền nhiều vài phần trêu trọng Ân tiểu ngũ như vậy lanh lợi người Thấy thế nào không ra lâm nhân ánh mắt trêu trọng Tức khác liền càng quẫn, không chỉ có không được vào đầu trên mặt còn bay ra hai mặt đỏ ứng tới muốn giải thích hai câu lại sợ càng giải thích càng rõ ràng vốn dĩ hắn nghĩ nếu là lâm nhân chịu đi nhìn một cái ngô đồng cấp ngô đồng đưa điểm đồ vật hoặc là tiền ngô đồng nhật tử là có thể hảo quá không ít bởi vì quá vì ngô đồng suy nghĩ liền đã quên chính mình vừa lơ đãng liền đem ngô đồng lớn nhỏ tin tức đều cấp nói đi ra ngoài lâm nhân thấy ân tiểu ngũ dáng vẻ này trong lòng càng thêm hiểu rõ lên xem ra ân tiểu ngũ đối ngô đồng là thật sự để bụng theo lý thuyết Ân tiểu ngũ hiện tại tuổi tác, đã tới rồi pháp định kết hôn tuổi tác, tìm cái cô nương xử đối tượng là cái hết sức bình thường sự tình. Hơn nữa ngô đồng cái này nữ hài nhi, nhân phẩm cũng không tệ lắm, lại là sinh viên, xứng ân tiểu ngũ, hoàn toàn xứng đôi. Không chỉ có xứng thượng, này hai người có thể nói là lương xứng. Nhưng cái gọi là lương xứng là chỉ cần liền hai người kia tới nói, nếu là đem ân tiểu ngũ mãi mãi, cùng với ngô đồng kia toàn ra người nhà suy xét đi vào, kia hôn sự này liền có chút thiếu thỏa đáng. Chương 687 như thế nào có như vậy xảo sự? Ấn lão thái tổ tôn hai cái, như vậy bổn phận người tốt, nếu là cùng Trần Đại Mai người như vậy làm thông ra, kia Trần Đại Mai chẳng phải là lại muốn cho tàn lại cháy nơi nơi khoe khoang. Bởi vậy, Lâm Nhân không có cùng ân tiểu ngũ nhiều lời, hỏi rõ ràng ngô đồng tin tức lúc sau liền đi rồi. Giờ phút này Lâm Nhân đi vào tiếng nước ngoài Đại học Cổng trường, một bên vào trường học đại môn hướng vườn trường bên trong đi, một bên cân nhắc ngô đồng cùng ân tiểu ngũ sự. Mới chỉ là buổi sáng 10 giờ, cũng không biết ngô đồng hiện tại là ở đi học, vẫn là ở thư viện, nghĩ đến cái này niên đại sinh viên hẳn là đều tương đối chăm chỉ, mặc dù không có khóa cũng sẽ không chạch ở ký túc xá. Nhưng Lâm Nhân chỉ biết ngô đồng ký túc xá, ngô đồng nếu là đi khu dạy học hoặc là thư viện, nàng thật đúng là liền không biết nên đi chỗ nào tìm ngô đồng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Lâm Nhân quyết định đi ký túc xá chờ ngô đồng. Trường học này diện tích không tính tiểu, chờ nàng một đường tìm được ngô đồng ký túc xá sau. Thời gian không sai biệt lắm sắp đến giữa trưa, đến lúc đó nàng đi đến ngô đồng trong ký túc xá hơi chút chờ một lát hẳn là là có thể nhìn thấy ngô đồng. Như thế, lâm nhân một đường hỏi thăm hướng tới ký túc xá đi đến. Mùa thu đại học vườn trường, ưu tĩnh lại mỹ lệ, còn mang theo vài phần độc đáo niên đại mỹ cảm. Lâm nhân một bên nhìn phong cảnh, một bên tìm người hỏi đường, hướng tới ngô đồng ở kia đống ký túc xá nữ lâu sờ soạn mà đi. Chính một đường đi tới thời điểm, thình linh ở trên đường thấy được một người. Cái kia ăn mặc áo cổ đứng áo lông cùng trường khoản áo gió, trang bị tiểu nữ quần tây cùng giày da nữ, nhưng bất chính là Lê Tiểu Chu. Giờ khắc này, Lâm Nhân đột nhiên liền nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, Lê Tiểu Chu từ nước ngoài trở về, tiếp thu nàng đơn vị, nhưng còn không phải là kinh thị tiếng nước ngoài đại học sao. Thiên nột, trên đời như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình? Lê Tiểu Chu về nước lúc sau công tác đơn vị là kinh thị tiếng nước ngoài đại học, mà ngô đồng cùng Lâm Hà thi đẩu vừa lúc cũng là kinh thị tiếng nước ngoài đại học. oan ra ngõ hẹp lâm nhân hôm nay tới tiếng nước ngoài đại học tìm ngô đồng không nghĩ ngô đồng còn không có tìm được lại là trước gặp gỡ lê tiểu chu lâm nhân nghỉ chân bên đường hướng tới lê tiểu chu phương hướng nhìn một hồi mặt ngoài xem cái này tuổi tác lê tiểu chu vẫn là rất trí thức rất ổn trọng chính là một người bản tính cũng không sẽ theo tuổi gia tăng mà thay đổi